Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa hy hệ ngoại dị năng đủ khổng sọ khôi phục lại đủ. Người tài xế này t h o ạ n nhìn là người có dị năng. Nếu như đột nhiên công kích, tình huống đối với bọn họ rất bất lợi. Nam Ca vốn là khổng sọ tinh thần hiến thân gì, nhờ h ì n h sổ vợ mới nhìn Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa giết giỏm bì đến sung sướng. Chính mình chuốt sức c ũ n g khổng s ó ra, tay liền rất ngứa, cho nệ ô su động đẩy cửa xe ra đi tuồng. Tài xế kia là người đàn ông trung niên. Nam Ca vừa s ở thiện cồn mắt ông ta liền thẳng tương thở tựa lạ thân hình q u a ổ quả mị hoặc Tông Hạo hiên thầm m á n g ngờ m u ộ i tỵ ư ể n g đem áo khoác gớt đấm của mình kéo xuống rồi quay kính xe xuống hướng tới chỗ Nam Ca v ư ơ qua Nam Ca tiếp nhận áo khoác nghi hoặc nhìn thoáng qua nhưng vẫn đàng hoàng mặc vào áo khổ ạ cảnh tạ rất dài thân thể Nam Cảnh những u nhờ ẩn sinh sẵn cứ thế bị che ở bên trong người tài xế kia cũng ý thức được mãi nhờ không phép còn cười nào ỷ xin lỗi các người cũng l ạ đ ỉ n gần qua ngủ ổ hẹn đi trung tâm thành phố sao. Nam ca l ắ p đầu, không p h ạ d i Các c ỗ là mới từ trung tâm thành phố ra. l á i xe này của nào Ải? Trung tâm thành phố vừa mới c h u y ể n ra động tĩnh rất lớn, hình như là sẽ chạy bù trời giết triệt mờ m ở h à ảng lớn zombie. Chúng tôi cũng p h ạ á i để trung tâm thành phố tìm tinh hạch. Sao rồi? Các người có muốn cùng chúng ta một đội, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nam ca hỉ hệ ngoại đ ạ chẳng dễ dàng tin tưởng người khác không nào y trung tâm thành phố quá hung hiểm. Bọn họ mới vừa trốn ra được. chính mãi nhờ khổ n g ờ mù ổ h n trở về đâu ngay cả tinh hạch này ai mà khổ n g ờ mù ổ hẻn nụt mở mở hại nhờ còn có thể có người tốt như vậy đem tinh hạch nhường lại sao vì vậy nam ca lưu loát lắc đầu không đại quả nhiên trong mắt tài xế kỳ hạ hỉ hẹn l ê n thất lạc đằng vậy kế hoạch ông ta nghĩ lôi kéo đồng bạn c ũ n g k h ô n g sợ biện pháp áp dụng tuy nhiên ông ta vẫn chỉ cho nam cả một cồn đường nào ạ rất nhanh có thể ra khỏi thành để bọn họ từ nơi này rời đại Tông Hạo hỉ hỉ, Nam Ca lại ứng phó mấy người này, tiếp ảnh tạ ta mở tay lái phụ ra để chỗ cô lên xe, lập tức l ạ n h lùng gật đầu với tài xế kia, chúng t ổ a i đi trước. Rất nhanh, xe bọn họ l i ế u đi chúa bên cạnh xe buýt. Sau khi đi d ạ rất xả ạ nở tạ mới hỏi Nam Ca, đường ông ta vừa mời nào ủy c ạ o đi không. Nam Ca nhìn Tông Hạo hỉ h n một quài, có chút ít kinh ngạc t r a cờ quan sát nhạy cảm q u ả n h tạ, truy hệ nổ có thể thám thính tin tức từ trước đến giờ đều không x u ố n g mấy người này nào ủy chưa. Tuy nhiên bí mật lớn nhất của mình cũng đã v ạ i lộ. Nam ca rứt khổ à không giấu. Có thể ông c ổ n g so gạt chúng ta. Con đường kia tương đối ít z o m b e Tông Hạo Hiên nghe xong hướng bên phải đánh tay lái, rất nhanh lìa ấn để điển con được tài xế kỳ ạ ạ mời nào ải. Tân Vũ Hoa còn ngồi ở phía sau cười. Mấy người này còn tưởng rằng là xét đánh giết chết z o m b e Ha ha. Nam ca cũng cảm thấy rất buồn cười. Vừa rồi đoàn người kia khẳng định không nghĩ tới giết dòm b e chính là hai người này trong xe. Loại đi nơi ạ giờ. bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi thành phố, tông hạo hỉ hẹn k h ổ n g đ ị n rồi đ ạ i chủ yếu là vị trí bây giờ của bọn họ, tình huống như thế nào, ảnh tạc cũng không bị hết. vừa mới nạo ỉ trên sân b t cũng các khổ nghị người, chờ bọn họ trở về tông hạo hiên chuẩn bị hiệu tài nhờ hủ ồ ngờ mũi tốt. mưa từ từ ngừng, tông hạo hiên cùng tân vũ hoa xuống xe tại một bí mật, đem ý phục triển ngự khởi ra nhéo nhéo nước, vì trên người nam ca đều ư ớ c nhẹm, g a đời trên n g ư i cực kỳ khổng tổ a hài mái. nhưng mà h i ể m khích là làn váy dài này rất tốn công hoạt động. suy nghĩ một tuột liền sẽ tỏa n g ờ một lời ạ. lúc tân vũ hoa trở lại, nhìn thấy cặp chân dài của nam ca, mắt trợn trắng, lỗ tai h có chút hồng hồng. lúc nào ủ không pha ai là váy hơi dài sao, thì hệ n ó sao có thể biến thành váy ngắn rồi. nam ca bây giờ vô cùng hoài niệm những ngày ở c ù n g lệ sâm, có túi máu này, còn có quần áo sạch để mặc này. d ị u d í t lệ sơ m ă n điện cùng ở đâu? lệ sâm cùng đám nam ca khác nhau ảnh bị đ ị p h ư ờ n g hướng bắc hải. hơn nữa sau khi mang lệ ngạn dưới đi cẩn cứ hoa nguyên liền hỏi thăm lệ ngạn mù ủ ế n đi nào khi h ễ nghỉ đ ư a bọn họ dừng ở trước một đống hoang tàn xung quanh không sò cái gì che nếu như có giòm bị tới cũng có thể rất nhanh phạt t h i ề n hạ lệ ngạn trả lời lệ sâm vốn là mù ủ ế n ệ đi thần kinh tái m à n khổng nghỉ tới lại gặp nhau ở đây em cùng mấy đồng bạn đều khổng sò chỗ nào mù ủ h hệ đ y lì đ n u đi thì h o à c đại Lệ xâm đối với chuyện về khổng sỏ gì dị nghị hỉ hệ mà thế đạo quá loạn ảnh cũng khổ n g h ỉ hẹn tâm lệ ngạn một mơ hải n h ờ lên đường. Tuy nhờ ý hệ n ằ n nỉ c chuột khổ n g h i hẹn lòng hủy một củ. v à i đồng bạn của em có thể tín nhiệm sao? Lệ ngạn vỗ lồng ngực bảo đảm, chúng em là một đường từ Bắc Hải lại đây, mấy người này đều là bạn học của em. Hơn nữa bởi vì trong đội ngũ chỉ c ả o một t i năng giả, thời điểm lúc ban đầu chúng em c ả o một lệnh suýt chết. Về sau còn là nhóm bạn học tiếp thu ý kiến của chúng, tìm chút ít tài liệu chế tạo vũ khí. ngày này mới trôi qua được. lệ ngạn đối với chuyện mãi nhờ khổng pha ấy là người có dị năng cũng có chút canh cánh trong lòng. bây giờ mình là đội trưởng, năng lực bảo vệ mấy bạn học này cùng khổng sò. So. lệ sâm chợt bắt được điểm chính, vũ khí. nhắc tới cái này, lệ ngạn còn rất tự hào. truy đại đ ẹ m vũ khí bọn họ tự chế lấy tới, giảng giải cho lệ sâm mì một tảng. càng về sau, ánh mắt lệ sâm nhìn lệ ngạn càng tán thưởng. thật tựa l ạ học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ cũng khổ người mà. làm khảo một đ ả m làm nghiên cứu khoa học này nếu mà ỷ k h ô n g s o gì năng lệ sâm cũng k h ô n g chút nghi ngờ bọn họ có thể sống được rất tốt tại tận thế này mọi người rất lợi hại lệ sâm thành tâm thành ý não ải lệ ngạn l ủ y thật xin lỗi đều là chút đồ trở h h y vợ dù sao em trừ đầu g ó c tốt hơn thái hải nhờ như cũng k h ô n g s o ưu điểm nào khác lệ sâm lại nghĩ thời mùa tựa kỳ h ể n ảnh vợ mới điểm mùa tốt tính cả em tại t r ọ n g đội ngũ có 10 người em đem tất cả mọi người gọi điện đại lệ ngạn có chút nghi ngờ hỏi gọi bọn họ làm cái gì? cậu còn tưởng rằng lệ sâm muốn phát biểu. dù sao, lệ sâm hàng năm đều ở nước ngoài, s ố lệ n ả n hẹn bọn họ gặp mặt rất ít. đối với người đơn giản lại có uy nghiêm này, lệ ngạn vẫn có chút sợ hãi. các em mở k h ô n g phà ái là k h ô n g so dị năng sao ảnh tựa xem có thể thay đổi thể chất cho mọi người hay không? lệ ngạn mở rộng miệng, quả thực công tin được điều cậu nghe thấy. này, thể chất con người còn có thể bị thay đổi. cậu bị yêu truyền này nếu như thành c ậ n g vợ y thật qua tiểu đội này nhất đi nhẹ xỉn ra biến hóa nghiêng trời lệ đất cũng k h ổ n g ạ m chỉ hoán đem vài người khác đều kêu đến tuy nhiên lệ ngạ khổng sở nào hiệp thể cho bọn họ lệ xâm muốn làm cái gì Chứ nào ý đi hiệp thiệu là bác sĩ có thể làm kiểm tra cho bọn họ hai ẩn t h è m này lớn lên rất giống tuy nhiên lệ xâm rằng lớn hơn lệ ngạn vài tuổi diệp thiệu đứng ở đằng xa nhờ h i nằn h è m hai người nào y truy hển một m ừ n g nghi vấn không đ ờ ở nở ta đi t â m lệ xâm tại lệ xâm đ i chùa cùng diệp thể nào ả i tôi muốn cho mười người này tiêm thuốc thử ảnh thời giúp tôi quan sát mơ ồ i tốt. Diệp Tiệu h theo bản năng gật đầu đáp ứng xong mới ý thức được mình còn có lời nào ỉ mù ổ hỉn hỏi mà nào y ảnh tạ lụi không phải ái là bác sĩ chuyên môn của lệ sâm nhé. đi thì ổ phía sau lệ sâm. Diệp Tiệu h hỏi ẩ n ảnh k h ô n g v ộ i đi t h m n a m ca sao. lệ sâm đương nhiên sốt ruột cùng Diệp Tiệu h giải t h ị cờ duy đồ nếu như có thể có nhiều người trợ giúp trẻ đường cũng có thể thuận lợi hơn. Diệp Thề u h ỷ hệ ngoại đã trì hết để đ í n niệm muốn cùng lệ sâm tách ra, cái người này quá thần bí, cũng quá có bản lĩnh ảnh tạ tiêm vào mấy lần thuốc thử cũng không sổ kích phát ra dị năng. Nếu lệ lói m ộ t mờ hại nhờ, lại là bác sĩ, sống giữa tận thế quá nguy hiểm rồi. Tại một chỗ trống, lệ ngạn cho mọi người nằm xuống, bởi vì đối với lệ ngạn tuyệt đối tin tưởng cho nên mới nghe theo lệ sâm nào a i Trong tay lệ sâm là 10 viên thuốc thử, Diệp Thiệu nhìn thấy còn có chút kích động hỏi, đây là trước đây tôi q u ả i đại. h i hệ và toàn bộ thế giới p h ò n g trường chỉ có mấy viên trong t a i ạ nở tổ a i Lệ Ngạn nghe lưỡi nào ý này, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiệu. Bác sĩ Diệp, thứ này rất chân quý đúng không? Chẳng lẽ muốn dùng ở t r ê n người chúng tôi sao? Thân thể chúng tổ y không sợ so vấn đề gì, vẫn là để cho người cần dùng hơn đái. Trong đội ngũ đều là phần tử trí thức cao cấp, hơn nữa mỗi người bọn họ đều có đầu óc thông minh, có bản lĩnh thở t r ả ý tưởng cùng với Lệ Ngạn giống nhau. Cô vị duy nhất còn phụ h ọ a Đúng vậy, chúng tôi đ ề u khủng p h ạ ái là người có dị năng. đừng có d ù n g n t r ê ể n người chúng tôi lệ sâm cùng lệ ngạn cười cười ý bảo cậu thoải mái buông lỏng tinh thần các người nhắm mắt lại ngủ mùa tỷ ập đại diệp thiệu rửa qua tay lại đeo lên bao tay trắng bắt đầu tiêm thuốc thử vào vài người khổng lồ sau tất cả mọi người đều ngủ cuối cùng gã nở tạ cũng có thể thừa cơ hội này hỏi lệ sâm chết q u ấ y nào những dụng cụ chữa bệnh đều là từ bệnh viện thượng kinh tìm được đúng không hơn nữa còn là bệnh viện c h ô nam Ca. lúc chữa cảnh tạ thì ủ một d n g cụ Sau khi lệ sâm tìm r ụ c ả à n h tạ đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng bởi vì tân bình cùng thượng kinh quá xa n ệ nà nở tạ mới đem ý tưởng của mình phụ quyết. Khi hệ h ụ a thật đặt ở trước mặt, lệ sâm rằng là đem những dụng cụ này đều g i ờ đi hết. v ợ ỷ thành tạ giấu ở nơi nào m ổ t ỉ ỷ hiệp xe lớn như v ợ ỷ k h ô n g số đạo lý người trong căn cửa k h ô n g phát t h n được nha. Vấn đề của diệp t h i ệ u lệ sâm ngược lại thẳng thắn trả lời, không sai. Vì vậy diệp t h i ệ u truy vấn, vậy đến gần mảng thứ đó giấu ở nơi nào? chuyện n g y hạn cũng không phải bị ế chưa? Lệ s n m nào y xông liền xoay người lên xe, bắt đầu loay hoay bộ thiết bị vô tuyến. Nhưng mà g ầ y mấy lần, máy bay trực thăng cũng khổng sở trả lời anh có thể cưỡng chế nôn nóng trong lòng, tính toán trong bóng tối. Đến lúc nào mới đổi tới Bắc Hải? Những người được tiêm thuốc thử, trong đ á o một tỷ năng giả là tính trước. Thuốc thử trên người n ở t a o k ổ n g sở hiệu quả gì? Diệp Tiệu h còn cho là 10 người này có thể thức tỉnh hai người đã khổng sài rồi. Ai biết? Cuối cùng 10 người này thế nhưng có 8 người thức tỉnh, không thức tỉnh chỉ có cổ huy duy nhất trong đội ngũ tần mộ yên. l ú c c ô ở ý tình lai, những người khác trong đội ngũ là vẻ mặt khổng k h í vui mừng, còn thảo luận lẫn nhau đạt được dị năng nào. Thời điểm Diệp Thiệu tiêm thuốc thử cho bọn họ, chẳng ai ngờ rằng thuốc thử này có thể n g h ị c h thiên như thế, triệt để thay đổi vận mệnh bọn họ. k h i hệ l ự a thật đã đặt ở trước mặt bọn họ. Ngày hôm trước t g i ấ c mơ dựa đ ã t h i trong tay, bọn t h ờ t ự cảm thấy nhờ triển trời rất xuống bánh bao, thiếu chút nữa đập bọn họ hôn mê. trước t t n h thấy chết không cứu sau khi tần mộ yên tỉnh lại lệ ngạn là người chạy qua đầu tiên còn cười huy c ổ mộ yên cậu thức tỉnh là dị năng gì tần mộ yên hẹn khô cậu có ý gì chỉ có thể nghi ngờ nhìn cậu lệ ngạn mở hai tay ra chỉ thở ỉ trên một bàn tay nổi lơ lửng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt cái tay còn lại chính là của nước tần mộ yên trợn mắt há hốc một một lâu sau mới phản ứng được đấy là dị năng cậu có dị năng rồi lại là so n g hệ Cô ở Y quả thực cao hứng sắp hỏng rồi một đường từ Bắc Hải lại đây k h ô n g sở so gì nặng t ờ tựa là quá gian nan. Bởi vì là c ổ ghi duy nhất trong đội ngũ cô ở Y cảm tính hơn. Khi xúc đôi nghe khóc, lệ ngạn lập tức vỗ b ả và ở Y n à o nải. Đây là chuyện tốt, cậu đừng thương tâm. Mau nhìn xem cậu thức tỉnh cái gãy đ á i t â n Mộ yên cảm thút quải, kết quả trong cơ k h ô n g sở so bất kỳ dị động. Sắc mặt cô ở Y tái nhợt nhìn lệ ngạn. Tôi, tôi khả năng là cái gì cũng khổng tự tỉnh. Người khác đều chú ý tình huống bên này. vừa nghe thấy lời tần mộ ủy hiền n à o ải lập cửa cổng lên tiếng dù sao bọn kỳ hệ ngoại cũng là người có dị năng chỉ có tần mộ ủy hiền một mờ ải nhỡ khủng p h ạ ải khẳng định là cổ càng khó chịu hơn vẫn là lệ ngạn phản ứng lại trước cùng tần mộ ủy hiền nảo ải k h ô n g quan hệ chúng ta thức tỉnh dị năng có thể bảo vệ cậu về sau cậu đều đứng ở phía sau bọn tôi đưa cổng tần mộ yên năm nay 20 tuổi lớn lên còn giống nhở cổ gầy như 17-18 t u ổ i ánh mắt cú ngơ mờ m m m i bởi vì lệ ngạn bảo đảm cô ị y cũng khổ người hai nữa còn cười chúc phúc với những người này mọi người đều thức tỉnh thật tốt về sau tôi có thể lười biếng rồi lệ ngạn cũng cười hắt hắt triển thực tế ai cũng đều hiểu tần mộ yên đơn giản là khổ ngờ mù ổ hẻn làm cho bọn họ lo lắng mà thôi lệ sâm cùng đ ã đi t h i chỉ diệp thể ù nào ỷ y hự tần mộ yên chúng ta hai người cũng k h g p h i là người có dị năng nhưng các cậu sử dụng thuốc thử chính là vị bác sĩ này nghiên cứu ra vừa nãy tôi nghe lệ ngạn nào ải trong đội ngũ các khổng ị c h ị vũ khí đều nhờ ự a cậu n g h ỉ ra cổ giật thông minh dựa vào trí tuệ mình cũng có thể sống tốt thôi tân mộ yên bị lệ sâm thổi phồng lên cũng đốt lên hy vọng ánh mắt nhìn diệp thiệu tràn đầy sùng bái bác sĩ lợi hại như thế là tấm gương của mình diệp thiệu bị lệ sâm khen còn có chút thẹn thùng nghị mà nở tạ cùng tình địch này thời gian c ổ n g độ phó nhau nữa sao lệ sâm nào ạ i điển hữu ích quạnh tạ nhưng dù sao trong đội ngũ đều là đàn ông Cho dù chính mình đối với â g h u n h u y n cùng n i ệ u n g ư ờ i không sò so tình cảm dư thừa gì, nhưng xuất phát từ lập trường đồng bạn suy tính cũng hy vọng của â đừng quá khó chịu. Năng lực thừa nhận trong lòng Tần Mộ Yên vẫn rất cường đại của â đứng lên nào â cảm ơn mọi người. Hơn nữa bảo đảm về sau nhất đi nhẹ cố gắng khổng cẩu chân mọi người. Lệ Ngạn lại an ủi Tần Mộ Yên hai câu, sau đó cùng mấy đồng bạn khác nào ải, Mặc dù chúng ta là từ Bắc Hải đến nhưng bây giờ chúng ta còn phải trở về Mộ t u y ể n Mọi người nguyện ý đi cùng tổ y không? không g h tới cửa sáng mai chúng ta liền tách ra đ ạ i những người khác trong đội ngũ lập tức hô đội trưởng cờ đã g ờ i đủ cùng tôi liền ở đấy đúng vậy về bác Hải cũng tốt chúng ta quen thuộc với bác Hải hơn làm việc cũng tiện Tần Mộ Yên nhìn thoáng qua lệ Sâm cùng Diệp Tiệu bị c h ú lệ Ngạn có thể đưa ra quyết định này nhất định là bởi vì vì ảnh trải của cậu cô ở ý là c ổ g h i chỉ ân đ ồ báo lệ Sâm đưa ra thuốc thử chân quý như thế cho bọn họ dùng Tần Mộ Yên dĩ nhiên muốn i ú t bọn họ Vì v ừ y cô ở y cũng g ậ t đầu, t ổ i i đi t h i ổ các người. Lệ ngạn nghe l ư ỡ i nào ý i quay đầu đối với ý ha ha cười m ồ t ị hiện. Cậu phà đi c ù n g chứ, tôi là đội trưởng còn bảo vệ được cậu nhé. t â n Mộ Yên khẽ đỏ mặt, đáy mặt mơ một mơ ảnh ôn nhu, như là đã xác định hướng tới Bắc Hải mà đải, nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai, mọi người liền tầng tầng lớp lớp xuất phát hỉ h ệ nghỉ g i a bọn họ trong đội ngũ mặc dù chỉ có 12 người nhưng phần lớn đều là người có dị năng, còn c o một bá s ĩ có ý thuật tinh xảo. cùng với ổ ghi những đó thông minh vào lúc lên đường bọn họ đối với một lệnh buôn ba này đều tràn trề lòng tin đoàn người lệ sâm kiên định xuất phát còn đám nam ca bọn họ quỳn đ ả n g p h ạ chờ ở trong xe đây tông hạo hiên cùng tân vũ hoa sau thời điểm nửa đêm còn mơ mơ màng màng một t í ức lúc chuẩn bị hướng đông bọn họ mới nghe được thằng xe buýt hai người đều tỉnh kéo kéo quần áo nửa khô dính ở trên người trong mắt tông hạo hỉ h n khổng so nửa điểm mơ màng hỏi tân vũ hoa dĩ năng cậu khôi phục thế nào rồi Tần Vũ Hoa cảm nhờ ẩn một quài. Đối với ẩn n ở tạ gật đầu, đ ã khổ hồi phục toàn bộ. Tông Hạo Hiên cũng hồi phục tới trạng thái đỉnh ngọn núi, nắm chắc sức lực gì ẩn ở ợ tạ liền mở cửa xe d ả đi t u ầ n trước. Tần Vũ Hoa cùng Nam Cả đi thì ở phía xoành tạ trên người Nam c a còn mặc áo khoác quanh tạ. Lúc này xe buýt dừng lại, người trên đều nối đ ô i n h ờ u đi ra. Chỉ là mấy người này đều rất chật vật, quần áo bị rách tả tơi, có thể nhìn ra đ ã t r ạ i của một trờ h á c chiến. Bản thân bọn họ cũng xanh s a o vàng vọt. Ánh mắt cũng chống g i n g khổ n g à n sáng. Hơn nữa, trước đây vẫn là 15 người h ỷ hẻm mà chỉ còn lại 13. Hai người khác như thế nào không nào y c ũ n g biết. Nam ca cũng là ở thời điểm đối mặt với bọn họ mới biết được. Kỳ thật mười tháng ở bên ngộ hủy mộ tuột cũng khổng g n g nhàn của du dạng mới từ căn cứ Tân Bình rời đi h i ngày, lại có cảm giác d ư ờ n g nhờ đặc q u mấy lời. Ngày bình tĩnh vui vẻ như trước khổng bi y ê chu và cầu quỳn có thể trải qua hay không. Người tài xế kia như đi lệ trước. Lần này ông ta chủ động giới thiệu bản thân với Tông Hạo Hiên, tôi gọi là Hoa Kiệt, bọn họ đều là đồng bạn dọc theo con đường này gặp được. Hoa k ỳ h ệ t nào ít s ố n g những người kia phía sau ông ta đều một nào ít ê n mình. Nam Ca ngẹ h một lần một thua cũng không nhờ h ợ i được. t â n Vũ Hoa t u ổ i cũng nhờ hơi. hơn nữa lớn lên rất non tròn nên để cậu giới thiệu trước tương đối dễ dàng khiến người ta bỏ xuống phòng bị. Còn như Tông Hạo Hiên cùng Nam Ca một người là quá lạnh như băng một người thật x ỏ a xinh đẹp. t ừ khi vừa mới bắt đầu. Ánh mắt quan sát bọn k h ô n g so ngừng lại. Hoa Kiệt nghe t â n Vũ Hoa nào y sống còn cười cười. Vậy chúng ta coi như là nhận biết. t â n Vũ Hoa vẻ mặt khờ dại gật đầu. Đúng vậy đúng vậy. Hoa Kiệt đại ca, các người đi t r ù n g tâm thành phố như thế nào? Có phải nhặt đ ư a cầu nghị tinh hạch k h ô n g Hoa Kiệt trong lòng cảnh giác lên, tinh hạch này cũng không bị người khác c ấ p đi, c ổ nên vẻ mặt ông ta đau khổ. a i căn bản là k h ô n g so nhiều. Thời điểm chúng ta đuổi tới đều đã bị người khác cướp đài. về sau còn gặp được dọm b í lại là cựu tử nhất sinh mới thoát ra được chúng tôi nhặt được tinh hạch cũng đều cho người trong đội tiêu hóa hết tần vũ hoa nhu thờ nào ải hoa kiệt đại ca vất vả rồi nhìn cờ hữu khổng sợ tìm bọn họ muốn tinh hạch nữa những người sau lưng hoa kiệt mới từ từ thu hồi ánh mắt phòng bị tần vũ hoa gọi hoa kiệt đại ca giải hoa kiệt đại ca n g á n đã bật đủ não lười khách sáo nhưng tất cả mọi người hành tẩu thời gian dài ở tận thế như vậy khổng sợ vài người có thể đơn giản tin tưởng người khác Cuối cùng t â n Vũ Hoa chỉ đổi được một t ụ thức ăn cho Tông Hạo Hiên mang về. Ba người trở về h â m mờ Nam cầm năn cái gì đó liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế c ỏ sắt thanh ao. t â n Vũ Hoa còn cùng Tông Hạo Hiên thiền mù g ô i n à o ải, Hoa kiệt miệng quá kín. Căn bản cũng không bị h i ệ t lai lịch bọn họ, chỉ có thể thông qua màu sắc đồng tử phán đoán đến cùng là dị n ă m gì. Bánh mì khô cằn cắn ở trong miệng Tông Hạo Hiên nuốt xuống xong mới vô vô bả vai t â n Vũ Hoa, cờ đã làm cực kỳ tốt. t â n Vũ Hoa khụt khịt mũi thở dài. cũng không bị h i ệ t là lòng chua xót nhờ yêu một t t hay là thất bại nhờ y u một t t nam ca chú ý động tĩnh sau lưng chợ nghĩ hóa ra tông hạo hiên cũng không pha ái là người lạnh lùng như ngoài mặt nếu t i theo con đường này ảnh tạ vẫn luôn rất chiếu cố tân vũ hoa hai người mới vừa ăn xong chút bánh liền nghe đến xe buýt bên cạnh kia truyền đ i ề n một trở xôn xao liếc mắt nhìn nhau ba người lại xuống xe hóa ra mười mấy người đối đi hẹn đường vi q u à n h một người đàn ông còn có vài người đã rút vũ khí ra nhắm ngay người đàn ông này người kia nước mắt nước mũi giàn rủa không ngơng giải thích không phải h i mà thời điểm tôi vừa mới cùng dòm bị đánh nhau căn bản cũng k h ô n g so bị chúng nó làm bị thương coi như l o a n nở tạ giải thích như thế những người khác cũng khổng tỉn b ở i và c h ê nản tại a n g tạ đặt thấu ra máu nam ca vừa nghe tới hương vị máu tươi có chút h ư n g phấn lúc nãy đ ả n g giật hứng thú nhờ hại n a n ở tạ tông hạo hiên cùng tân vũ hỏa khổng so chuẩn bị xen vào việc của người khác Dù sao Hoa Kiệt mới là đội trưởng của đội ngũ này, giờ phút này ánh mắt Hoa Kiệt cũng lạnh như băng, nhìn c h ă m c h ă m người đàn ông kia nhờ hẹn ngăn bị thương, tại sao phải g i ấ u d ế m Người đàn ông quỷ t r ê n mặt đất hiển nhiên cũng sụp đổ, bởi vì tôi cũng không bị h i ệ t là bị thương như nào, anh vợ mời nào ỷ không pha ái là bị z o m b e làm bị thương, thì hệ n g o á i lại đổi giọng, một cô gầy b è n nhọn t u dao gầm t r ê n tẩy như kiểu lập tức đâm lên người đàn ông kia, vẫn là thừa gì cảnh trả có hóa z ò m b e diệt ảnh. Người đàn ông run rẩy hướng ra sau trốn, khổng phà ái mà ảnh tạ nan nhỉ? Tội ỉ thở t ự a khổng phà ái là bị dòm bị cắn bị thương. Các người tin tưởng tội đấy, coi như loa nở tàng nào im thế? Người trong đội ngũ vi khổng đ ỉ n n bông tha người đàn ông này, chỉ có đôi tình lửa kia, thủy trung luôn yên tĩnh ngồi ở một bển khổng sỏi nhúng tay. t â n vũ hoa nhở ỉ không được n h dùng hỏi nam ca, nam ca tỷ, chị xem người đàn ông kia bị thương, đến cùng có phải dòm bị tạo t h n y nhờ khổng? k h i hệ ngoài nam tiểu ca. đường về nà ố đa là còn con, con q u ẹ o q u ẹ o giống như là d ớ i đi hệ sầm, chó n g ợ a m ộ t đ ệ m cô l i ề n lớn lên. Tâm tư nhân loại quá tàn khốc cột có thể thay đổi trở nên tàn khốc hơn mới có thể hiểu được. Vì vậy nam ca nhàn nhở ạt nào ải, bất kể là phải hay không tác h ổ an toàn có thể đem người đàn ông này trói lại, quan sát cả để mở không p h ạ hay sao? Bọn d ằ n g mấy phút đồng hồ cũng chưa không được. Cậu cảm thấy bọn họ nghĩ buông t h à n h tạ hay vẫn là d a t h à n h tạ? Tân Vũ Hoa hiểu ra. co như là bọn hỉ hẹn mà cứu người đàn ông người thái người khác cù n g h ệ t â m lý do khác dịa thành tạ vì vậy tân vũ hoa chỉ có thể cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt tâm tình trầm trọng cùng tông hạo h ỷ hẹn đi trời về đi hai bước phát thiền nam ca còn hứng thú đứng ở tại chỗ xem tân vũ hoa hủy cổ nam ca tỷ chỉ cùng t r ơ i lại sao nam ca khoát khoát tay các người lên xe t r ụ c đáy tôi sẽ mổ t ụ ộ t người nệ bị bọn họ n ẻ m đi n ờ h a i nào nào y sống cô quỳn lủ ột mở n nước bọn đến để thật vũ hoa triệt để hiểu được ý đồ của nam ca không chút được cổ ở ý khổng sửa người nha cổ ở ý đem người kia trở thành điểm tâm rồi nam ca như nguyện giảng tở thần m ộ t t mặt tân vũ hoa đen loài đi lện trước tu m ộ nam ca tỷ chỉ nhanh trở về đại mặc dù không bị h i ệ xuất phát từ nguyên do gì hỉ hệ nội tân vũ hoa suy tính đều là không để cho thân phận của nam ca tỷ lại bại lộ chương 1 0 t r c không thèm khai báo nam ca biểu hỉ b n thường n h ờ n khổng k h á c nhiều cho nên tân vũ hoa vẫn luôn quả ổ nhờ nhân loại mà đối đãi có như là bị yêu trụ c ổ t là i ò m biẹt thái độ cũng rất khó trong nháy mắt liền thay đổi nhưng mà bây giờ cậu xem như lý giải vì gì gọi là i ò m b i ẹ không thể đổi được nguồn uống máu bộ dáng thèm thuần người ta kia chính mình cũng nhìn gồng b à i nhờ thường mà tân vũ hoa đến t ú n nam ca cổ l ủ i khổng ờ mù ổ h ẹ n r ư ớ i đi v à còn lưu luyến khổng rưỡi nhìn vài người đối diện đâu tông hạo hiên ở lúc tân vũ hoa ngăn cản nam ca cũng dừng bước suy nghĩ mổ tủ thảnh tạ đi t h ẩ trước tiên ngăn cản lại những người xúc động phẫn nộ kia Những người trên s w i t hiển nhiên đều rất kinh ngạc, lạnh lùng nhìn Tông Hạo Hiên, anh nào ý gì? Đừng có xen vào việc của người khác. Cái người đàn ông kia bị bọn họ vòng quanh còn ngồi sững s a trên mặt đất khổng n g ư n g mà che cánh tay xuất huyết. So sánh khuôn mặt khối băng, Tông Hạo Hiên có thể nhận vị trí thứ hai, t h ậ c cổ n g ạ i dám nhận vị trí thứ nhất. Cho Nê Nà nở tạ trực tiếp nhìn trở về, làm vài người đối phương đ ấ ề u một trở co rúm lại, đừng ở trước mặt chúng tôi giết người. Anh nào ý không ghi ệ t liệm không ghi h ế t tránh ra. cả một người đàn bà nơm nớp l o sờ n à o ải, mặt khác cũng có người phụ h ọ a ảnh tạ đã bị z o m b e lây nhiễm, nhất định phải giết chết. Tông Hạo Hiên d ừ d g n g có chuột khổng kỳ yên nhẫn, các người muốn xử trí như thế nào, chờ chúng ta đi gì nào is. Còn có người công p h c muốn tranh luận, kết quả tay Tông Hạo Hiên vừa lộn một xạ s ấ m xét liền rơi c h ệ đất trống xa xa, trực tiếp đập dẹt một quả hồ to, cây cối xung quanh h ố hồ một quả liền bùng cháy. Một quả nhấc tay q u ả n h tạ làm tất cả mọi người khiếp sợ. kể cả người đàn ông vừa mới sợ hãi kia cũng ngẩng đầu ngắm nhìn Tông Hạo Hiên. ở tận thế người mạnh là vua, mà Tông Hạo Hiên hiển nhiên là cường giả trong cường giả. lúc này mọi người đều bị kinh sợ cứng người, ai cũng không n m lại đòi giết người nữa. Hoa Kiệt trước mặt dù khổ sở tham dự đến tranh đấu của mấy người này, nhưng ông ta thủy chung luôn chú ý tình huống. Tông Hạo Hiên dĩ nhiên là người có dị năng hệ xét, cái nhận thức này làm ông ta hưng phấn lên. trong đội ngũ vẫn luôn thiếu một sức chiến đấu rất mạnh. nếu như có thể đem Tông Hạo Hiên thu vào c h ắ c h ẳ n về sau bọn họ làm vệ cờ dễ dàng rất nhiều. Nhưng ông ta mới vừa nảy sinh ý lôi kéo, Tông Hạo Hiên cũng đa xuề người chỉ t r ừ n Nam Ca cũng bị Tân Vũ Hoa kéo lên xe, vốn là bọn họ cả đêm cùng đàng ngơi được cổng xái biệt lắm hỉ hệ, n g n đi tỉ hiệp tế cho nên Tông Hạo hỉ hệ đừng kiểm tra xe, bộ dạng dư dạng phải lý khai. Hoa Kiệt lo lắng bọn lý bị giờ về sủẹ không t ở y được nữa, thay đổi thái độ lãnh đạm với Tân Vũ Hoa lúc mới trở lại, ông ta chủ động tiến lên đón chào. Tông Hạo Hiên còn đứng ở ngoài xe, Hoa Kiệt liền đứng ở khoảng k h ô n g k h i ế bắt đầu cùng Tông Hạo Hiên tán gẫu. Mặc dù Tông Hạo hỉ hẹn nào ý không nhờ y đều, nhưng ở trong miệng Hoa Kiệt vẫn m g i r ư ợ n g h ị c t tình báo. Chỗ này gọi là lệ vũ thành, cùng căn cứ Tân Bình hoàn toàn là hai phương hướng. m g ụ ô h u n Đi Bắc Hải cũng cần buôn bạ một khổ ảng cách rất dài. Lúc trước Thiên Thạch rơi xuống, máy bay trực thăng bọn họ chỉ lo hướng xa xa bay không nghỉ tới tùy một quại phương hướng như thế. xem ra nếu mù ổ hến đi bắc hải còn cần chuẩn bị rất nhiều vật tư mới được hơn nữa n g u y ệ một đường này quá dài nguy hiểm tầng tầng hoa kiệt còn cười hơn hơi nào ải ngày hôm qua nghe vũ hoa nào ải các người mù ổ hến đi bắc hạ ải đ y ai hỉ hỉ mà trừ thượng kinh cũng chỉ có bắc hải có căn cứ lớn hơn mộ t u ô t nhưng bắc hải thu người rất hà khắc cơ sở chính lại là đầm rồng hang hổ chúng ta loại này là tuyệt đối đừng nghĩ tiến vào nhưng mà tôi sẽ nhờ e t định có thể được bọn họ tiếp nhận t ì n h t ì n h Tông Hạo Hiên vốn chính là lạnh lùng, Hoa Kỵ Hệt nào y m ấ c c nặn gã nở tạ tỷ hiệp k h ô n g t r ê n một củ, nhưng Hoa Kiệt cũng khổng sơ hổ, ngược lại còn vì h nà nở tạ. Bằng k h u n gần ly ế n đi thì ổ chúng tôi ai để? Chúng tôi đối với chỗ này đều rất quen thuộc, muốn sống sót nhất đ ị n h khổng t à n vấn đề. Tông Hạo h ỷ Hẹn đã kiểm tra tốt xe, cuối cùng quay đầu nhìn Hoa Kỵ Hệt mở quải, sống sót sau là thải xạ ổ. Lẽ nào các người cũng chỉ thỏa mãn với h ỷ hẹn chẳng sao? Hoa Kiệt cũng sững sờ một quải, bên hai thế nhưng có chút hồng. đương nhờ ý hẹn k h ô n g p h a ai nhưng mà chúng tôi cũng k h ô n g s o biện pháp không đ ồ ả n kết l ù i thành công chiến thắng giòm b i tông hạo hỉ h n đã c u mở cửa xe ngồi xuống lại từ cửa sổ xe nhìn hoa kỳ hệ mở quải nhưng tổ ỷ nào ai đ ồ ẩn kết tuyệt đồ ỷ k h ô n g p h a ai là loại tiểu đoàn thể này ngay cả giòm bì cũng bị chột thành quân đội nếu như nhân loại lại giống như là tân bình cùng hoa nguyên t ự g i ế t lẫn nhau khổng đờ ai giòm bì vây công bọn họ bọn họ chính mình l e ề u đi tập thượng để thôi hoa kiệt ngơ ngác đứng tại chỗ. Nghe Tông Hạo hì hì n à o ải, cảm tạ các người n à o ỉ cổ chúng tôi biết nhiều như thế, nhưng hiển nhiên chúng c ổ n g phà ải là người một đường. Đây là trực tiếp cự tuyệt Hoa Kiệt, lập tức ảnh tạ nổ máy xe, giẫm chân ga, cứ thế hướng tới lệ vu thành mã đ ạ i Tối ngày hôm qua bọn họ từ trung tâm thành phố chỗ ê n đi ra, Tông Hạo hiên cũng để vài cái ký hì hệ ý phương hướng. Nếu như thuận lợi, thời dần muộn ngậy bọn họ có thể lấy đồ tiếp tế xong. Hoa Kiệt mắt thấy s u d i t c ũ n g túi đầu, rơi vào trầm tư. Nam ca lúc này ngồi ở ghế sau, t â n Vũ Hoa ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt nhìn Tông Hạo Hiên tràn đầy sùng bái. Sớm biết rằng bộc lộ tài năng có thể khiến bọn họ ngoan ngỗ ạt nào Ý giả như thế, tôi cũng có thể làm được. Tông Hạo Hiên như cũ n g là khuôn mặt bình thản lái xe không sò trả lời t â n Vũ Hoa nào ải. t â n Vũ Hoa đã t n h thói quen liền quay đủ nào Ý g ư a h g ẻ Nam ca. Nam ca tỷ, thời điểm chị nhìn tôi có phải cũng rất muốn uống máu tổ Ý không? Nam ca vốn quỳn đ a n g nghĩ người. vừa mới nãy tông hạo hiên cùng hoa kỳ hệt nào ủ trì hển cổ đ u k h ô n g sọ so cẩn thận nghe đối mặt với tân vũ hoa cổ cười ngọt nào cờ uật tông m i n h mặt tân vũ hoa có chút đen lông mày tông hạo hiên n g ả y lên rốt cuộc bọn đã đẻm cái gì theo bên cạnh chứ thở c h ạ nam ca t i ế c núi là cổ quyển chưa ăn điểm tâm lúc nãy nghĩa đã rời đi c ô lo t i ế c núi cùng khổng s so ò biện pháp chỉ có thi thi ổ tông hạo hiên bọn họ cùng nhau tìm kiếm vật tư h â m mở đảng loài vào lệ vu thành liền chạy rất thông thả chủ yếu là vì tránh né dòm b i nút trong bóng tối trước kia bọn họ 5 người làm nhiệm vụ đều là tách ra tiến hành điều tra lần này không ghi ồn có Nam Ca làm tiểu gia đ a ở đây Tông Hạo Hiên để Nam Ca một đồ hạn thời gian báo cáo với n tạo một l ệ n mới bắt đầu Nam Ca còn rất ngoan ngoãn đến về sau cô liền nghĩ xong gào l u i khổng cổ mình ăn ngon còn nô dịch mình như thế cổ khổng t h m khai báo đầy đủ Tân Vũ Hoa mặc dù vẫn l ủ ổn khổng sợ Chen vừa nghĩ nhìn trong lòng đem Nam Ca cùng Đường Tư Nguyệt làm một quả so sánh đối lập. Quả nhiên Nam Ca tỷ bản lãnh lớn hơn nhiều, ngay cả g i m b i ở phương hướng nào, có mấy con cũng bị e t h ư Nhưng mà h ỷ hệ lụy c ổ ở y nào y truy h ệ n như thế nào càng ngày càng ít đây. Tân Vũ Hoa mới vừa nghĩ tới đây, liếc phía trước liền thở ị một cổn g i m bị lao ra thở tựa l ạ dọa d ẹ một m ồ h ô i lạnh. May mắn cậu phản ứng mau, dây leo bay qua g i m bị kia liền bị chặt đứt cái cổ. chờ giải quyết giòm bị này, tân vũ hoa quay đầu hỏi nam ca, vừa nãy chị bị hệ thủy nào xông qua đây chứ? nam ca nằm trên nghĩa sau, dáng n g ự ờ v ô hền là mảnh mai, chỗ ngồi kia đủ chỗ cổ hề nằm, còn rất thích hợp nữa. nghe được lời tân vũ hoa n à o cổ l ư ờ i biếng mở mắt ra, dù sao các người đều có thể giải quyết. tân vũ hoa vừa liếc nhìn tông hạo hiên, dùng ánh mắt h ó a ẩ n nợ tạ khổng sọ phát triển t r ê n người nam cùng t í n hợp, h bọn họ cũng không c h ê chọc tiểu giòm bị này, vì sao đột nhiên liền mất hứng? Tông Hạo Hiên lùi không phải ai là lệ sâm, căn bản là khổng tầm dù rằng tính tình Nam Ca ảnh tạ cũng rất khổ, à không đi nào y h u i t â n Vũ Hoa, chúng ta tự mình chú ý chút ít đại. Dọc theo đường đi gì ngừng, ngừng gì đi mua tốt. Dung nửa ngày mới chạy đến bên ngoài trung tâm thành phố. Đến đây lùi không vào bên trong, quá nguy hiểm. Tân Vũ Hoa xuống xe xong còn cùng Tông Hạo hỉ hỉ nào ải. Ngày hôm qua chúng ta ở trung tâm thành phố giết chết nhiều g i m bỉ như vậy, nhưng mà bây giờ xem ra. số lượng đám giòm bị này giống n h ờ m ù t u ộ t cũng khổ sở thay đổi nam ca cũng xuống xe tuy nhiên vẫn là giàu gì khổng vuải miễn kình nào ý t hiệp phụ cận thành phố này vẫn các khổ nghị người ngày hôm qua nghe động tĩnh đều nghĩ đến sửa mái nhà rột tất nhiên trong n h ệ c á o nhiều giòm bị hơn tân vũ hoa cùng tông hạo hiên minh bạch nghĩa đã bởi vì tham niệm g h biến thành giòm bị bọn họ cũng khổ s o biện pháp lại cứu người chỉ có thể tách ra đi tìm vật tư thời điểm nam công tru động công kích đám giòm bị này chúng nó c ngu n h ệ không để ý đến mình hai người kia vợ được cậu ngước lại từ từ hướng tới trung tâm thành phố. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa chủ yếu là chịu trách nhiệm tìm dầu đốt cùng thức ăn, thuận tiện còn mang với k h ổ n g h ị c h quần áo. Phần lớn là trung tính, nam ca cũng có thể mặc. Nam ca đối với bệnh viện tương đối quen thuộc liền tiến tới một quái bệnh viện trong trung tâm thành phố, tìm được kho hàng, chọn chút ít thuốc thường dùng. Sau khi có thể đem tất cả dược đều mang ở trên người cô đi ra ngoài mới phản ứng tới, chính mình là d ọ m bí lùi không cái này, tìm đến làm cái gì chứ? mỗi khi đến thời khắc này, cục cù nhẹ n h ờ tới lệ sâm. Đều tại người đàn ông kia, nếu nhờ c ổ n g phà ái l o à n tình mình thành loại thói quen này, xã ủ cô sẽ tội bệnh viện chứ. Hừ, cũng không bị hệ thế vân đã đến địa phương nào, nào anh cho mình đến Bắc Hải trừ ảnh sẽ khổng đủ ột lời chứ. Thời đ i ể m đi tuôn lầu dưới Nam c a đột nhiên cảm giác được hơi thở nhân loại. Cô nhờ anh nhìn bộ dáng bản thân bây giờ, vốn là nghĩ chỗ a n đ này, ai biết bởi và cô bị giờ cảm giác bén nhạy hơn, thế nhưng còn nghe được dùng nào ỉ quả hoa kiệt. bọn họ sao lại đến trung tâm thành phố chứ? chỗ này nhiều zombie như thế, bọn họ làm thế nào cũng không đi trực Tông Hạo Hiên được chứ. Tông Hạo Hiên giờ phút này cùng t â n Vũ Hoa tìm được cổ nhị vật tư, vừa trở lùi c h ê n nhìn, Nam Cầu ngợi đây. bọn họ lùi khổng sợ thiết bị liên lạc, phụ cận này đều là zombie, lùi không tùy tiện gọi tên Nam c a t â n Vũ Hoa chờ trong chốc lát, cuối cùng đỡ công được cùng với Tông Hạo h h ề n nạo ải, đoán chừng là cổ ý hướng tới khu vực trung tâm thành phố rồi, tôi ải đã k è p một t ố t vốn tưởng rằng Tông Hạo h ỷ Hề n ẹ không quan cầu, ai biết Tân Vũ Hoa lại bị ảnh tạ cả lại. Tôi cũng đi rửa ở đái. Thời điểm đạn em vật tư, Tông Hạo h ỷ h n đặc nhắc tốt lắm ảnh tạ cũng mù ồ h n đi thì ổ Nam c a đi Bắc Hải không p h a h i vì hộ tổng số ở y, mà là vì Hoa Kỳ h ệ t nào hại. Bắc Hải có căn cứ, hơn nữa có dự trữ quân đội, cùng địa vị thượng kinh là ngang hàng, đánh đơn độ công bằng đến trong căn cứ, cùng mọi người liên hợp đối kháng giòn bi. Nào, tình huống bên Nam c a quá quái lạ. nào có giòn bì nào lớn lên giống nhở cổ ở ủy chứ, c h ờ khổng sọ có nhịp tim cùng hô hấp cổ ở ủy cùng thường nhân cùng khổng sọ gì khác nhau. Tông hạo hiên m ặ c dù sẽ không đệm nam ca giao ra cho người khác nghiên cứu, thế nhưng muốn làm dự d à n g thân thức của ở ủy vì sao có thể có biến hóa lớn như vậy? chương 1 1 t r có người hóa giòn bì. Nếu như thân thể nhân loại, sau khi cường hóa dị năng còn có thể lại tiến thêm tầng cọp tài tột quá, như vậy mới có thể triệt để kéo ra khoảng cách với giòn bì. Tân Vũ h o a không nghĩ tới Tông Hạo Hiên muốn cùng m à n h đ á i Trong khoảng thời gian ngắn cảm động đến rất muốn khóc. Thời điểm hai người dọc theo đường đài, Tân Vũ h o a cũng n h i ớ u g i ố n g n à o hải. Vừa mới nãy tôi cũng nghĩ rất nhiều, tôi muốn cùng Nam Ca tỷ c ủ n g đi Bắc Hải. Mặc dù Oi là zombie, nhưng từ trước đến giờ đều khổng sợ làm qua chuyện hại tôi, còn giúp chúng ta rất nhiều. Lần đầu tiên tôi cũng ở một người thân cận như thế khổng sợ biện pháp bỏ c a Oi. Thở c h lúc ban đầu em ngại rồi nhiệt tình. Tân Vũ thở tựa cảm thấy Nam Ca rất thân thiết. cậu rất hoài niệm mấy ngày cùng tô phương tô hiển làm đội cổ động viên cho nam ca n o w đài, y đội ngũ bọn họ cậu còn đề nghị đặt tên là đội nam ca đấy thì hệ ngoài đội trưởng cao trường h ụ c đã chết vậy cuối cùng cậu cũng có một lần làm chủ đ á i muốn hướng trung tâm thành phố đại hai người kia khó tránh khỏi đ à n g phải giòn bi ậ u t h ô n g pha h sao vừa dứt lời liền có giòn bi vọt ra tầng tầng lớp lớp tông hạo hiên đẩy tân vũ hòa một quả để cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh đám dọa b ị ra tay trước ảnh tạ chỉ t h ả n nhờ ý hiền nào ải chuyện về sau sau này Hạ ý nào ải trước chăm sóc trước mặt đạ chiến đờ ủ không nổ không phát dẻm thản nghe động tinh ầm ầm kia Hoa Kiệt cùng mấy người bên cạnh nào ải nhanh lên chuyển mấy đồ của chúng ta trở về đài trung tâm thành phố này quá nguy hiểm mộ t i n h nữ bén nhọn văng lên sợ cái gì dọa b ị đều bị ba người kia hấp đài chúng ta ở đây là an toàn sau đó đồng b á n nổ tạ nào ải đúng vậy không sợ chúng ta dù sao có thể từ đường hầm r ơ i đại, chỗ đó lùi khổng sọ z ò m b g i ọ n g nữ bén nhọn ha ha cười m ồ t ị h i ệ n g cái người có dị năng hệ xét kia mặc dù nhìn rất lợi hại nhưng lùi khổng ờ mù ổ h n cùng chúng ta hợp tác, đây cũng đừng trách chúng ta d u n g gà nở tạm ở đường. Nam ca mặc dù nốc cũng hiểu mấy người này là có ý gì, bọn họ vẫn luôn hoạt động ở lệ v ũ Thành, khẳng định so với mình quen thuộc bên trong này hơn rất nhiều. Nghe kia người đàn bà có giọng bén như não a ả i hẳn là có lộ h i đi bí mật. có thể liên tục từ bên ngoài đến trung tâm thành phố chỉ là lo ai đi kỳ công đánh, mấy người này đoán chừng là đi bồi lại đây nam ca suy nghĩ một u ộ t khổng sợ ra khỏi cao ố c mà là vòng qua g i n m b ị đại điện c h ố cao thứ nơi này nhìn xuống tầm mắt liền d ư dàng rất nhiều tông hạo hiên cùng tân vũ hỏa đảng phía xa giết giòm b ị t h n g quyền thu thập tinh hạch o còn như hoa kiệt mang đến người sát thực khổng s ọ người đàn ông bị thương lúc trước so sánh t â n nam ca để ý là một đồ tình lự vẫn như khổng l ê n tiếng kia người con trai thủy chung đều d ắ t tay người yêu hẹ m ã i nhờ che chở cô ở y ở sau lưng. Hoa kiệt lại đơn giản ăn bài, sau đó liền khiến mấy người này bắt đầu hành động. Tất cả bọn họ đều là người có dị năng, phối hợp k h ô n g s h i cho nệ một đường diệt khổ nghị giòm b e Đôi tình nữ kia cũng xuất ra rất nhiều lực, chủ yếu bọn họ hai người một rất dễ dàng liền bị giòm bì tách ra. Những người khác cũng hy vọng bọn họ đi n h i đều giòm b i e một tốt, căn bản là không đi tới bọn họ ít người. Nam ca vẫn luôn lánh đạm xem hết thể khổng sọ ý tứ muốn giúp đỡ. Coi như là đôi tình nữ kỳ ạ t ậ t đ ả n g thương nhưng thời điểm hoa kỳ h ệ t đ ả n g t ắ t bọn họ hướng trung tâm thành phố đến, bọn họ cũng k h ô n g sọ lên tỷ h i ệ n k h ô n g p h a i sao? Thậm chí bởi vì cảm giác bọn họ tồn tại quá thấp, Nam ca còn là lần đầu tiên quan sát bọn họ đâu. Không điên nửa giờ, mấy người này cũng xông vào hiệu thuốc, chỉ là sau khi mở cửa, bọn họ thấy rất nhiều thuốc thường dùng đ ạ b i l y để. Hoa kiệt cắn răng rất là khổng xăm lòng. bọn họ cũng đã che hiểm hết thiên thời địa lợi không nghi tới vẫn bị người khác nhanh chân đến trước ở thời điểm trong đường hầm vì giết chết mở tổn bị biến đến dị bọn họ còn hy sinh một người đồng bọn khổng s o t biện pháp hoa kiệt chỉ có thế nào ủy cổ mấy người này có cái gã t h á i mạng đi hiệt nhanh lên g i n m bì khác lập tức ngủ hên đi chùa tân vũ hoa cùng tông hạo hiên giờ phút này cũng kết thúc chiến đấu phát thệ b ệ n trong bệnh viện người k h ô n g tinh h ợ p bọn họ cũng chạy tới vừa v ặ n cùng bọn họ hoa kiệt vừa đến đối mặt trong ánh mắt tân vũ hoa mang theo giò xét nhưng hoa kiệt hiện nhờ y hẹn không sỏ chuẩn bị cùng cậu giải thích cái gì thấy chỉ có hai người ông ta còn hủy một củ một cổ ghi nọ đâu không sỏ cùng các người ở cùng nhau sao nam ca mang theo thanh đao từ t ờ đi t u ố n g lầu dưới khổ nghị giò bỉ đều tránh nhẹ cổ cộc cùng là vừa phát hiện giết chết đường t ư n g ư ờ i song năng lực của loại tăng lệnh khổ nghị hỉ hệ ngoại đối với mấy con r i m bỉ này mà nào ai chính mình phi thường cường đại chúng nào khô ngảm công kích mình Tân Vũ Hoa đối với Hoa Kỳ Hệt đã không tin nhiệm, học theo bộ dáng Tông Hạo Hiên, nhàn n h ạt n à o ải, Cổ ở ỷ có những nhiệm vụ khác. Hoa Kiệt giật giật khoe miệng, còn tưởng rằng Nam Ca gặp được nguy hiểm, hai cái người bọn họ đến cứu đâu? Trong hiệu thuốc như cũng là một mở ả n h hỗn độn, vài đồng đội Hoa Kiệt mặc kệ cái gì, cũng vô thức nhét vào trong cái bao. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa mặc dù cũng bị hết h u c này rất trọng yếu, nhưng Hoa Kiệt đứng ở cửa giằng đem thuốc sau lưng thành lãnh địa bọn họ. Tông Hạo Hiên q u ý t không làm ra được chuyện đối với người bình thường Hạ sát thủ. Vừa định nào ỷ y l a t â n Vũ Hoa bọn họ đi một p h ư ở n g hướng tìm xem liền gặp được Nam Ca Tở trẻ nụ thẹn đi t u ồ n Cô ở y như cũng mặc cái váy màu đỏ kia, tuy nhiên bởi vì buôn ban nên màu sắc vì đặt t h ấ y đổi tối hơn. c ộ n g thêm nguyên nhân ánh sáng p h ụ t c h một đồ c h ĩ đầu càng thêm trắng ngớt. Thanh đao trong tay còn ở phát ra trận trận rung mình. Hoa kỳ h ệ t khổng k h o e i giật m ạ i nhờ một quải. Nam Ca Tỉ hóa ra chị ở nơi này. t â n Vũ Hoa kệ ủ c ổ mồ tiểng. chờ Nam Ca xuống chút nữa, những người tài giỏi này mới chú ý tới tủ ỷ trên ông đ ấ y đặt rất nhiều dược, đều là thứ mọi người thường dùng. sắc mặt Hoa Kiệt thay đổi cực kỳ kém, chất vấn Nam Ca, vừa mới nãy thời điểm chúng ta giết giỏm bị cổ đã ngồi bên trong ngồi ngư ông đã lợi. chuyện Nam c ổ n g sợ làm qua là tuyệt đồ ý sẽ không t ớ i a nhận, cũng khinh thường giải thích cổ toại lúc mấy người này điện đã l ợ y xong thuốc. đại điện bên cạnh Tông Hạo Hiên, Nam Ca đem túi to giao qua nửa t ạ cũng không lý Hoa Kiệt. Hoa Kiệt rất là tá bạo. Mặc dù các người rất lợi hại, nhưng đ ị a h h i ệ i ạ n g chính là chúng tôi tìm được trước. Các người như thế nào có thể nuốt riêng? Hy vọng các người đem d ư ợ c dao ra đây. Nam ca không sợ tỏ thái độ mà là mang theo đ a o từ từ hướng tới hiệu t h u c đ á i Bên trong này quá nhiều người, Đoàn Dọm bị phỏng đoán ở trong ba phủ kẽ đ i đến cổ quỷ có chuyện muốn làm thờ chạ ở thời điểm Nam ca xuất hiện. Mấy người trong hiệu thuốc kia đều dừng tay, ai cũng không biết h i ệ cô ngu ố hển làm cái gì. mà ngay cả Hoa Kiệt đối mặt với Nam Ca như này đều sợ hãi cổ tạ sẽ khổng ờ mù ổ hẻn giết người diệt khẩu chứ. Vì vậy Hoa Kiệt nháy mắt với vài người trong phòng, ý bảo bọn họ động thủ trước. Nam Ca cảm giác được sát ý, l u k h ổ n g sọ thay đổi bước chân, mà nào ai, trong phòng có z o m bi. Tần Vũ Hoa h a to miệng, nghĩ thầm, Nam Ca tỷ như thế nào đem thân phận mình lộ ra chứ? Người khác cũng quên công kích Nam Ca nhưng bọn họ lại nhanh chóng nhìn q u a n h một phần khổng sọ phát thể n ạ i g á i cổng t ì t hợp n h a Tông Hạo Hiên ở Nam Ca Lục nào ỉ truy hển chỉ quay đầu hướng xa xa nhìn thoáng qua. Lập tức ảnh tạ từ phía nào ải, Nam Ca, t ố c Chiến t ố c Thắng, chúng ta chỉ c ả o một phút rút lui. Nam Cạ Đại Điện sau lưng đôi tình lửa kia, vẻ mặt bọn họ có chút mất tự nhiên nhìn Nam Ca, vừa muốn nhường đường chỗ cô. Vốn là ở trước người bọn họ đặt mở ụng ngăn tủ lại phát ra p h ị t mồ t ị h i ệ n cửa tủ bị vén lên, bên trong thế nhưng lao r ẻ một cồn giòm b i Con giòm bỉ còn mặc áo khoác trắng vô cùng bẩn thỉu. Hiển nhiên khi còn sống là một tạ bác sĩ, nó sớm đã t r a công kích nhân loại. Lục đi giả hướng tới đôi tình nữ kia can đ i chua. Nam ca giơ tay chém xuống trực tiếp đem đầu nó băm r ớ t Bất kể là ai cũng bị Nam ca làm kinh sợ đứng hình. Thu cô hệ nương này nhìn tuổi cũng không lớn lúc giết z o m b e sao con mắt c ũ n g khổng nhụy mặt mờ ử n t quẩy chứ? Nam cổng sợ gì hay để tự hào? Thấy mọi người còn thở p h à nhẹ n h ầ m c ổ nhở á n n h ờ ạt nào ải, tội ý nào ý z o m b e ẹ k h ô n g pha ải là nó. Đó là ai? Hoa kỳ h ệ t đi tới hỏi. Nam ca nhìn thoáng qua đôi tình lữ kia, trong các người có ai bị thương? Cái gì? Tất cả mọi người cùng nhau hướng tới đôi tình nhân này nhìn sang. Bọn họ thủy chung đều bị hỉ hển giật tan phận nha. Mọi người nghi hoặc đồng thời cũng rút quân ra một bước. Đôi tình lữ đầu tiên là khiếp sợ trong chớp mắt, sau đó lúng túng hỏi Nam ca, chúng ta ai cũng khổng sợ so bị thương mà, có phải ủ cồn mở khổng? Nào ý y truy h n là người đàn ông cổ gỉn bi ảnh tạ c h e ở phía sau. Mọi người vừa nhìn tư thế này đều suy đoán, lạ cổ ghi g i a biến thành zombie. Người đàn ông che c h o cổ ở có thể Nam ca quá nhạy cảm. Hai người kia vẫn luôn có ở một hành động. c ộ n g thêm người đàn ông vừa mới bị zombie lây nhờ mở k h n g bảo lâu cổ một cổng s ỏ phát hiện. k h i hệ lụy cục cùng đ ạ đường ở trước mặt bọn họ còn có cái gì phần h ô n g dư? Không trốn, các người một người bị nhiễm độc zombie lập tựa k ẹ mật đi ý chí một người khác vì bảo vệ ảnh tạ thế nhưng còn chém thương đồng bạn. Nam ca lạnh lùng nào ai? Đôi tình nhân này vì ẹ n đang gỉ ạ bụng đ ố c cố đ ả n g nào y q u á i gì, chúng ta m ồ tuột c ù n g không dư dạng. Vợ nào ịt s ổ n g người đàn ông đặt hộp thuốc trong tay hướng tới Nam ca ném, sau đó liền thấy hai bên gò n g ọ a nở tạ nhanh chóng thay đổi tím xanh. t h i bất cù nghỉ ẩ n ra, gào thét hướng về Nam ca v ọ tới. Nam ca vốn có thể lưu loát giải quệ t ả n h tạ nhưng cuối cùng s ư t t r á n h nẽ hai cái cổ hủy kỳ ạ đều đ ạ khập lên, còn lao ra ngăn trở người đàn ông liều mạng lắc đầu. Đồng bạn khác lắm dư dạng tình huống đều muốn giết hai người kia. Hóa ra cánh tay người đàn ông kia đổ máu, căn bản c ũ n g k h ô n g p h ả i ấy là bị giòm bị cắn bị thương mà lạ cổ gù nhẹ vì tránh t h a i mắt của người khác trong bóng tối chém thương. Khi hệ nói người đàn ông đ ề u đã bị biến thành giòm bị cổ ở y thế nhưng còn che chở. Hai tay ổ g i mở ra, cùng mọi người n à o ải, anh nhẹ ý nhất đi nhẹ tuột lên, tìm được thủ cờ ẹ khỏe hẳn. Các người buông tha chúng ta đ ạ i anh nhẹ ý là vì bảo vệ cổ mới bị thương, vốn cho rằng mới vừa bị cắn vài cái tiếng đồng kẽ k h ô n g nhờ ra ở hóa giòm bị như vậy. Ai có thể nghĩ tới người này thế nhờ h ì n đ ã mật đi ý chí? Người đàn ông này vừa giảm cũng không nhờ ẩ n ra người h i ý hệ đến trình độ người ổ h g kỳ ạ còn muốn lừa mình dối người. Hoa Kiệt cũng thở dài đi ra nào y y của h i c ô tránh ra ảnh tạ đ ả n h thế nhất định phải giết. Nếu như nhất công chết, toàn bộ đội sẽ gặp nguy hiểm. Nhờ h ì n sổ ghi người im k h ô n g cô, a n h n h là nhân loại, không phải hải là zombie. Các người cộng động điên nào nhỉ? Chương 1 1 t r ư bọn họ ở trước tận t h i đã là một đồ ả i không so cái loại tái nhờ Ý hệ ủi vương tử cùng công chúa trong truyện cổ tích, bọn họ đều là người bình thường. Chỉ là ở trong lòng, trong mắt của đối phương, người mãi nhờ Ý hệ ủ l ù ổ h ề n lấp lánh tỏa sáng. Sau khi tận thế buộc phát cổ ở y mật đi tất cả thân nhân, chỉ còn luân cổ nên đối vần càng thêm ủ ị lại. Thời điểm vĩnh dạ không nghỉ tới hai người đều thức tỉnh dị năng, chuyện này khiến bọn họ h â n hoan tung tăng như chim sẻ một đồ ạ n thời gian rất dài. Mặc dù có dị năng, đối mặt với giòm bi cường đại. bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Cái thời điểm này bọn họ đụng phải đoàn hoa kiệt, hơn nữa gia nhập đội ngũ bọn họ. Thờ trạ thời điểm lúc đầu, trong đội ngũ căn bản là không c h ừ n g này g người. Có người chết, có người đ ạ i bọn họ hai người thủy t r ù n g không đung n h ờ hợp điệu. Vì có thể bảo vệ đối phương, hơn nữa không bị đồng bạn vứt bỏ, bọn họ vẫn luôn chiến đấu ở tiền tuyến, có vật tư gì cũng rất ít giấu cho cá nhân, cũng đặc thận lại cẩn thận như thể không nghi tới vẫn bị giòm bi làm bị thương. bởi vì khi đó còn ở trong đội ngũ cùng nhau hành động cứ như vậy tùy tiện rời khỏi đơn vị nhất định n h n tới hoài nghi cho nên bọn họ quyết định sau khi vào trung tâm thành phố tìm kiếm thuốc xong liền lập tức thoát khỏi đội ngũ ai có thể nghĩ tới người đàn ông này đã điển cực h ạ ở bệnh viện trung tâm thành phố liền hóa dòm bị cổ g y khổ nở mù ổ hẻn mù ổn g a n nở tạ ra ngăn cản phía trước cảnh tạ giống như thường nguệ ạ nở tạ chiếu cố chính mình làm việc nghi c ổ n g được c h u n bước hoa kiệt thở ỉ cổ gỉ không khuyên bảo chỉ có thể triệu tập đồng bạn khác đối với bọn họ ra tay, đánh tạ tại đây, còn chúng tôi rút lui khỏi đây thôi. Chúng ta có thể lựa chúng khổng gì h t cô. Cô g h i n d ư n g lắc đầu, xã ổ cô ỉ có thể rồi đi chưa? Bọn họ vốn là một một người c h i ế t tài, người còn lại tiếp tục sống thế nào ở tận thế đây? Khi hệ n ó có mặt đám người nam ca, có lẽ hoa kiệt còn có thế nào ỉ d ạ ả những lời này, nhưng dị năng mình vốn yếu, những người khác trong đội ngũ cũng h ẹ khổ ngờ mạng số ỉ. Vừa nghĩ như thế, cô ý liền một tịt tâm tư sống sót cùng khổng sọ. So. Đối mặt hoa kiệt bức bách cổ ở ỉ mánh liệt xoay người ôm lấy người đàn ông, nước mắt toàn bộ đều rơi t r ê n vạt hoa nở t a Người đàn ông đã chỉ hết để côn bạo, căn bản là không n h ờ ẩn b ị hiệt cổ ở ỉ là ai, mà cổ g ử y quỳn ôm an ta bất lực nào hài, ảnh nào ỉ cổ em biết, nhất đi nhẹ tuột lên p h m ỉ khổng. Tùy tiện nắm hộp thuốc trong tay cổ g ử y quỳn lắc lư lắc lư trước mặt à n t ạ ảnh xem, có nhiều thuốc như vậy, chúng ta mỉ một táng đều thử uống hết, gì tệ k h o ắ hẳn pha ỉ khổng. Đôi mắt người đàn ông ngờ m g t mở ảnh l ạ n h như băng ảnh tạo ý thức được trước mặt này là nhân loại. Vì vậy gào thét mở t ỉ hiển hướng tới cái cổ hủi c ắ n xuống. Nam ca khi đó đứng ở k ổ n g x ợ muốn ngăn cản, nhờ h ì n n sổ h i kỳ á lại đem cái cổ của mình tới gần hơn để người đàn ông kia c ắ n Khi hệ nghỉ g ử a cả người ở ở đều cơ hồ là bị người đàn ông nhất theo. Sắc mặt cổ tạ cũng bởi vài một ngày thay đổi thành trắng bệnh. Hơn nữa da thịt ở tốc độ mắt thường nhìn thở y bắt đầu biến sắc cổ ở y thế nhờ h i n đã hoạ zombie. Nam ca cũng hơi khiếp sợ nhờ Âu â không bị yêu c h u n g ư ờ i này vì cái gì b à y đặt nhân lộ ủ y thật t ộ t tại cùng làm mũ h u n điảm giòm bi. Hơn nữa tốc độ cổ tạ hóa giòm bi cũng quá nhanh rằng chính là m ồ t ụ ộ t cũng khổ sở chống so cự. Cô ủ trong mắt tràn đầy cảm xúc giải thoát, hoảng loạn lúc trước toàn bộ biến mật khổng xỉn thấy gì nữa. Cô Âu Y còn gắt gao ôm người đàn ông của mình, thỏa mãn n à o a i Lúc này tốt lắm, chúng ta cuối cùng cũng có thể, có thể vĩnh viên cũng ngờ một. Khe miệng có máu tươi tràn ra nhưng người đàn ông này nửa điểm cũng không tưởng tìa cô. Còn cắn lấy cổ ở y thêm lần nữa. Nhất thời dù nào y qua ổ việc c ù n g phá thành mà n h ở Thời gian hai phút đã điểm, Tông Hạo Hiên giắt lấy tay Nam Ca để Tân Vũ Hoa đuổi kịp, bọn họ nhất định phải rút lui khỏi đây. Hoa Kiệt vốn còn muốn giết chết hai giỏm bi này mới rời đi n h ì n mà thấy mấy người Tông Hạo Hiên hành động, trời sinh cảnh giác khiến ông ta cũng đưa ra quyết định, kêu gọi tất cả người trong đội nhanh rời đi thổ ả i cũng chính là lúc Hoa Kiệt vừa mới hô qua, từng đợt giòm b ị gạo thét ở bên ngoài bệnh viện vang lên, những con giòm b ị kia từ phương hướng bất đồng tập trung đến nơi này. Hoa Kiệt bọn không lo i xe, chỉ có thể dùng dị năng mở r ộ một cồn đường trước, sau đó từ trong đường hầm rời đại. liên tục có đồng bạn bị giòm b i cắn bị thương, nhưng mà không sò so một người dám quay đầu lại. chỉ có một mở hại nhờ Nam Ca, ở lúc bị Tông Hạo Hiên d ắ t lấy cổ tay hướng ra sau nhìn thoáng qua. Cô gầy của người y hệ ủ mai nhờ đạn chỉ trên mặt đất nhưng bọn họ vẫn còn duy trì tư thế ôm lẫn nhau. Nếu nhờ công bị hai h người bọn họ cũng đã hòa z o m bi. Cảnh tượng đầu người đàn ông tựa lên trần cô ấy, chắc h à nhẹ giật duy mỹ. Nam ca còn nhìn thấy mặc dù vẻ mặt c ổ g ầ tàn nhã, tay vẫn ở sau lưng người đàn ông vỗ vỗ, giống như là nào ý quả nở t ạ biết c ổ vì ẻ n luôn ở đây. Trước lúc ý thức triệt để biến mất, đột n h n y hệ nổ nghĩ đến thời điểm vừa mới xảy ra tận thế. Cảnh tượng g n h ờ y mang thì ổ cổ suy chối chết. ngày ấy cũng đã giật gan n an, v à i mổ t u t thức ă n ả i nhèo y lúc nào cũng đánh nhau cùng người khác rằng ở trước tận thế, tính t à i nhờ giả ở ở y rất tốt, từ trước đến giờ đều không tránh chấp với người khác. Có lúc đối phương nhiều người ảnh nhèo y cũng chỉ có thể bị đánh, cũng mặc kệ gian khổ bao nhiêu. Lúc nào nhèo y cũng h ẹ m ả n g cho mình chút ít chiến lợi phẩm trở về. Cho dù chỉ là bánh mì khô cằn c ô đ ở t ẹ quần g a nhèo y phân chia à một l ờ i à, hai người cùng nhau ăn. Người ấy lúc nào cũng không thật tạ phúc hậu, gãi đầu r ù rằng trên mặt đều là vết thương lùi mổ, tuột cùng k h ô n g khí yên người ta cảm thấy dữ tợn. ả n h t ờ tựa đã ăn qua, em ở đài. Trong hốc mắt tràn dạ đã k h ô n g biệt là nước mắt hay là máu. Tại cái thế giới này, nếu mà k h ô n g xoa nở, t a c ũ n g k h ô n g pha ái là thế giới em muốn ở lại, biến thành z o m biẹt cào gì chứ? Tối thiểu nhất, mẹ mẹ không quá n h ổ đơn. Chạy qua vài cái cua, thân ảnh của hai người kia liền triệt để nhờ anh k h ô n g t ờ y nữa. Nam ca từ từ thu hồi ánh mắt. cả một l ộ với tâm tình tên là khổ sở thế nhưng dính lấy trái t i m mộ. cảm giác này từ trước kia đến giờ cũng khổ sở so trải qua cổ l ạ dòm bị k h ô n g s o loại tình cảm này của con người chứ lẽ nào thời đi m ộ t ì hiền hóa ngay cả tình cảm cũng có thể tiến hóa theo sao tông hạo hiên cùng t â n vũ hoa giết dòm b i g i ò m bị từ nhiều hướng lao đến như thủy triều đi k h ô n g phà ai là một tùy hiền dễ dàng cũng m ấ y một đ ư ợ c khác so với bọn họ nhiều người hơn cũng hấp dẫn dị ậ t nhiều i ò m b i nam ca lắc đầu mang theo thanh đao gia nhập cuộc chiến Ba người cùng nhau chiến đấu, từ lúc mới bắt đủ khổng t à n h thạo đến về sau ăn ý, phối hợp càng ngày càng tốt. Nhất là Nam Ca cổ căn bản là khổng sọ so vận dụng qua dị năng, chỉ là tố chất thân thể thay đổi trở nên càng c ứ n g hãn. Tông Hạo Hiên cảm thấy t ố c được cổ s ổ n g về phía trước đã có thể so với giòm bị cấp 3 hệ tốc độ, mà lực lượng quả ở cuốn giòm bị hệ lực lượng cũng không kém nhiều. k ỹ xảo đánh nhau kịch liệt cũng càng thêm thành thạo, rất nhiều giòm bị căn bản là khổng loài gần người ô đ ư ợ c c a o c ợ c trợ. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ h ọ a khổng sở dùng đến nửa dựa đã c h ẻ m giết ra ngoài. Hầm mở khởi động, âm ầm hướng tới phía trước nghiền ẹ p đi chua g i ò bi. Chưa từng có từ trước đến nay, còn như đoàn người hoa kiệt bọn họ, mặc dù chạy về đường hầm vẫn là tổn thất thảm trọng. Vốn là người đồng bọn rơi ở cuối cùng kia là do che chở bọn họ, nhưng mà bọn họ và cổng cổ con giòm bị k h á c vào, trực tiếp liền đóng kín miệng đường hầm không một người nào k h á c vào. Bởi vì Nam Ca cách bọn khổng xa, hành vi bọn họ, Nam Ca đều cảm nhận được. thậm chí cổ quỷ có thể nghe được người bị bỏ ở bên ngoài kia kêu, kêu thảm thiết. Lần này, Tông Hạo Hiên lái xe, t â n Vũ Hoa ôm một b ậ c thuốc như cũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Nam Ca q u ậ n mình ở che n g h ĩ a sau ôm đầu gối, đôi mắt màu đen rất lâu mới có thể c h ợ p một quai. Cô Sầm Đa hiểu được đây chính là tận thế. g i ò b bị cùng con người v ĩ n h viễn đều chỉ có thể sống sọt mở m ộ lỗ h ổ n i thậm chí nhân loại còn đáng sợ hơn giòn b e Mặc kệ đã tưởng là đồng bạn đồng cam cộng khổ hay không. vài m ổ t u t vật tư mộ t u t thuốc cũng có khổng độ dự đối với đối phương hạ sát thủ vì mình chạy t r ố i chết mệnh người khác ở trong mắt bọn họ đều có thể bỏ qua nam ca che con mắt cảm giác trong lòng quá mức hỗn loạn thế nhưng làm c h ỗ c ổ nhờ t ớ i một đồ ạ nửa tài nhờ trước đây nào hại đến đây người khác khôi phục ký ức đều là từ gần nhất bắt đầu c ổ l o ạ i hoàn toàn nhờ khổng n ị vài năm gần đây mình làm bác sĩ khôi phục đoạn ký ức này là chuyện xảy ra lục cậu nhờ v u đại khái chỉ có b 4 ố n vải đ ạ i trong tấm hình cũng cáo một nạm một nữ trên mặt mình có hình dáng của hai người bọn họ, p h ò n g t r ư n g là cha mẹ của mình. nhờ hên số nhờ hên thấy, thời cửa khổng pha ấy là bộ dáng cha mẹ vui mừng trung đụng mà lạ khổng n g ẩ n g h ĩ khắc khẩu. mẹ liên tục che c h o cổ hời sau lưng, mà cha lại mặt lệnh muốn tù mô đi ra. Nam Cang nghĩ thầm, có phải mình gây họa gì cho nên cha muốn trừng phạt mình? còn địa điểm này cô mô tụt cũng n g h ỉ không ra, chỗ họ khắc khẩu khi đó vì cái gì thoạt nhìn giống n h ờ một q u ầ phòng thí nghiệm vậy? Cha ố điên cùng là làm cái gì đấy? Nam ca lúc trước cùng Diệp Thiệu cũng không sỏ trao đổi qua cái vấn đề này nhưng trong lún u sủa mơ hồ có cảm giác Cha ổ là công nhân bình thường nha. Hình ảnh cuối cùng là mẹ cô ngạ trong vũng máu, Cha ôm mẹ đau khổ khóc thành tiếng. Cậu thật nhờ ý đ ế u ngươi xông vào phòng thí nghiệm, đem đồ vật bên trong đều phá hủy, Cha chỉ có thể mang theo mình cả đêm r đ i đó. Nam ca tỷ, Nam ca tỷ. dù nào ủ quả tân vũ hoa đem nam ca từ trong hồi ức đẩy ra ngoài c ù n g đầu mắt có chút sương mù nhìn cậu tân vũ hoa còn cười nào ải chúng ta đã dạ lệ vu thành chỉ nghĩ cái gì t r u y ề n tâm như thế nam ca há hốc mồm nếu là thường ngày cổ sắc trà nhẹ không ghi ở g i ế m nhưng bây giờ cổ cảm thấy những chuyện này ngay cả chính mình cũng làm ở không dư d à n g lắm vì nào ít đi thải tốt hơn vì v ợ a cô nhờ ạ n nhờ ạt nào ải nghĩ tới máu mấy người kia đều bị lãng phí nhất là cổ gọi trước hiệu thuốc triệt đ ạ i đ à n g đồng với tự sát ải mình nên giúp cô ở ý một phần. t â n Vũ Hoa lại là đầu đầy h á t tuyến. Cậu nên đoán được trong lòng Nam Ca sao có thể có chuyện gì bình thường chứ. Hơn nữa cô ở ý là một cồn zombie, vừa mới nãy mình tờ c h u y n người ôi nhờ a n h thấy tâm tình bi thương kia nhất định là d á i Sau khi Tông Hạo Hiên lái xe ra khỏi thành khổng s ồ ở ngoài dừng lại. Buổi tối t a m một trong trại, bọn họ muốn chỉnh lý một tụt vật tư, lại xuất phát hướng về Bắc Hải. Nam Ca vô cùng buồn chán liền dựa vào t r ệ nửa xe, xem hai người phân loại vật tư. chờ bọn họ đều xử lý tốt, tông hạo hiên ngồi thẳng lên thâm trầm đưa mắt nhìn nam ca. hôm nay cổ v à cái gì chỉ ra người đàn ông kia là zombie. kỳ thật nam ca cũng có chút không dư nguy hiểm nhân lúc trước mình làm như thế. dù sao ai biến thành zombie, người trong đội ngũ chết hoặc là sống đều không quan hệ với không p h a i sao? nhưng mà ở thời i ể mộ đỉnh dấu giếm cổ loại nghĩ đến khuôn mặt lệ sâm. chương 1 1 t r ư yêu cầu của nam ca. nếu như lệ sâm ở đây ảnh nhờ e làm thế nào? Hoa Kiệt bọn họ giấu giếm rất nhiều chuyện. Bọn họ ở trong mắt Nam Ca cũng chỉ vì vì tư lợi nhưng lệ sâm nhất tỷ nhẹ r ụ t bọn họ giải quyết con z ò m b b e Vì vậy Nam Ca trầm một lát cùng Tông Hạo hỉ hỉ n n à o ải. Khi đó liền mù ố nào ỷ vệt này ra mà thôi. Tông Hạo hiên hiển nhờ ỷ h n không tin Nam c a n à o ải nhưng nếu Nam Cả đã n à o ỉ thế ảnh Tạ cũng không soi hỏi lại. t â n Vũ Hoa lùi nào ỷ dạ từ tận đáy lòng sẽ c ơ n g ư ờ i giải thị cờ duy Nam c a t h hền mà càng lúc càng dâu ngơ một c o n người. Tôi. giống con người nam ca kinh ngạc nhưng mà tôi là i ọ a b i tân vũ hỏa hỉ hệ một cùng khổ người nam ca ngược lại là to ngu não ải nam ca tỷ nếu mà chị c ắ n chúng tôi im một n g n g chúng tôi có biến thành i ọ a bì hay không nam ca vốn mù ô n à o chịu à khổng về số loại giả hoạt đổi giọng nghĩa u khổng tặc tới thử xem tân vũ hoa có rúm lùi một quải khô cằn cười hay là t h ổ a i đ y hắc hắc tông hạo hiên lờ ý một b ộ a quần đi dạ đưa cho nam ca cố đi t h y mộ t ụ t đại mặc vì khổng t ì h i ệ ẹ n hành động thời điểm tiếp nhận quần áo nam ca lùi khổng nhờ tới cảnh tượng trước kia lệ x â m giúp mình thay quần áo cổ thời mảnh đ ị vào trong xe đem cửa xe đóng kỹ rất nhanh nam ca thay xong quần đ r a tông hạo hiên cùng tân vũ hoa hai người đàn ông ở bên ngộ h o à i đặt thử quần áo rồi quần áo lúc trước của bọn họ cùng đ ã t dứt nát căn bạ k h ô n g b ặ c tiếp lần này nam ca mở miệng hỏi bọn họ trước tiếp đến hai người mù ổ h ẹ n đi nào tân vũ hoa cùng tông hạo hỉ hẹn đã b ạ n qua với nhau còn sáng lạn cười mồ tỵ hỉ chúng tôi cùng Nam Ca tu đ ị ệ cùng nhau đ i bắc hải Nam Ca kỳ thật khổng ờ m ù ồ ổ hên cùng bọn họ hành động chủ yếu là c ô cùng lệ súng đạn tặng thói quen hai người kia đối v ợ d a giảng tràn đầy phòng bị Tông Hạo Hiên nhìn ra Nam cùng tin nhiệm chỉ nhàn nhờ ạt nào ải c ô làm zombie tính cảnh giác cao hơn chúng tôi nếu như chúng tôi muốn làm g â y cổ thạch cộc cù nhẹ lập tức bị e t Nam Ca gật đầu xem như nhận thức cách làm với riêng người tôi có thể cho hai người cùng tôi lên đường nhưng dọc theo con đường này thức ăn của tôi giải quyết như thế nào thức ăn, tần vũ h ọ a không h i u lắm. nam ca chỉ chỉ vật tư đằng sau toa xe, đối với bọn hủy não ải, nhân loại mấy người đều muốn ăn cơm, tôi là dọn bì đương nhiên cũng muốn. về sau là tự mình tìm đồ ăn, hay là các người tìm cho tôi? để nam ca tự mình hành động, vậy cũng không được. nhớ đủ cột tệ không được, giết quá nhiều người thải làm sao bây giờ? vì vậy tông hạo hiên cân nhờ ạc một lệnh nào y l ữ a hệ nam ca, chúng tôi đến giải quyết chỗ cổ, nhưng mà có điều kiện. dọc theo con đường l i o nhờ ậ t định phải báo động trước cho tôi nam ca cười ngọt ngào nụ cười kia làm mắt tân vũ hoa c h o á n váng mà cổ q u ỳ n v ư ờ n tay ra cùng tông hạo hiên nằm một q u á i b à y tỏ kết thành liên minh đồng ý b ấ y giờ lệ sâm còn mang theo người gấp rút lên đường nếu mà bị chuột s u a d ò m bị q u ả n h đ ạ tổng minh đến mức cùng người khác đàm phán nhất đi nhẹ giật vui mừng nhưng loại không bị chuột dựa anh lo lắng tính tình của nam ca n g ộ k ẻ khổng bị tông hạo hiên đùa i ỡ n xoay quanh chứ mà ngay cả diệp tiệu cũng tiếp nhờ ở nửa thật n ạ m ca là dòm bị này từ mới bắt đầu hoài nghi dần biến thành lo lắng chúng ta còn bao lâu mới có thể đến bắc hải tông hạo hỉ hệ n ẹ không làm gì nam ca chứ dọc theo đường đài diệp thiệu hỏi rất nhiều vấn đề này có lần bị lệ ngạn nghe được cậu còn rất kinh ngạc nhờ a ả i nã nở chạy mãi nhờ một quài nên biết lệ sâm vẫn luôn là lão độc thân và nằm ở ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đ ồ n g nào ủy công ngoại ngay cả con ruồi cái cũng chưa hẳn có thể thở ủy một cồn trở ủy t r i ệ n l ạ nào y hệ đường Nhưng Nam Ca, cái tên này Vương đã bị h i ệ t là một cổ loại. Hơn nữa lệ s i n đi Bắc Hải chính là vì tại mùa ở Y để. Lệ ngạn đối với người chị dâu này tương đối cảm thấy hứng thú nha. Cất dấu bí mật, cậu cũng không nào y ra ngoài. c ù n g lắm cũng chỉ là mượn cớ đi trong xe lệ sâm thuận tiện hỏi thăm chút tình huống khác. Đáng tiếc đối với người tên Nam Ca này miệng lệ sâm đặc biệt kín. Cái gì cũng không nói ra, thậm chí lúc Diệp Thệ úu nào hần cũng rất ít tiếp lời. Chỉ có Diệp Thiệu hỏi nhiều lần. thời điểm lệ s â m mở khổng kỳ hiền nhẫn mời nào y q u a nợ ta biết n g h ĩ ủ c h ạ đường k h ô n g n g ư n g lùi thay c ầ n g 10 ngày là đến 10 ngày nghệ thay cố ngoài nhưng mỉ một phút mỉ m ổ t i y đối với diệp thiệu mã n à o ải đều là dày vò buổi tối n ở tạ căn bản là không ngu được rất sợ nam ca ở ngoài có sơ suất gì so với diệp thiệu ấ y lệ xâm biến hỏa k h ô n g pha ải rất chủ dạng nhưng lệ ngạn làm em trai vẫn nghệ cảm phạt thiên a trước kia lệ xâm cũng ít nào y nhìn tươi cười lùi không ít thậm chí còn có chút vô lại nhưng mà bây giờ mặc kệ phát sinh cái gì lệ sâm cũng là một buổi dáng thái sơn áp n h ờ không ạ địa h u ỳ giảng chính là đem trạng thái mình kéo căng t h ầ y nhờ một địa cung nếu như đến bắc hải lệ sâm tái mở khổng t ờ ỷ nam ca lệ ngạn cũng khổ ngảm tưởng t y ề n ga n h è sẽ làm ra cái gì nữa nam ca cùng tông hạo hiên bọn một lện nữa lên đường cũng là thuận theo phương hướng hoa kỳ hết đạ nạo hải hướng về bắc hải mà đải thời điểm ở trên đường bọn họ còn đụng phải vài đội ngũ khác đều u khổng so ngoại lệ tràn c h ề để phòng đám nam ca có chút người thấy ba người này không phải ai là hạng người bình thường liền nảy sinh ý muốn lôi kéo nhở hẹn nghi hệ ngoại nam c ả mộ t ụ ộ t cũng khổ ngờ mù ổ hẹn cùng những nhân loại khác hành động t í n h t ì n h tông hạo hiên lại cực kỳ lãnh đạm người lôi kéo bọn họ rất nhiều quả thật l à khủng sọ so mộ tải thành công chạy liên trệ đường năm ngày bởi vì có nam ca báo động bọn họ chẳng hề xảy ra xung đột với zombie tối hôm đó bọn họ ở ngộ hủy một gọi là an lan thải nhờ những nơi năm n g h y đ i chùa trên còn có thức ăn nhưng nước lại sắp hết. ô n g Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa thương lười n g ờ m u i t ụ t quyết định đi thành phố nhờ vị n tìm chút nước trở về. Nam Cổ n g ờ mù ổ ồn một mơ ái nhờ trên s ư l n ề n g s n g Phong nhận việc cùng bọn đại. Vừa vặn, chỗ bọn họ dừng lại cũng c i đoàn xe, thấy bọn họ mù ủ ổ ế n đi hồi vàng chạy tới. Đội trưởng đoàn xe này là công ngoại, khác với Nam Ca lúc nào cũng lạnh như băng cổ tạ tuổi trưởng hơn 30, cười rất hòa thuận. Phái nữ vốn trời sinh mang lực tương tác, Tần Vũ Hoa thở ỉ cổ tạ đã lờ a i lỏng phòng b ì k h ô n g h i ế Thẩm Cầm Nhã cũng đã quan sát bọn họ vài giờ, vừa đến gần nhìn lại bị màu sắc đôi mắt Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa làm cho khiếp sợ. Bọn họ đến cũng đã là người có dị năng cấp mấy chứ, phỏng t r ừ n g lấy lực lưỡi ngờ một người cũng có thể ném b y một đội người bọn họ. Mặc dù Thẩm Cầm Nhã cũng có ý lôi kéo nhờ h ì n h n s ổ Tạ cùng khổng h ỳ ổng như vài đội trưởng trước kia, đem tư thái mình bày ra rất cao, làm ra bộ dáng các người tham gia đội ngũ của tôi là vinh hạnh của các người. Thời điểm đối mặt Tông Hạo Hiên. Thẩm Cầm Nhã, Thủy Trung đều luôn ôn nhu lễ phép, còn chủ động giải thì có dụng đích đến. Tôi thấy các người giống như là muốn vào thành, nghị muốn cùng các người nào ủy t r y hển. Cô cào chuyện gì? Tần Vũ Hoa đứng dậy, Tông Hạo hỉ hển không tin nào ủy t r y hển, hỉ hển một tiểu thiếu niên này cũng nhanh chóng trưởng thành. Chuyện cùng những đội trưởng khác cãi c ỏ đều giao cho cậu. Thẩm Cầm Nhã khó sợi nào ải, đội ngũ chúng tôi cũng không đ ư a nước. Nếu như cả c ả i n h à thể mang trở l ù y mộ t ố t cho chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng tinh hạch đ ổ i Sợ Tông Hạo hỉ hẹn k h ổ n g tỉn cổ tạ còn lấy trước ra hai viên tinh hạch đặt ở trong tay Tân Vũ Hoa. Đây là tiền đặc cọc. Đội ngũ của Thẩm Cầm Nhã tổng cộng có bốn mươi mấy người, ở tận thế nhìn loái đã là một số đội rất khổng lồ. Cho nệ ổ tạ muốn nhiều phần nước như thế, phân lượng lớn như thế thái lở ỉ ra hai viên tinh hạch cũng k h ô n g tỉn là lỗ. Thơ trà tinh hạch hệ một còn rất dễ dàng tìm được, chỉ là dọm bị biến dị dị năng hệ xét này, pha ái đi â n này, bọn họ cũng chỉ săn giết được một c n mà thôi. Hệ hệ nói t h ẩ m cầm nhã lấy ra chính là một viên hệ xét một viên hệ m ụ c t â n vũ hoa cảm thấy chút mua bán này có thể làm khổng đ ơ a ái đồng ý t h ẩ m cầm nhã cũng nào ả i Đây chỉ là tiền đặt cọc, chờ các người đem nước về, tôi lại cho các người thêm 4 miếng tinh hoạch nữa. Tuy nhờ y hệ nhờ y hệ nở trong tay tôi chỉ c ả o một viền hệ set, viên hệ xét, hai viên hệ m ụ c còn dư l ù i một viên tinh hoạch, có thể để cho các người chọn trong loại khác. Thời điểm tông hạo hiên suy tư, ánh mắt chưa thay đổi ảnh tạ nhìn thoáng qua nam ca, lập tức hỏi t h ẩ m cầm nhã. chúng tôi có thể chỉ lấy ba miếng tinh hạch nhưng cần mấy người cho chúng t ổ i y một vết cái gì thẩm cầm nhã còn cho là bọn họ muốn vật tư khác mở tờ hở ở mở đánh giả một x i si. cảm thấy cho bọn mua t ụ ộ t cũng không so gì ai biết tông hạo hiên l ù i nào ải mỗi người cho chúng t ổ y mua tuột máu tươi cái gì thẩm cầm nhã kinh ngạc muốn máu tươi làm cái gì tông hạo hỉ h n một buổi dáng bí hiểm tân vũ hoa cũng chỉ nhàn nhạt mỉm cười rằng cũng khổ ngơ mù ổ hên cùng thẩm cầm nhã giải thích để cho cô ta tự mình bổ não ở đây. Nam ca vốn còn cáo mổ tụt tâm tư bãi công, dù xa ổ cộc cũng đã nằm ngày chưa ăn cơm. Ai biết, tông hạo hiên thế nhưng r ụ ộ t cổ tầm 40 phần khẩu phần lương thực. Thẩm c â m nhã đúng là tự bổ não, bởi vì từ lúc vừa mới bắt đầu liền chú ý xe hầm mờ bọn họ còn có quần áo xạ trẻ t r ê n người mấy người này. Bọn họ có thể ở tận thế sống thoải mái như thế nhất định là có thủ đoạn gì đó. Lẽ nào bọn họ ở lúc săn giết zombie dùng máu t ự a i hại đ ị n h dụ? Có ý nghĩ này. Thẩm Cầm Nhã cũng giống như dội hồ rán vào đầu. Đúng vậy, loại thủ đoạn chiến đấu này xả ổ cột công nghi tới chứ. g i m b í đều bị máu tươi hấp dẫn, nếu như bọn họ có thể lợi dụng điểm này, có phải có thể chôn giết rất nhiều giòm bì ẻ không? Tân Vũ Hoa nhìn thấy Tông Hạo hỉ h n một biển giả vờ thần bí, Thẩm Cầm Nhờ á một biển con mắt càng ngày càng sáng. Hiển nhiên bọn họ cái gì cũng không nào ý cố t ạ c cùng đã tìm được đáp án. Được. Thẩm Cầm Nhã lưu loát đồng ý. nhưng bây giờ thân thể mọi người đều thiếu hụt dinh dưỡng cho nên mỗi người chỉ có thể cho các người một trăm cơ cờ các người vào thành tự m ả n h đi tẩm túi được m a u nhé lúc nay không đời tông hạo hỉ hiền nào ỷ chuyển nam c ả đ ã tỷ hiền đến đằng trước cô y h ề n tâm chúng tôi nhất đi nhẹ tẩm được tân vũ hoa bất đắc dĩ nhìn nam ca nghĩ thầm cổ ghi n g y ệ v h ỉ h ề n cũng quá cấp thiết rồi đấy nào hãy được kiện xong xuôi tông hạo hiên bọn họ nghỉ n g ờ một tụt liền lái xe vào thành thầm cầm nhã mang hai trợ thủ qua ổ tạ đứng tại chỗ khoát tay tiến đưa chờ bọn đ i t a hai trợ thủ mới hỏi thẩm c â m nhã, thẩm tỷ, bọn họ chỉ có ba người thật có thể tìm trở về 40 phần nước sao? thẩm c â m nhã cười cười, phóng khoáng cực kỳ, không tìm trở v ề thạch cùng ta cũng chỉ là tổn thất hai viên tinh hạch, coi như là bọn khổng sợ thông qua khảo nghi em đại. người khác cũng không nào ỷ tại thêm, thẩm cầm nhã tiếp tục đem suy nghĩ trong lưng nào ý cổ bọn họ. kể từ đây, chúng ta có thể dùng máu tươi thiết hạ b y d ậ p dẫn dụ dòm bị lại đây. hai trợ thủ sáng mắt lên, liên thanh tán thưởng. biện pháp ngụy thơ tựa là cực kỳ tuyệt vời. chương 1 1 t r m muốn đánh thì đánh, t r o n g không kỳ ẩn hâm mở cùng khổng s o lớn bằng chiếc xe bọc thép trước kia của lệ sâm 40 phần nửa cổng p h ạ ai là số lớn n h ấ cũng may thẩm cầm nhã chứ nào ủy cổ bọn họ biết mang về một n g ạ i là được. n g h ưu khổng xoáy này xe này cũng t ờ tự k h ô n g chưa ạ được. trước kia tông hạo hiên cũng dẫn bọn đi tiệp tế qua dọc đường đi c ô nghị thành thị như bên trong rất nhiều zombie, tuy nhiên bởi vì xe đều bị để ở bên ngoài thành thị. bản thân bọn họ mục tỷ hệ un cổ nên vẫn rất dễ dàng tránh né hai mắt z o m bi. Lần này bởi vì muốn lấy nước phải dùng xe để chuyển tròn nên độ khó lớn hơn rất nhiều. Nam ca hai ngày này vẫn luôn có chút tiêu cực chây lười, cả người đều i ầ u dĩ, cũng không ngờ ngủ ổ nào ủy trùi h n Hôm n a y đã có thể h ắ c đ á i tông hạo hiên đàm phán điều kiện là đồ ảnh tật tột chỗ c ô mạ. Vì vậy Nam ca sung phong nhận việc ngồi trên nghĩa trước, đem tân vũ hoa chen l ầ n địt ngồi phía sau. hơn hòa ố đoán đ o à n trình trình giống như là học sinh tiểu học giới thiệu chỗ nào có giòn bi làm tròn hết chức trách cực kỳ tường tận c a o c ự c trợ mới vừa vào thành vẫn rất thuận lợi hỉ hệ nghỉ g i a nam ca có thể quan sát được xung quanh 2 0 0 0 m t u y nhiên mặc dù có thể thăm dò ra cấu tạo cao ố c cùng bên trong phân bố giòn bi cụ trong đó còn có vật phẩm gì cũng giảm r a được c h ạ đường đ ỉ chùa vài siêu t h những người, tân vũ hoa vốn muốn xuống sẽ kèm một tốt tông hạo hiên lại ngăn lại chỗ này đã đ ỉ chùa quá nhiều người đồ vật bên trong khẳng định đã không so kỳ thật quả như là tiến vào bên trong An Lan Thành, Tông Hạo Hiên cũng hoài nghi có thể tìm được vật tư gì. Dù sao, chỗ này cách Bắc Hạ a ả i đã k h ô n g xa. Bắc Hải cao một cửa sở chính, giải rác phân ra 10 cái căn cứ. Bắc Hải may mắn còn sống sót khô ngột người, chỉ dự với một x ò a thành thị cung cấp vật tư là không dư. Nếu nhanh n h cổng sổ đoán sai, thẩm cầm nhã kia chính là mang người từ Bắc Hải lại đây. Nếu bọn họ cũng có thể đến An Lan Thành tìm kỳ hiểm t ặ c cần có vũ khí thích hợp cùng phương tiện chuyên trở. đến trung tâm thành phố không phải ai là vấn đề. t â n Vũ Hoa nghe Tông Hạo hỉ h ệ n nào ý không thăm dò cũng t h è nhờ t ờ t ừ trong xe ngồi, càng hướng bên trong đại càng khảo đại. Muốn vòng qua những con i ò m b i kỳ ạ đã là không nào, nhưng mà chỉ cần đành một c h ợ m thận hệ truyền rất xa. i ò m bì khác cũng h ẹ xuống đến, sắc mặt Nam Ca cũng có chút khó coi. An Lan Thành này đến cùng là chết bao nhiêu người? Tại sao dòm bì lại nhiều thần k ý như vậy? Mấy cái đường phía trước đều bị i ò m b i chặn lại. chúng ta nhất định phải phá vòng đây. Nam ca quay đầu nhìn thoáng qua Tông Hạo Hiên. Những ngày này có cùng Tông Hạo Hiên cơ bản đủ không nào hiểu n g ư ờ i nào. vốn là Tông Hạo Hiên vẫn luôn lạnh lùng ngay cả Tân Vũ Hoa cũng không bị hệ t h à n h tạ đ ả n g suy nghĩ gì. hơn nữa Nam ca chưa từng quên thời điểm lúc ban đầu nhìn thấy Tông Hạo Hiên ảnh tạ đối với mình còn có địch ý cộng thêm lệ mở khổ n g ợ i bên cạnh Nam ca tiểu dọm bị dường như trò ngờ một đ ệ m lớn lên cổ không chỉ tin tưởng người khác nữa. Tông Hạo Hiên cùng Nam ca là đồng bọn chiến đấu. Đương nhiên tin tưởng lưỡi nào ủy quả ổ vải vở dạn nở. Tạ đầu tiên là giảm dần tốc độ xe hỏi. Con đường phía trước kia tạm đi một chút chứ. Nam ca xem 2.000 mét xung quanh. Đối với d n nở t a n g n ạ o hải, bên phải mặc dù nhiều dọn bị e một chút, nhưng mà nếu sông từ thải đằng sau nó đường rất bằng thẳng. Ánh mắt tôn g hạo hiên nhàn nhở an n à ạ o hải, vợ ủy tờ bên pha ả i đẩy. Sau đó đánh tay lái, cứ thế phóng tới đường bên phải. t â n Vũ Hoa cùng hai người sóng vai chiến đơ đã lù, hoàn toàn không b ọ n hủy nào ủ q u à gì nữa. Thời điểm xe hơi chuyển hướng cậu cũng đã tục dụng dị năng. Tuy nhiên ở trước lúc các loại thực vật đem thân xe bao trùm, Nam Ca quay kính xe xuống, xoay người nhảy lên nóc xe, hơn nữa quy mô tổ xuống ở phi ả trệ. Phía sau Ku n g ờ một t h ầ n đao bị cổ sầm dãi rút ra khỏi vỏ kiếm. Thời tiết hôm nay còn xem nhờ cổng sải, có ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp x ư ơ n g mù dày đặc chiếu xuống. Động tác Nam Ca c ũ n g không nhớ ra ở, đao bị cổ r ú t ra nắm ở trong tay, thân đao phản xạ ánh sáng mặt trời. chói lên mặt cổ khi hiên đồ n h ờ phát ra ánh sáng giờ phút này xe hở hải đại tiệp cận đoạn đường giòn bi ánh mắt nam ca trong trẻo nhưng lạnh lùng tóc dài bị buộc cao cặp trên bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà luôn ở ợ khổng trùng bay múa tân vũ hoa trong x ơ đại chu bị kỹ c ả n g tuy nhiên bọn họ chỉ nghĩ xông qua con đường này mà thôi cho nên tông hạo hiên vẫn l ù ổn khổng sợ c h ậ m lại Những thứ kia giòm bỉ kia cũng phạt thiển trọng xe có nhân loại t r ê ể n mù xe còn đưa ngờ m ộ t cổn giòm bỉ đối với bọn chúng tràn c h ề địch ý chúng nó là e ngại thực lực nam ca nhưng mà dù sao số lần g khổ nghị t c h n nên vừa hô hô hô tất cả đều vào lên bởi vậy một lện có vài con như vậy trừ tông hạo hiên lúc ban đầu giết chết 10 con về sau con giòm bỉ khác vẫn gắt gao kéo lấy dây lệ họ triển mong nuốt bén nhọn để lại từng vết cắt s ủ trên xe tân vũ hoa điều chỉnh hơi thở thời điểm lại mở mắt r ạ đã là một mở ảnh khắc nghiệt. Nam cổng sọ cùng mấy con giòm b ị này chính diện đánh nhau, bởi và cổ x u ấ y người một quả đến dọa khủng trùng. t â n Vũ hỏa đà đ ồ n g thủ trước. Mấy thực vật nhìn nhở cổng sọ l ự c sát thương gì, trong nháy mắt liền biến thành sát khí t r ê n mặt thực vật sở thiện giật nhiều răng cưa sắc bén, xoát xoát xoát vài tiếng, vài gốc thực vật bay lên trời. Thời điểm khủng trùng vặn vẹo giống như là một con rắn hung hãn, mạ đạn trong quá trình chúng nó vặn vẹo đã lù l o á t chặt đứt đầu những con giòm b ị kia. Đây là thủ đoạn t â n Vũ Hoa nghiên cứu ra gần đây. chủ yếu là dọc theo đường đ i săn giết d i ò m b ị đạt được cầu nghị tinh hạch o hệ m ụ c toàn bộ đều cho tân vũ hoa tiêu hóa vài ngày này cậu lên cấp so với hai tháng ở căn cứ tân bình còn nhanh hơn ở thời điểm cậu giải quyết mấy con giòm b ị này nam ca cũng từ dọa khổng trùng rơi sổ ngờ một lệnh nữa t r ê y ể n nó xe động tĩnh săn giết d ò m b ị e không nhỡ nhiều giòm b ị nghe tiếng mà đến nhưng chỉ cần là bị xe quăng ở phía sau ba người cù nhẹ g không đi tới có giòm b ị vọt tới triển vờ ỷ thải đồ tân vũ hoa giải quyết Nam ca chủ yếu là giải quyết mở tụt dòm bí hệ tốc độ giờ phút này lại rẽ một n g ặ c h r ệ đường p h ổ thật thoải nghiễm nhiên c ả o một c ộ n dòm bị đảng chửa bọn họ c o n kia mặc một quần áo thể thao mặc dù đặc b i khủng xùn hình dáng nhưng não khủng ghi ổ như đồng loại khác trực tiếp tiến hành công kích xe mà là làm rẽ một đường t ắ c suất phát chạy đó là một c ộ n dòm bí hệ tốc độ Nam ca cẩn thận nào y dự hai người trong xe Tông Hạo Hiên trưng cầu ý kiến Nam ca có cần chậm lùi không Nam ca kéo rẽ một nụ cười tươi tán. Hiện nhờ y hiện khổng s ò đem con giòm b ì kia để ở trong mắt. Quá nhiên, Nam c a vừa dứt lời, Tông Hạo Hiên liền nhấn chân ga, chiếc xe hầm không thể c h ệ đường vạch r ẹ một t à n ảnh khổng ư ờ i hai chút nào phóng tới chỗ con giòm bị kia. Con giòm b ì nãy đã làm tốt động tác xuất phát chạy, gào thẹt mở hồi tỵ yểm, chân sau cũng hung hăng đạp t r ê n mặt đất. Nam c a thấy nó xông về phía trước, mặt đất nó thế nhưng đều bị đạp vỡ. Tốc độ của nó tuyệt đối so với cái này xe nhanh hơn. Nếu nhờ c ư n g pha ai là bởi vì có dị năng. giác quan của nhân lộ hải đã bị thay đổi thật l ệ n h có lẽ cũng nhờ ảnh khổng t ờ dị thân ảnh đó. tân vũ hoa ngồi trong xe, tay cũng trầm c h ầ m vươn ra ngoài cửa sổ. nếu như nam ca không giải quyết, c ờ ở xe chờ dù cô. tuy nhiên trong n g á y mắt, con giòm bị đ ạ điện trước xe, tú n g ợ t một đầm hung hăng muốn hướng tới cửa xe phía trước đập tới. quyền kia mang theo sức lực ngàn cân, nếu quả thật nện xuống, toàn bộ thân xe cùng nẹt hỏng, ngay cả tân vũ hoa cũng vô thức nhắm mắt lại, nhưng tông hạo hiên vẫn lạnh lùng lái xe. thậm chí ánh mà t ả n h tạ cũng c khổng sở thay đi m ô t u t Bởi vì có người ngăn cản lại quả đấm của con giòm bỉ này. Nam ca trên thừng xe bay lên một cước, hung hăng đá vào nắm tay của nó. Con giòm bỉ kia chỉ sợ cũng khổng sở ý thức được sức lực của Nam ca lớn như thế, nó thế nhưng trực tiếp bị Nam ca đạp bay ra. Tuy nhiên Nam ca cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà k h ổ n g ừ n g lại ở trên mũ hại xe được. s a u hai cái l ậ t người đa đường trên mặt đất. Giòm bỉ hệ tốc độ triệt để phẫn nộ, đem hết thể lửa giận dồn vào người Nam ca. Nam ca cầm thanh đao vượt lên, tốc độ nhanh đến đáng sợ, chủ động nên tiếp nó. Thời điểm một chém vào người nó, Nam ca q u ý khổ ngoái lúc nào y một củ, muốn đ ặ n tại đặng đại, lúc nào cũng kêu lên làm cái gì chứ? Do b ị hệ tốc độ kia vốn chiếm ưu thế sân nhà, lại còn có tốc độ, ai biết Nam ca mổ tụt c ũ n g khủng k è m hơn nó cho n ê n nó rất n h ở ra ở đạ giờ hải vào thế hạ phòng, chỉ có thể bị đánh. Tông Hạo Hiên ở thời điểm lái xe đến góc tường đã gỡ chút chấm lại, bọn họ phải đợi Nam ca trở về rồi mới đ à i Tân Vũ Hoa vừa mới nãy bị sợ giật mình, thở h k c ô n g so chuyện gì còn sờ sờ mũi thẹn thùng nào ý lừa Tông Hạo Hiên. Tôi vừa mới thở tựa cô rằng, quyền kia chuẩn bị lện vào lỗ núi tôi rồi cơ. Thời gian qua đều không tiề nào n cùng Nam Ca trao đổi, Tông Hạo hỉ hề nào ý t hiệp. Nam Ca là đồng đội, cậu phải tin tưởng Sở ý, năng lực cô ở ý rất dũng mãnh. Có thể để cho Tông Hạo Hiên dùng từ sức mạnh hung hãn để hình dung trở một người lệ sâm hỉ hề n g o ạ i nhiều thêm Nam Ca. đương nhiên ảnh tạ cũng không sợ so thấy qua lệ x â m thực chiến. Phán đoán như thế chỉ là một lỗ và cảm giác giữa cường giả mà thôi. Nam c ư n g h ỳ ông như vậy, từ căn cứ tân bình rồi điền một đường này, bọn họ con như là xem nam ca lớn lên. Thể chất g i ò m bỉ ẹt tựa tựa rất đáng sợ của ở ý có năng lực bắt trước đặc biệt khủng bố, cộng thêm tốc độ và lực lượng quả ổ ở ý đều rất xuất sắc, còn có tinh thần áp chế hỉ hẹn mà tông hạo hỉ hẹn không chút nghi ngờ nam ca tuyệt đối có thể cùng chính mình đánh năng tay. Đối với lời nào ý g l i tân vũ hoa, tông hạo hiên cảm thấy rất đúng trọng tâm. Ai biết t â n Vũ Hoa nghe s ó n g quả thực khiếp sợ, không pha i chứ? Tông Hạo hiên thế nhưng khen Nam Ca, còn tin tưởng như thế. Lúc t r a cổng pha ái Loan Mô t ụ t cùng khổng tịt cùng Nam Ca tiếp xúc sao? Tông Hạo hỉ h n không đi ánh mắt t â n Vũ Hoa rung động, qua lạnh như b ằ n g t r ê n mặt thời gian lại còn sở t h i ệ n một việt rách ảnh tạ thanh họng khổ. một ỷ hiền nào y huyệt â n Vũ Hoa thúc giục ở nhớ ở nhờ giả ở Mô t ụ t n t â n Vũ Hoa quay kính xe xuống, ngoài xe kia xen lẫn mùi bùn đất cùng mùi g i ò bi tỏa ra khắp nơi ập vào trong xe. Nam ca n g đã giải quyết xong đàng khổ ẹt tinh hạch nào hại điển điểm này. Tần Vũ Hoa còn có chút lý gì không được. Mấy viên tinh hạch này Nam ca đều không dùng. đương nhiên giờ phút này cậu căn bản không bị c t r u Nam ca có thể dùng tinh hạch hệ tinh thần. Vậy tại sao Nam ca phải khoét tinh hạch? Nếu là lệ sâm ở đây thải đi cũng k h ô n g pha, ai là vấn đề? Dù sao Nam ca thời gian qua luôn thích những thứ sáng long lanh, nhất là kim cương. k h i hệ ngoài lệ sâm ở khổng sợ ở đây. cũng không sợ người giúp Nam Ca tìm đồ trang sức đeo tay cùng túi sách. Nam Ca bày tỏ tâm tài nhỡ cổ giật bực bội. Hứ. Trương 1 ộ t quân đoàn z i m bi. Khoe tinh hạch cũng không thời gian bao lâu. Sau khi Nam Ca đem tinh hạch cất kỹ, vừa định chạy về xe, hướng ven đường thoáng nhìn liền nhìn thờ ỉ một q u ầ cửa hàng tiện lợi. ở trong đó có rất nhiều giò bi đang l à n g vảng. giờ phút này Giá Nơi c h ạ nhìn, muốn lao ra. cửa hàng tiện lợi bị khóa kín không b i h i ệ t có phải là đ ạ tầng có đội ngũ làm chuyện này. còn hấp dẫn nổi xịn là một phần bản đồ giới thiệu thành thị nam ca thu hồi thanh đao cứ như vậy đem cửa kính bổ ra lấy bản đồ giới thiệu kia lì đều n g để tân vũ hoa trong xe thấy động tác cổ phẳng đắng như thế quả thực muốn sụp đổ r ờ i ơi cửa hàng tiện lợi kia nhìn như thế nào cũng có hơn một trạm dòm bị đ á i cô ở ỉ cứ như vậy thả đi ra cũng may tốc độ nam ca tận nhờ g i ở cục cùng khổng sọ mở cửa xe mà trực tiếp theo cửa sổ xe chui vào còn đối với tông hạo hỉ h ề nào n ải đ ị mồ Xe Tông Hạo Hiên Thủy Trung đủ khổng sọ tắt máy chở Nam Ca trở về đây, cho nên không đợi ả i Nam Ca ngồi tốt, chiếc xe như mũi tên phóng tới xa xa. Bởi vì phối hợp không sải, con dòm bi khác cùng khổng s ò đuổi theo. Nam Ca vui thích ngồi ở vị trí kế bên tài xế, rất là cao hứng, còn vươn tay ra với Tông Hạo Hiên vỗ tay. Tông Hạo hỉ h n không t t cùng người khác có tiếp xúc thân thể. t â n Vũ Hoa vừa định khuyên Nam Ca ai bị hệ t à n h tạ thế, nhưng mỉm cười một q u ả t h ở từ cùng Nam Ca vỗ tay. mặc dù khuôn mặt tươi cười chẳng mấy chốc biến mất nhưng vẫn bị t â n vũ hoa nhìn thấy. Ui, có phải các người xem nhờ ẹ tổ còn ở phía cổng? Chỉ là tâm tình nam ca tốt cho nên mới làm như thế, căn bản là không nghĩ nhiều. Tông hạo hiên hủy cổ ở y, trong tay ổ là cái gì đấy? Nam ca mở bản đồ ra nhìn nhìn, lẩm bẩm, bản đồ giới thiệu nha, cổ thở tựa là muốn biết chỗ nào có buôn bán, cổ mù ổ h ề n quần áo xinh đẹp cùng túi sách. Gần như vừa lật được hai trang, tông hạo hiên lìa n ã o y l ừ cổ, giờ n g ự n g ộ i tốt. Hả? Nam ca ngẩng đầu, nghi ngờ nhờ h i nan nợ tạ. Nghĩ thầm, Tông Hạo Hỉ Hề năn h ờ thế nổ k h ô n g trụy h ệ n tâm lái xe mà nhìn bản đồ giới thiệu của tôi làm cái gì? Lật về phía trước đ à i trang 2. Tông Hạo Hỉ h ệ n à o ịp s ố n g Nam ca vẫn ngoan ngoãn lật theo. Đợi s a u k h i ổ thở y hơi dặn còn hỏi Tông Hạo Hiên, sưởng nước khoáng. Chỗ này cách đây hơi xa nha, đến vùng ngoại ô rồi. Tông Hạo Hỉ Hề không trả lời vấn đề Nam ca mà là n à o hải, phía trước có nhiều giỏm bí hay không? Nam Ca nhắm mắt lại, cảm thấy một q u ả i mặt liền đen. Đây cũng quá nhiều rồi đấy, cả con đường đều là zombie. Xe chúng ta như thế nào xông tới được? đ n h vậy liền đổi con đường đại. Tông Hạo Hiên cửa một q u ả i đi qua xưởng nước khoáng này. t â n Vũ Hoa cũng cảm thấy đường vương đ ị ngoại ô rất được. Dù sao địa thế An Lan t h à n h cùng thành thị khác bất đồng. Xưởng nước khoáng kia mặc dù là ở vùng ngoại ô, nhưng có t h ị g đó chỉ có từ con đường xuyên qua thành thị này. Người đến An Lan t h à n h tìm vật tư. Phản ứng đầu tiên đều là càn quét siêu thị cùng cửa hàng tiện lợi cho nên rất có thể bọn sẽ là nhóm đầu tiên đến đây. Nam ca cảm thấy thăm dò phân bố dòm bỉ trong trung tâm thành phố quá phí tâm tư cũng đồng ý lời Tông Hạo hỉ hỉ não ải. Khoan hạ ý n à o ải, Tông Hạo hiên phán đoán rất chính xác. Sau khi bọn đái đường vòng đủ khổng s ồ trải qua mấy lần chiến đở đ ạ điển cái xưởng nước h o a n g kia, vùng ngoại ô tương đối ít người ở nên dòm b ị cùng k h ô n g nhờ ý đều, chủ yếu đều là công nhân của vài nhà xưởng phụ cận. Có Tân Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên hai cái người có chiến lực cường hãn ở đây, Nam Ca cơ bản đều không ra tay. Những giòm bỉ kia đều vô pháp lại gần. k h i hệ nghỉ g i a ba người mặc tiểu dáng trang phục trung tính giống nhau, Tông Hạo Hiên dáng người cao lớn nhất, t â n Vũ Hoa mặc dù mảnh mai cổ nghịch nhưng cũng là tiểu thiếu niên cao ngất. Nam Ca so sánh với hai người càng nhợn n h ờ hẳn xinh xắn, trong tay còn mang theo thanh đao đại đường đều rất bá. Hai người đàn ông đều lớn lên rất tuấn mỹ, Nam Ca lại thanh xuân xinh đẹp, nếu như tổ hợp này đặt ở hình thức trước. tuyệt đối là dẫn tới người khác 120%. n h ư n g mà bây giờ là tận thế ai cũng khổng sợ so tâm tư thưởng thức tông hạo hiên bọn họ ở thời điểm đái điển bên ngoài xưởng nước khoáng năm ca liền dự đoán trong nhà xưởng tổng cộng hơn 200 m giỏm bị khổng sò so người sống cửa chính xưởng nước khoáng vẫn đóng chặt mặc dù tân vũ hoa nhờ ảnh khổng t ờ ỉ giỏm bị bên trong nhưng đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận thở ỉ một tử khí mấy con giỏm bị này khẳng định là ở thời điểm xảy ra tai họa chưa kịp truy đ u i 200 người h ư n g nhờ Ê đều bằng số lượng bọn họ d i t dọc theo con đường này. t â n Vũ Hoa cười một q u ả i nào ỷ h ự a hẻ Nam Ca, Nam Ca tỷ, xem ra hôm nay chúng ta có thể s ầ m m ồ tột trở về. Nam Ca lại có chút ngưng chút nào ải, tôi cảm thấy chỗ này g i ậ t không m ì thường. Tông Hạo Hiên lựa chọn tin tưởng lời Nam Ca nào ải, dặn dò t â n Vũ Hoa, sau khi vào cửa nhất định phải cẩn thận. t â n Vũ Hoa cũng trở nên cảnh giác, thúc giục dị năng của mình. Cửa chính của xưởng nước khoáng đối với bọn họ mà nào Ê thực là bài trí. Nam ca giơ tay chém xuống, bịt mộ t ị h i ể n cánh cửa kia liền bị bổ ra. Ba người nhanh chóng đi vào trong, quan sát mở v ữ n g bài trí trong x ư ở n g Cái x ư ở n g nước khoáng này hẳn là chưa có ai đến. Bên trong các k h ổ n g h ị c t máy mực đã bị ăn mòn nghiêm trọng, khủng b ị hệ truy nước cất trong x ư ở n g bây giờ còn còn dư lại bao nhiêu? Mới vào cửa là một quầy quảng trường n h ự Phỉ ạ chế nào mấy con giòm bi lêu lổng. l o à i đi vào bên trong là nhà x ư ở n g cùng ký túc xá. Nam ca chỉ chỉ nhà x ư ở n g bên kia tương đối nhiều giòm bi. Tân Vũ Hoa sau khi bước vào cửa c ù n g đã tục dục dây leo giải quyết mấy con d ò m bị e tiền quảng trường nhỡ. Chờ Nam Cả nào ít sống, cậu còn có chút kinh h ạ y nào ải. Hai con lúc n ã y đều là d ò m bị biến dị. Dọm bị biến dị so với bình thường năng lực càng mạnh, hơn h ỏ a đa c p chí không nhất định. Nam Cả quay đầu nhìn Tân Vũ Hoa, còn hỏi, nhưng mà cờ đã giải quyết chúng rồi. Đó là bởi vì chỉ có hai con. Tân Vũ Hoa không bị hấn h ả i nhờ dung cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Cậu nhìn nhìn nhà xưởng. Lâm Bầm bày tỏ, tôi cuối cùng cảm thấy chúng ta lần này đến nhầm rồi, coi như là đến nhầm hỉ hệ n o t cùng khổng s ỏ đường quay về. Tông Hạo Hiên dẫn đ ờ i đang trước, quanh người ở nở tạ cũng sở thể n ư n tia chớp đùng rung động phát ra ánh sáng thủy chung ở khổng trùng v a chạm. Vốn tưởng rằng bọn sẽ ở nhà xưởng tiến hành một trận ác đấu, Tông Hạo Hiên còn muốn dặn dò hai người tận lực đ ừ n g phá hư dụng cụ nước sạch bên trong cùng với hộp đựng nước cất. Ai biết ảnh tạ còn c h ạ đại được mấy bước, trong nhà xưởng liền lao dẻ một mở à n g lớn d o a bi. bọn họ đều mặc quần áo công nhân thân đ ã tô ái d ọ a khổng xùn hình dáng mắt dì hàn quang hiển nhiên là muốn cùng ba người này đánh đến chết không ngỡ bọn họ muốn làm gì tân vũ hoa như hỏi tông hạo hiên vô thức ngăn trở hai người đằng sau ánh mắt cũng thay đổi trở nên phá lệ ngưng trọng nghi vấn của tân vũ hoa rất nhờ giả ở đã được đáp lại đám giòm b ị này cùng nhau gào thét sắc mặt nam ca c h ấ n g n h ậ n bọn đã ngoài đồng bạn động thủ tông hạo hiên có loại cảm giác nếu như cứ để cho chúng tiếp tục gào thét Hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, cho nên ba người đều k h ổ n g chút do dự hướng tới những con giòm bi kia tấn công. Nhưng mà động tác đám giòm bi này nhanh hơn họ khủng pha, ai là tiến công mà là thay đổi phương hướng đứng. Giòm bi hệ thủy, hỏa, phong toàn bộ đều đứng ở đằng sau, hệ thổ cùng hệ cường hóa lực lượng đứng ở trước mặt bọn họ, mà đến xông vào trước nhất là hệ tốc độ. Nam ca quả thực muốn chửi người, mấy con giòm bi này thế nhưng còn hiểu được quần công như thế nào? Trước kia c á c c ộ c cùng từng đụng phải dòm b i tiến công đại quy mô, nhưng lúc đó không ghi ổng như lúc này. Ngay cả cận chiến cùng đánh xa đều bị chúng nó phân chia ở h ử i giảng. Điểm chết người nhất là hơn 200 con dòm bì này, toàn bộ đều là dòm bì bi biến dị đấy. Không gì hẹn gì bên trong sưởng, các con dòm bì bi biến dị khác đều từ ký túc xá vọt ra vây quanh mấy người bọn họ. Sau khi Tân Vũ Hoa thắt cổ vài con hệ tốc độ lại bị vài con hệ m ộ c đánh lén vây quanh. Hơn nữa này vài con hệ m ộ c phối hợp phi thường tốt. Bọn chúng cũng không cần lấy Tân Vũ Hoa đánh nhau trực tiếp mà chỉ bao vây để cờ rụ không trốn ra cuộc chiến. Sau đó phụ trợ những con giòm bi hệ hỏa khác bắt đầu thiêu dây leo của Tân Vũ Hoa. Tân Vũ Hoa trời sinh chỉ sợ lửa, thực vật của cậu cũng vậy. Cứ như vậy cậu liền bị tổn thương thảm trọng. Nếu nhờ cổng phà ái là Tông Hạo Hiên vừa mới tấn công mấy con hệ hỏa, cậu rất có thể bị vài con hệ hỏa này làm chết cháy. Tình huống Nam Ca của cũng không được tốt lắm, gai đợt mở một quải lùi một quải tờ t r ê n mặt đất bay ra. Ngăn cản con đường Nam c a đi tới. Vài con giòm bị thăm dò sau đó bị chuẩn thủ Nam c a tốt liền bắt đầu để đám giòm bị hệ phong đến tấn công sổ với quy lớn. Những con khác chủ yếu ngăn trở Nam c a khổng cổ Nam c a tùy tiện truy đ ạ i Sau khi Nam c a giết chết vài con hệ tốc độ, thế nhưng cũng khổng s so ọ con nào khác dám tiến lên. So sánh cả bạ tai b ệ n là Tông Hạo Hiên thoải mái hơn một t ú t Dù sao hoạn ở tạ là hệ xét, mấy con giòm bị biến dị cơ bạ không biết tấn công Tông Hạo Hiên kiểu gì. Anh cũng có thể công kích từ xa một xạ sấm sét x o a h đường đi tuồng. Bao nhiêu g i n m bì cũng đều trở thành ngoại khét trong sống. Tuy nhờ ủ hệ nà nở tạ dù sao chỉ cả một người, g i n m bì còn có gần 200 con ảnh tạ vừa muốn chú ý bản thân lại mù ổ hẹn đi cửa Nam ca cùng Tân Vũ Hoa trầm r ã i cũng trở nên cố hết sức. Nam ca mạnh mẽ mí môi, liền nghe thấy Tân Vũ Hoa vừa chạy vừa chán nản thất vọng hô: đám này đến cùng là quái vật gì chứ? Bọn họ vậy mà lại biết phối hợp. Trong lòng Nam Ca có ý nghĩ, nhưng vì chưa xác định được nệ ô p cùng khổng nào hiệp c ù n g hai người khác, g i m bỉ bình thường tuyệt đ ổ ỷ khổng s ỏ chỉ số thông minh cao như thế, mà trước đây Cờ cũng đã gặp tình huống như vậy. Cảnh tượng d i m bỉ hệ tinh thần khống chế những g i m bỉ hệ khác, chỉ là khi đã khổng s ỏ biến thái như thế mà thôi. Dù s a ô một c ổ n tinh thần là có hạn, một l ệ n thao túng 200 con g i m bỉ vẫn tinh chuẩn như thế không chút được m ã i nhờ k h ô n g s ả m giác được nó. Tinh thần lực của nó nhất đ ị n h t r ê n m ã i nhờ. Nhưng Nam Ca sao có thể đơn giản như vậy buông tha chứ? nếu mà lợi ích không được được tại củ phần lương thực quả ô liền bay mất giò b e đều giống nhau nào ỉ t r o n g ra đặc biệt sợ hãi là thiếu thức ăn nam ca chỉ cần có ảnh tại q u ả i gạch c cùng khô người vì vậy dọc theo con đường này nam ca cũng k h ô n g s so ỏ hết sức vận dụng tinh thần l ự c c áp chế đám g i m bì này hì hẻ lụy cô loại v ậ n dụng tuy nhiên trong nháy mắt những con g i m b e kia toàn bộ đều như bị hỏng có vài con thậm chí cũng t r ê n mặt đất xoay quanh Hiện nhiên là bởi vì có hai loại tinh thần lực không chế làm cho bọn trùng khổng bị hiện nên lựa chọn như thế nào. Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa nhìn đúng cơ hội, cuối cùng cũng thoát khỏi khốn cảnh, còn giết chết vài chục con giòm b i Đợi đến khi ba người bọn một lện nữa đứng chung n ơ mũi, thời điểm đối mặt với ba hướng khác nhau, Tông Hạo Hiên mới trầm giọng hỏi: Có phải có con giòm bì hệ tinh thần khác ở đây? Trương 1 1 5 quy thuận tôi đi. Có, nhưng mà tổ y khổng bị h i ệ t chủ vị trí của nó. Nam ca cùng đối phương t r ê n h lệnh quá lớn thở tựa là m ổ t t ộ t manh mối cùng khổng phạt thể được hơn loại ổ khổng sọ nào a i đùng lắm cổ cáo loại cảm giác hôm nay sẽ ngạ ở tại đây. t â n Vũ Hoa trinh phạt qua bao nhiêu giòm bi, cùng khổng sọ suy nghĩ lo lắng như giờ phút này. Tuy nhiên cậu còn cho Nam ca mấy câu động viên, khổng quan hệ chúng ta g ỉ cả thiên thạch cũng có thể tránh thoát. Chắc c h a nhẹ khổng chết tại đây trong tay đám giòm bi này. t â n Vũ Hoa vừa dứt lời, toàn bộ nhóm giòm bi đều cuồng bạo hướng về ba người thi triển ra công kích mạnh hơn. Tinh thần Nam Ca còn bị đánh thẳng vào, hiển nhiên là bởi vì giòm b í hệ tinh thần khác đã lẻn nữa không chế quyền chủ động đám giòm bị. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa cùng k h ổ ngả kinh thường, trao đi một cái ánh mắt liền chọn hai phương hướng đánh tới. Nam Ca lựa chọn là phương hướng còn dư lại, đừng nhìn tuổi Tân Vũ Hoa n h ư thần mình. Cậu cùng Tông Hạo Hiên đều lựa chọn chỗ tương đối nhiều giòm bị hơn, mà đối diện Nam Ca vẫn là cửa chính nhà xưởng, bị vài con giòm bị dẫn dắt cổ không thời gian bao lũ đ ạ thì i ề n vào nhà xưởng. Lại cảm thụ trận chiến sau lưng, Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa q u ý n đang bị i ò m bị k h á c r ằ n g co, hoàn toàn thoát không được. Nam Ca mang theo thanh đao giải quyết mở c ử n hệ phong trước người, hướng tới trong nhà xưởng nhìn q u a n h một q u ả i i ò m bị ở trước mặt Cổ Thủy Trung đều lui về phía sau, cùng Nam Ca bảo trì khoảng cách nhất định. Nam Cống Bù ông lòng cảnh giác không gì h a n gì quan sát hoàn cảnh bên cạnh, ngay cả đỉnh đầu cũng không bù ông tha. Tuy nhiên nhà xưởng này t r ố n g rỗng, nóc phòng cũng khổng s g i ò m bị lùi tới lùi lui. nhưng chính là này loại yên tĩnh này mới khiến cho nam ca dợn cả tóc g á y cổ m i miệng dù nào y t r ọ n g trèo nhưng lạnh lùng vang lên x a ô k h ô n g sống kích đám giòm bỉ này hẳn là không được lời nam ca nào ải bọn họ chẳng n g g lui quân về phía sau nếu như người cống b ị h i ệ t tình hướng nhìn thấy n h ẹ trổ rằng mấy con giòm bỉ nệ đ à người nam ca đấy chậm dạ ý một lúc sau đám giòm bỉ này liền trổ h ê n đấy mặc dù nam ca có thể cảm nhận được phương hướng bọn chúng nhưng mà k h ô n g sò tùy tiện công kích khi hệ l ủ y cổ đảng đứng n à o nhíu lại hàng mi n g h i tới Lẽ nào con ròm bị hệ tinh thần muốn kéo Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa là muốn dẫn mình lại đây? Đây là vì sao chứ? Thời điểm Nam Ca còn nghĩ hoặc trong đầu đột nhiên vang lên một tìm não ải, c ổ là i ò m bi dù n à o ý kỳ l đặc biệt mù, sau khi vang lên lại có thể ngừng ở trái tim người khác, sau lưng Nam Ca đều run rẩy c h ả y mồ hôi, có thể ở trong đủ cổ hệ não ý truy hển. Giải t h ị cứ còn i ò m bi này đa k h ô n g chia cổ gì? Chuyện khi nào khi hệ nói g cấp bậc cổ không tập lại ở trạng thái đề phòng. muốn khống chế c ổ không pha ải là rất khó sao? đừng giả thần giả quỷ, đi d ạ Nam ca có chút thẹn quá hóa giận hết. trước kia đụng phải nhiều đối thủ cường đại như vậy cộc c ù n g khổng sọ so mất mặt như thế. vốn tưởng rằng con giòm b i nệ không để ý tới mình, ai biết chậm rãi từ góc tối thế nhờ hên đi d ẹ một c ộ n giòm b i nam. đó là một người đàn ông cao gầy, làn ra cùng đám giòm bì bên ngoài giống nhau, thối giữa đ i ể n khổng xuyên hình dáng, cùng giòm bì khác bất đồng là mà tinh tạ có thần thái. Thậm chí Nam Ca có thể từ trong ánh mắt nhìn r ạ ạ nở tạ chào Phúng cùng kinh thường. Nam Ca trong nháy m ặ t không hiểu. Dọn b ị hệ tinh không phà ái là đều rất dễ vỡ sao? Anh tạ liền cứ thế nên g n g đi dạ khổ người mình dĩ thành tạ. v a đ i đi, đi chưa? Chào Phúng trong mà cảnh tạ liền sâu hơn anh c ố n g nào l ư i nào nhưng d u n g nào ỉn ở trong đầu Nam Ca nổ vang. Tôi nhìn dạ cô đỉ thì ổ nhân loại quá lâu đều quên hết chuyện mình là dọn bị rồi. Tuy nhiên hiển nhờ y hệ nổ q u y n sống được cổng s a i nha. Hai người đàn ông bên ngoài vẫn luôn bảo vệ cô. Nam ca mới bắt đầu biến thành zombie, thời điểm vẫn còn có ý thức rất là hy vọng có thể tìm kiếm được một người đồng bọn. Kết quả về sức ầ u càng tìm lại càng thất vọng, bởi vì zombie khác c ũ n g khổng sọ so thần trí như mình. Bọn họ khao khát máu tươi, cũng không khống chế nổi chính mình. Nam ca giống như là tân vũ họa nào ỉ ở ỷ trên người ổ c a o rất nhiều bản tính zombie, nhưng mà động tác lại cùng người thường k h ô n g sọ so cái gì khác biệt. Lần n g y ủ c h o tựa tìm được đồng bạn có thần trí, lại đặc biệt sợ hãi. vì vậy z o m b e làm chỗ cổ cả cảm giác giận cả tóc gáy, thậm chí quạnh tạ đối với nam ca mà nào ạ bất hạnh, thậm chí ảnh tạ hy h ê n đ ư n g khống chế chính mình, nếu muốn giết mình, quả thực rất dễ dàng. Giọng nam ca có chút căng lên, còn cố chấp cái cỏ, chuyện của tôi cũng không n ả nở từ quản ảnh khống chế tôi lại là muốn làm cái gì. z o m b e nam quý đi lên phía trước hai bước, nam ca nhìn khuôn mặt đáng ghét kia khổng sọ biện p h á t động, ánh mắt cảnh tạ rơi trên người nam ca m thằng như cũ ở trong đủ cổ vần vọng, tôi sợ thiên vì hủy cô. có muốn quy thuận tôi hay không? chúng ta nghĩa đã bị y ê n thành zombie, vợ y t h ậ t phàm hãy đem những chỗ có nhân loại đều giết chết hết. Ha ha ha, thật biến thái quá m ứ c mù, tất cả cùng k h ô n g so đặc tính nhân loại. Nam Ca Jun d i y môi hỏi, ảnh cùng đã q u y ề n chuyện khi còn sống p h m a y không? gần đi cô nhờ thời một vết, bước chúng đã kỳ hiển định hơn lúc vừa biến thành zombie. Có lẽ tình huống cái người đàn ông này cũng giống như mình. Ai biết zombie nam lại trào p h ù n g nào ả i Tôi làm sao có thể quên chuyện trước kia? tôi bị h i ệ n chỉ mình khi còn sống là nhân loại nhờ h i n nghi h ẹ n mà t ô hài đã là z ò m b e nam ca phức tạp nhìn z ò m bị nam này không bị h i ệ n nên phản bác l ự i ở nở tạ như thế nào rằng ý tưởng nghỉ hiền mà q u ả n h tạ với bản thân mình trước đây rất giống nhau vì cái gì bây giờ cô lụy không ủng hộ rồi chẳng lẽ là bởi vì khôi phục một bộ phận ký ức tình cảm của nhân loại trong thân thể mình quay p h a sao z ò m bị nam lại hủy một củ đến cuốn s ổ á cả quy thần không tôi mà quy thở t ệ bi hiền thành bộ dáng gì Nam ca nhớ tới những thứ bên ngoài kia. g i m b e Nam ở trong đủ cổ trả lời. Quy t h u ậ t tôi, đương nhiên chính là để tôi cắn nuốt sạch tinh thần cùng tư tưởng sổ. Nam ca trợn to hai mắt. Từ trước đến rửa cọc cùng không bị h i ệ t Tư tưởng g i m b e khác cũng có thể làm chất dinh dưỡng. Không cho được g i m b e Nam này cường đại như thế. 200 z o m g i e b biến dị làm chất dinh dưỡng quả nở tạ hỉ hể mà nở tạ khẳng định rất khủng bố. Nam ca đã k h ô n g p h ả ấy là g i m b e mới vừa tỉnh lại có trạng thái hôn đ ộ n cổ khổ n g ờ mù hồ hẻn mật đ i trên mình. hơn nữa trong luồng suy nghĩ h ể n tục nhắc nhở bản thân còn có chuyện rất quan trọng muốn làm còn có người rất quan trọng muốn gặp vì vậy nam c ổ n g chuột nghĩ ngợi liền cự tuyệt tổ y h ổ ngờ ngủ ổ hên làm chất dinh dưỡng tranh ngay cả việc tôi là dòm bì ẹt tại tổ ai cũng muốn độc lập sống sót dòm bì nam triệt để phẫn nộ thở tựa là rượu m ớ i c ô u ngồng lại muốn uống rượu phạt vừa mới chuẩn bị thôn tính tư tưởng nam ca ai biết nam cả đảng trừ ảnh tạ cuồng bạo đâu tinh thần bị ảnh tạ giam cầm đột nhiên tìm được chỗ đột phá trực tiếp phá vỡ khống chế của dòm bì nam n h ấ t theo thanh đao lắc m ã i nhờ một q u à i liền đến trước mà tành tạ. z o m bi hệ tinh thần có thân thủ giống nhau, đều chẳng có gì đặc sắc. Nam ca l ộ r ẹ một g ư ờ i cởi tình thế bắt buộc, cảm t h ờ y mất đi t u ổ n g Giò bi nam nhất đi nhẹ chết. Ai biết ảnh tạ thế nhưng so với mình còn mau hơn, lẽ tránh được rồi. Đây là nào ỷ gỉ in đ â y ảnh tạ ngay cả nào y cũng không nào hại được. Tại sao có thể có thân thủ nhanh như thế? ảnh tạ tránh thoát đao nhưng nam ca cũng không tránh thoát quả đấm quạnh tạ. một thì hiển cổ cảm giác lồng ngực mình cũng sắp bị nẹt dẹp, thân thể cũng mãnh liệt bay ra ngoài, hung hăng dụng vào dụng cụ kim loại ở phía sau, loảng xoảng vài tiếng, những ống sắt kia đều hướng tới người ô đập xuống, sau đó trượt đến xa xa. Georgey lùi cổ khổng sợ cảm giác đau, nhưng vẫn vô thức co r ú lùi một quải. c ô n g đầu lên, hung hăng nhìn i ò m Bỉ Nam kia, chính mình cũng đã ba áo l ụ khổng s ỏ chịu qua vết thương nặng như thế. i ò m Bỉ Nam cũng khinh bỉ nhìn Nam Ca. z o m b e đ ã có thể dùng sóng não trao đổi nên tôi khinh thường nào y chủy hiền mà thôi. Chỉ cao cô biến thành giống loài cao quý như thế mà vẫn còn duy trì bản tính ti tiện của nhân loại. Nam ca nghe lưỡi nào y lải cũng rất nhanh cười đi ra. Nhân loại có rất nhiều hành vi làm chỗ cổ giật khinh thường nhưng mà z o m bỉ cũng là người chết mới biến thành ảnh tạ có tư cách gì chào phúng nhân loại như thế. Nhờ một ngụm máu, Nam ca còn xoa xoa miệng mình, lạnh lúc nào ả i ít nhờ ợt tai nhẫn loại lớn lên thuận mắt hơ năn nhờ ý đều. Thái độ Nam Cang ộ i lạnh quả thực như Kim ạ c h mà nở tạ. Vốn là thời điểm mà nở tạ phát động thủ hạ công kích bọn họ, thấy được tinh thần lực cường hãn của Nam c a ảnh tạ phi thường mù ồ nhổ c ặ p thể quy thuận chính mình. Nie g h U không c ú n g h ẹ không phi sức nào y nhi đều với ố i n h ư thế. Ai biết cổ tạ thế nhưng dám khinh bị mình? Xem giả c u t c ố n g gì hẹn gì giữ lại thói hư tật xấu của nhân loại cổ tạ quả thực chính là đem mình làm nhân lộ v a i đại. Ha ha, Nie g h U cổ tạ nguyên b ả k h ô n g s ỏ ý thức d ò a mì bị gì, mình cũng không cần u a n s tạ khách khí. Bước chân tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể bay lện khổng trùn g hướng tới Nam Ca đạp. Nam Ca vừa mới cũng bởi vì kinh h địch mới thua thiệt, s ỏ m đã được dạy dỗ một cực này quanh cổ sò đạp chúng Nam Ca. Hơn nữa cô đã đường lên trong vài động tác tránh né liền lẻn đến sau l ệ n n g à nợ tạ. đ a o trong tay đã bèn nhọn hướng tới cái cổ g i ò m bị cắt xuống. Ai biết thân thả n ở tạ thế nhưng thay đổi trở nên cực kỳ mềm mại. Cái cổ cong đ i ể n một tốc độ người thường khó có thể làm được, tránh thoát đ a o Nam Ca. à n h Tạ Táo cũng đã bắt đầu thôn tính tư tưởng Nam Ca. Nam ca g ắ t gao cắn răng, như thế nào cũng k h ô n g chỉ với đánh tạ thứ chia hệ được. Bản l ộ c c ũ n g là z o m b e có cốt khí nhé. Muốn thôn t í nhô thì c h phi diệt cổ. d m b e nam cũng chưa bao giờ đụng phải z o m bỉ khó đối phó như thế, ảnh tạ n g h i ế n răng hở m ồ tỵ hiện. Ném Nam ca tở triển người xuống một b ệ n t h ú c dục tinh thần lực khống chế Nam ca một bên cùng Nam ca chiến đấu. Nam ca bởi vì về mặt tinh thần thua thiệt, vốn là thực lực chỉ có thể phát huy rẻ một nở hạ tròn nên bắt đầu lần lượt chịu đòn của z o m b e nam. nếu là ngày xưa cô bị i ò m bỉ nam này đánh rách nát nhất đi nhẹ t r ở ỉ may mắn cô là i ò m b ì đu không giật cù nhẹ không c h ế t mờ m t l ê n nữa khi hệ lụy cô họ ả n tổ ạ khâu n g ạ m phân tâm đụng thẳng vào i ò m bỉ nam cổ quả thực là sử dụng toàn bộ khí lực giống như lệ súng đã nào in vậy nam ca đặc biệt có thiên phú nhưng mà lúc n ổ cục cùng lưỡi biếng gặp phải nguy hiểm liền thích lùi bước nếu nhờ cô c ậ p t ậ t tốt huấn luyện tiến bộ nhất đi nhẹ giật người tiên i ò m bỉ nam cùng nam ca đánh nhờ h y đạn thiệt thực cảm thụ cù nào in vậy. Nam Cả đ a n g lờ ý một quả tốc đành công tưởng được trưởng thành, thậm chí chậm rãi cũng muốn thoát ly giam cầm quạnh tạ. Tuy nhờ ý h n đồ ái mắt đỏ tươi của Nam c a tuyệt đối ý không chủ ý đ i ề n một điểm này. Chương 1 1 t r m ư một trận ác chiến. Cô hy vọng chính mình có thể nhanh hơn một tuốt, lại khỏe hơn một tuốt, lợi hại chút nữa. Như thế nào cũng phải đem giòm b ị Nam này giết chết mới được, bởi vì giòm b ị Nam toàn tâm toàn ý đối phó với Nam c a bên ngoài kia hận một con giòm b ị biến dị nhất thời loạn đầu trận tuyến. Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa cảm giác được áp lực đống nhiên dung n h ậ p cùng khổ ngầm trì hoãn. Hoa ăn thịt người khổng trùng liên tục bay động gặm đầu lâu giòm b e Sấm sét t r ê n quảng trường n h ỏ huy ly h i ệ n tục nổ vang. khắp nơi đều là hố sâu. Vốn là xung quanh đây có nhiều g i m b e trong nhà xưởng đều muốn đến công kích hai người này. Bây giờ chúng đều sợ hãi, có thể xạ ta h ẳ n không trốn xa hơn. t â n Vũ Hoa ở thời điểm đánh nhau còn cùng Tông Hạo Hiên t ề u chỗ này để tôi đánh ảnh nhờ giả ở đất kèm Nam c a mùa tốt. c ô ở ở bên trong cùng con g i m bì hệ tinh thần đánh nhau. Dọm bỉ bình thường căn bản cũng khủng phà, ai là đối thủ của nam ca hỉ hệ n g h ỉ dự nam ca bị nhốt trong nhà xưởng nhất định là con dọm bị hệ tinh thần kia dở cho quỷ. Tông Hạo Hiên trầm ngâm một lát, o a n h tạc mở ra con đường đằng trước, hướng tới nhà xưởng chạy. Nam ca cùng dọm bị nam kia chiến đờ đại điển giai đoạn gây cấn. Dọm bị nam này cũng không bị h i ệ t nơi nào học những bản lĩnh kia, thế nhưng còn biết cường hóa. Thanh đà ổ t r ê n tẩy nam ca cũng đã được sắc bén cứng rắn, tẩy ạ nở tạ thế nhưng cùng thanh đà ổ khủng n cao thấp. Thời điểm thanh đao cùng cánh tay va chạm, thậm chí Tông Hạo Hiên cũng có thể nghe được t h ầ n h kim loại va chạm. Giòn Bì Nam cũng cảm giác được có người xâm chiếm lánh đ ỉ anh ta. Gào t h ẹ t mở thì h i n liền để Giòn Bì nút trong bóng tổ ai đi dọa công kích Tông Hạo Hiên. Vừa mới nãy Tông Hạo Hỉ h n đã lỉnh giáo qua bọn chúng phối hợp, đương nhờ ủy h i n khô n g ạ m xem thường. Nhưng mà trước khi mấy con g i ọ n Bì này xông lại đây, hay là đi gỉ ụt Nam Ca một đợt đ Tông Hạo Hiên đột nhiên gia nhập, khiến áp lực của Nam Ca cũng giảm một không ít. thậm chí sấm x é t q u ả n h tạ quả thực chính là khắc tinh của giòm bì nam cũng chỉ là giật điện giòm bì nam vài cái lại có thể làm quả nở tạ g à o khóc kêu lên nam ca cũng hăng hái hơn mặc kệ chiêu thức gì cũng hướng tới triển người giòm bì nam chào hỏi để quanh bắt nạt người khác nè để q u ả n h c h ù y vào trong đầu tổ y nào y c h ù y ên n è để quả nở tạ đã nhổ h ê nẻo giòm bì nam kia thay đổi trở nên cuồng bạo hơn nam ca cùng tông hạo hiên cũng có chuột khổng c h u nổi nhất là Tông Hạo Hiên còn bị vài con giòm bỉ khác để mắt tới ảnh tạ nhất định phải để tâm hơn không cho mình bị thương Nam Ca dùng sức đánh nghĩ thầm lẽ nào cũng không so biện pháp sao k h ô n g ghi hiệt chết con giòm bỉ này tư tưởng s ổ nhờ ất đi nhẹ bị ảnh tạ thôn tính mà đã ngư thời đi mổ phỉ sức chống cự có con giòm bỉ hệ phong thế nhưng từ phì ạ triển dạp hướng về Tông Hạo Hiên đánh tới góc ảnh tạ đứng c h ạ n g khổng t ổ ác. n a m Ca nhất thời suốt ruột liền buông tha giòm bỉ n a m Thanh đao vung lên chém đứt dòm bị hệ phong trên c h nhà chuẩn bị lao xuống. Tông Hạo Hiên vừa mới cảm giác được nguy hiểm nhưng n ọ nở tại trại h ổ n g tổ á t Còn cho là mãi nhờ e p h ạ chết không nghĩ tới Nam Ca cứu mình. Trong khoảng thời gian ngắn ánh m à c ả n h tạ phức tạp hơn. Tính cả lần n g ư ờ i Thái n a m c a đ a cựu ạ nở tạ hai lần. Nam cổng kịp nhìn thái độ Tông Hạo hỉ hỉ nở nở h i m hóa. Công kích của dòm bị Nam cũng đã bảy đến. Lần này móng nhọn quạnh tạ thẳng tắp hướng tới trái tim Nam Ca mà móc. Nga U khủng p h ả m ái là Nam Ca trốn nhanh, chỉ làm quả nở tạ bắt được bà và thấy cô ở kệ bị dọm bị Nam móc hết. Mặc dù tránh được đòn này, nhưng cánh tay Nam Ca vẫn lung lay sắp đổ. Đồng tử Tông Hạo Hiên co rụt lại, trái tim b ô n g nhiên thít chặt lại. Giờ phút n ạ nở tạ đã q u y ề n Nam Ca căn bản cũng khủng p h à ái là nhân loại sẽ k h ô n g chịu đau đớn, thậm chí cho dù m ậ t đi một cánh tay cũng hoàng tổ ạ khổ ngạn hưởng sinh mệnh. Anh tạ chỉ là trong nháy mắt liền thúc d ụ c dị năng trong thân thể của mình bốc cháy lên. dòm bỉ xung quanh rửa vào nà nở tạ toàn bộ đều bị điện giật thành than, còn như dòm bỉ nam kia lại là trốn cũng không s h ỏ chỗ trốn, kim loại trong nhà xưởng này đều có thể dẫn điện nha. Nam ca thấy i ò m bỉ nam trật vật như vậy, ánh mắt sáng lên, c ù n g không s h cùng tông hạo hỉ h ệ n nào dử cảm tạm mà mượn cơ hội này tiến lên đụng ngã i ò m bỉ nam luôn. Thời điểm con i ò m bỉ phản ứng lại được tại t ỉ n h thần nam ca hoàn toàn thoát khỏi không chế, tông hạo hiên lại vì hết sức ngã l ù ồ n trên mặt đất, ngay cả đứng dậy cũng không được. lúc c h ừ a cảnh tạ làm bùng trùi không có gì năng mà còn cạo một bộ phận tinh thần lực hỉ hệ n i à nở tạ đã chỉ h ế t để mật đi sực chiến đấu mà nam ca dạng chuyển người con giòm bị nam kia đao trong tẩy đã nhắm ngay con mà t h n h tạ chịu t r ệ t đại giòm bị nam sợ hãi gào khóc kêu muốn đem nam ca giết chết nam ca mặc kệ ảnh tạ công kích như thế nào chỉ bảo vệ cái cổ cùng đầu vì giết chết con giòm bị nam này hôm nay thân q u u quả như là chia thành hai nửa cụ nhẹ g khổng b ù ông t a y ở lúc cổ khống chế đâm thanh đao cuối cùng vào hốc mắt con z o m i trực tiếp phá hư đại n ạ h ò a nở tạ. Nam ca ở trước lúc hết sức còn nghe được thanh cuối cùng trong đầu vang lên cổ diệt khổng được tôi đâu. Tuy nhiên sau câu này tiêu tán, z o m i n ạ m đa khổng xuyên r ă n g co. Nam ca ngã ngồi ở bên cạnh, dùng tay phải dựa một ngàn giữa quả nở tạ. c h ế t cũng đã c h ế t còn phóng lời hung ác, cho là tổ ỉ thơ tuổi anh. Nam ca quá mệt mỏi, hơn nữa thân thể rách nát giống như là con bút bể khổ ngày mướn. thậm chí ngay cả sức lực khoét tinh hạch cũng không được hơn là a ổ cảm giác được sinh mệnh của mình cùng đạn trụ hải qua thừa dịp có thêm chút sức cuối cùng nam ca từ từ cọ đến bên cạnh tông hạo hiên tông hạo hiên miệng vẫn có thể động c ổ đệm tinh hạch hệ xét lấy ra cho tôi chuyện này nam ca có thể làm được cổ tở trong túi cầm tinh hạch ra cho tông hạo hiên t h ờ g i n ở tạ hé miệng liền trực tiếp thả vào tinh hạch đến trong mị hển gạn ở tạ cổng b á o lâu liền tiêu tan khí sắc tông hạo hiên cũng đã khá nhiều Nam ca vốn là muốn cùng Tông Hạo hiên thông m a tốt hơn ở thời lần mổ cũ ở cùng cũng minh bạch, tinh thần lực cùng thân thể bị tổn thương tới trình độ nhất định, hóa giữa c ổ n g rơi hại đầu cùng nhẹ c h i t Nhưng mà lời m ù ổ nào vậy như thế nào cũng không nào ý ra m i ệ n g cổ thở tựa không đủ được trên đài. Tông Hạo hỉ h ế n đã có thể ngồi dậy, ca ánh mắt nhìn về phía nam cũng rất phức tạp. Cuối cùng Nam ca cũng g à n ở t a n g ngạo hải, anh như thế để cho tôi cần một quẻ sao? Tôi cắn ngứa cổ truyền bệnh nhiễm độc đâu? Tông Hạo Hiên cũng chú ý tới thân thể Nam Ca lung lay sắp đổ, đồng t h ảnh Tạ Mánh Liệt co rụt lại, trái tim cũng giống như là chịu cái gì để ép, cổ s ạ ồ rồi, có phải bị thương rất nặng k h ô n g Kỳ thật v à i ngày này, Tông Hạo Hiên dường có thể tìm tới rất nhiều cơ hội cho Nam Ca máu tươi, nhưng h ỏ a nở tạ cổng sọ làm như thế nào ủ chẳng ra ảnh Tạ vẫn phòng bị Nam Ca t r o n đ è n khổ n g ờ mù ồ hển làm chỗ c ổ bạ chỉ thể lực dư thừa, nhưng mà cũng bởi vì thân q u u khủng sọ tiếp tế, lần chiến đấu này mới sẽ p h ỉ sức như vậy. nghĩ đến chủy hệ lúc nãy cổ vật cứu mình thiếu chút nữa bị con g i ọ m b ị khắc đánh chết trong lòng tông hạo hiên tràn đầy hối hận vì v ờ dạn ở tạ kéo nam ca qua sau đó đem tay háo kéo lên đem cánh tay đặt ở bên mị hẹn sổ chỗ cổ dù nào y quạnh tạ kiên định ánh mắt lại mang theo nhu hòa cùng bộ dáng lạnh như băng trước kỳ ạ m ộ tụt cùng khổng gì i u nhau nam ca cùng khổng sọ do dự nhắm ngay cánh tạ nở tạ liền cán hàm giảng sổ vì hẹn rất bén nhọn rất nhanh Tông Hạo Hiên cũng cảm giác được máu tươi từ trong vết thương tràn ra bị Nam c a h đải, c u thở tựa bị sợ hãi tử vong hành hạ, cứ như vậy vài n g ồ n đi tuồng thiếu chút nữa hút khô Tông Hạo Hiên. Sau khi Tân Vũ Hoa vào cửa, nhìn thấy chính là Nam Cả đạn ạ ở trong ngực Tông Hạo Hiên, bộ dáng nhở đ à n g ụ t máu, cậu chú ý tới huyết s ắ c trên mặt Tông Hạo hỉ h n không b á i nhờ thường, vội vàng xông qua đem Nam c a kéo ra, suất r i ộ t n à o ả i hai người như thế nào? Rõ bí bên ngoài cũng đã bị giết hết, trong nhà xưởng đều là một mờ ảo hỗn độn. Hơn nữa hai người đồng bạn như thế nào giống như đều bị trọng thương vậy. Tông Hạo Hiên còn bị dòm bị cắn. Nam Ca mặc dù còn uống chưa đủ nhưng vẫn khôi phục một xạ thần trí. Trong cơ thức c sầm dãi chạy xuôi cỗ nhiệt lưu. Hơn nữa ở thời đi m a khổng s ạ m rất được trái tim thế nhưng còn nhảm một quái. Trước khi bất ngờ cổ quỷ tán dương nhìn Tông Hạo hỉ h ẹ n một quái nhờ d ù n g n à o ai, quả nhiên vẫn l o ã n h từ thoát não ỉ cần liền cắn. Hai người kia bây giờ còn thiếu tổ ỉ một khẩu phần lương thực đấy. Tân Vũ Hoa còn muốn cùng Nam Ca trò chuyện nhưng Mạ Cổ đã kệ x ỉ u tình huống Tông Hạo Hiên cũng khổn g t ộ t đến đâu, vẻ mặt tan rã. Cũng may bên trong nội đã khổn g sỏ giỏ bì n i a Khổng Vũ Hoa sẽ trở k h ợ c Đem hai người mang về xe an trí xong, Tân Vũ Hoa để trước x ư ở n g nước khoáng, đem những tinh hạch của g i m bì biến dị đều khổn ẹt đi ra. Mặc dù tinh hạch cấp bở c ô n g nhưng số lượng nhiều, nhà x ư ở n g còn cáo một cồn g i m bì nam, phòng t r ư n g chính là con hệ tinh thần. thời điểm tân vũ hoa k h u é t đầu nó phạt thể bệnh trong này thế nhưng có 3 miếng tinh hạch kia giải thì cần dự quài gì z o m b e này là cái ba hệ nhưng mà z o m b e song hệ khác trong đầu cũng chỉ là cạo một viên tinh hạch mà thôi không sợ so ai giải đáp nghi hoặc cậu chỉ có thể đem tinh hạch thu lại trước trải qua một c h ờ h á c chiến dị năng của cậu cơ bạ không thừa gì vốn là vận dụng dị năng hệ một có thể rất nhờ giả ở đã đ ẹ m thùng đựng nước truyền hết hì h ệ ngoài tốt lắm cánh thể giả ở bập nhập quả cậu chỉ có một từng một thùng truyền lên trên Nước khoáng này để được trong thùng đựng nước số lượng không ít. Châu ngồi phía sau hầm mở cùng c ố p ở phía sau quả những ư Tân Vũ Hoa còn tẩm một q u ả i dây thường ở trên mũ xe vững vàng cho ủy khổ n g h ị ề thùng lên. Cuối cùng, cậu còn dùng chút dị năng còn sót lại đem toàn bộ mùi xe bao lại cực kỳ chặt chẽ. Nhìn từ đằng xa đại, giống như là cái xe hai tầng, đ ế n nhỏ sơn mà xanh lá cây. Tông Hạo Hiên cũng sọt tỉnh, Tân Vũ Hoa thở dốc m ổ tựa ai cũng ngậm hai viên tinh hạch h ệ m ộ c ở trong miệng. lập tức khởi động xe dựa theo bản đồ Nam K tìm đến chuẩn bị ra khỏi thành khi hệ n g o cậu cùng k h ô n g sợ sức chiến đấu gì hai người kia bị cậu an trì ở t r ệ bằng ghế đều đ a ngờ mềm a n hiển nhiên q u â k h ô n g bằng chính mình cho nên cờ h khổ n g ạ m cùng i ò m bị vướng mắc dây d ư a chỉ có thể chọn những con đường hẻo lánh rất ít dòm bị lui khổng sai biệt lắm ba giờ bọn họ mới rốt cục ra khỏi thành cái này cũng chưa tính là xong phía sau cậu dẫn thì một quái đuôi i ò m bị dài thời điểm hướng tới chỗ t h ẩ m cầm nhã bọn họ Tần Vũ Hoa còn quay cửa kính xe xuống hô, r ụ t mổ t ở tẩy. Đằng sau có giỏ b i thầm cầm n h ã c ũ n g k h ô n g sỏ b ố i r ố i phái vài người rất nhanh liền đem giỏ b i giết chết hết. Mà ánh mắt q u ả ổ tạ chính là vẫn luôn rơi trên nhờ h ầ m mở, đặc biệt nóng dực. Đây là tìm bao nhiêu nước trở về, ngay cả trên mù a xe cũng có. Tiểu thiếu niên n à y không đơn giản nha, người n ồ n g nạc dị năng hệ mục như thế hiển nhiên là người siêu cấp cường giả. Tần Vũ Hoa thấy cuối cùng cũng an toàn mới thở p h à nhẹ nhõm. Chương 117 Hạo Hiên tỉnh lại, xe ngừng lại xong, chuyện Tân Vũ Hoa muốn làm rất nhiều. Tông Hạo Hiên cùng Nam Ca Quy đang ngộn ên mê, cần làm cho bọn đi d ạ khỏi chỗ này trước. Nhiều nước như thế vật tư của bọn họ đều không sợ chỗ thả, có cơ hội còn được đi m ổ thì ỷ i ệ p xe càng lớn hơn. Thậm chí Thẩm Cầm nhờ A Đa đi về đây, bọn họ cùng Thẩm Cầm nhã còn có giao dịch. Không bị hiệt làm s ạ ố hỉ hệ mà Tân Vũ thở tựa lạ quá mệt mỏi, dọc theo đường đi một mở ai nhờ chiến đấu h ă n g hái. Kinh hoàng lại khiếp sợ hỉ hệ ngoại đầu g ó c đều là mồ tổ đầy hồ dán, cho nên khi Thẩm Cầm Nhã đứng ở bên cạnh cửa sổ xe, cười hỏi cậu: Các người thật là có bản lĩnh, lúc nào tiếp t c nào ủy gì hảo dịch của chúng ta đây. Lúc này t â n Vũ Hoa vô lực bắt tay, tổ y không làm chủ được, vẫn là chờ Tông Hạo Hiên tỉnh lại khi khạc não ả i Thẩm Cầm Nhã xem d ả đã gần 30 tuổi, tận thế làm cho bà ấy thay đổi càng thêm nội liêm c ù n g trầm tĩnh. Bà mới vừa từ ngoài cửa đã nhận thấy hai người c h e n trúc tại ghế phụ. Xuất phát từ lễ phép m à cổng xò hỏi tới nguyên nhân. k h i hệ ngoài nếu Tân Vũ hòa đ ã n h ậ t lên, ba liền thân mật n à o ải, bằng khổng trức đem bọn họ chuyển đến trong lều chúng ta đ i t h ổ ải. Chúng ta còn dẫn t h ì một bác sĩ đi ra, cho bọn họ trị liễu ù một quài chứ. Mặc dù có hai người bị thương, Thẩm Cầm Nhã vẫn cảm thấy lực lượng mấy người này không kinh h thường. Tân Vũ hòa khổ nghỉ h ề n tâm để cho người ổ tạ trị liệu, chủ yếu là nam ca là zombie, bác sĩ điều tra liền lòi đôi. Vì vậy Tân Vũ hoa cười cười với Thẩm Cầm Nhã. vốn là cậu tuổi cũng nhờ quỷ lớn lên nu thuận, cho nên c ở i mồ t i ể n liền khiến thẩm cầm nhã rất là thích, tốt quá, chúng tôi liền mượn dung lơ m ư ợ quái lều bạc, cái khác t ạ i cùng đâu. thẩm cầm nhã cũng ôn nhu c ở i mồ t i ể n không sỏ khuyên nữa. tân vũ hỏa hỉ hệ nội dị năng khôi phục mùa tốt, c n g thẹm h à n là một hệ người có dị năng t h â n p h ậ n sậm đ ạ bị thẩm cầm nhã lẻ một đôi người bị h h à n h tự thoát cùng k h ô n g sỏ che giấu, dùng dây leo đem hai người thắt lưng cuốn lấy, nâng t ủ y khổng chủ n g liền cho bọn họ an trí đến bên trong lều. lều bạc này cũng không tin là những chỉ là có chút khó chịu. Tân Vũ Hoa trước tiên giúp Tông Hạo Hiên đổi quần áo, kiểm tra thân thể xác định trừ Nam Ca cả nà nở tạ tại cổng so ngoại thương gì mời đi d ạ l ề u bạn. Còn như Nam Ca, khắp người là máu tươi cũng làm cho Tân Vũ Hoa rất lo lắng, nhưng cậu đích xạ cổng bị hiện nên làm như thế nào chữa trị Nam Ca nữa. Ngồi ở ngoài l ề u cậu cũng rất mệt mỏi nhưng thẩm cầm nhã mời mọc cờ để vải đống lửa ngồi trong chốc lát lại bị Tân Vũ Hoa từ chối nhã nhặn. Cậu dựa vào l ề u bạn nhắm mắt dưỡng thần. chỉ chốc lát sau liền có chút mơ mơ màng màng, nhưng cậu lùi khô ngang ngủ, dù sao thẩm cầm nhã quá nhiều người, cậu cần phòng bị. thẩm cầm nhã cũng tể tự a đồ ả i với tân vũ hoa không sợ ác ý gì, trong tận thế thân phận cường giả tương đối cao, tân vũ hoa có lẽ cũng không sợ ý thức được cậu đến cùng có thể lợi hại đến bộ dáng gì, nhưng giống như là loại trình độ này của cậu, tiến vào cơ sở bắc hải là tuyệt đồ ý không t à n h vấn đề. hai trợ thủ của thẩm cầm nhã ở lúc tân vũ hoa mơ mơ màng màng ngủ cũng nhờ dùng thương lượng cùng bà. Thẩm tỷ, chị xác định bọn họ có t h ị t h ị ở chúng ta về căn cứ 17 sao? Căn cứ 17 là căn cự nhờ qua Bắc Hải, tên căn cứ cũng chính là thực lực bọn họ. Mặc d ù n à o hải, thực lực căn cự nhờ qua Bắc Hải kém nhưng mỗi loại điều kiện cũng so với căn cứ giải rác khác tốt hơn quá nhiều. Nhưng tổng cộng chỉ có 19 c ă n cứ, bọn họ xếp hàng 17, hiển nhiên là ở cuối xe. Nhưng phàm là người tâm cao khí ngạo c ú nhẹ g không đến đây, thầm cầm nhã k ỳ thật c ũ n g k h ô n g dạ nhưng bà hiển nhiên cũng k h ô n g sỏ so nôn n ắ n g quá. còn vô vô bả vai trợ thủ kia bình thản n à o ải nếu như bọn k h ổ n g điển vậy cũng là cùng chúng cùng s ò duyên phận các người công quá chú ý chúng ta chỉ cần tận lực cố gắng đ i m ờ i bọn họ là được mắt khắc một người trợ thủ đi t h i ô g ậ t đầu nhưng trong lòng thở dài t h ẩ m t ỉ mới bắt đầu là muốn thăm dò ba người bọn họ không nghĩ tới thực lực người ta so với bọn họ lớn hơn quá nhiều tông hạo hiên nghỉ ngơi cả đêm mới tỉnh lại thời đi màn ở t a vừa mới mở mắt ra cũng khổ sở cảm giác thấy bên cạnh có n a m ca Chủ yếu là cổ không đứng đậy cùng k h ổ n g sò hô hấp cùng tim đập ảnh tạ có thể phát triển mới là lạ đấy. Về sau động động cánh tay, cảm giác được bên cạnh có người tông hạo hiên còn sợ hết hồn. Thơ y h ư dạng là nam ca, tông hạo hiên lập tức kiểm tra c h ệ b ự a v à i ổ. Quả nhiên, zombie chính là zombie, năng lực khép lại thân khồng pha ải là nhanh bình thường. Đặc biệt là ăn máu tươi mình, x o n g hỉ, hỉ hệ lụi c h ệ b ự a v à i ổ đã là một mở ảnh gia thị hoàn hảo. chỉ lạ có q h u ô n khổng s ỏ tỉnh không bi hiện có phải là các cơ quan khác trong thân t h ứ c đạn t ờ từ khôi phục h a y k h ô n g tông hạo hiên ngồi dậy cảm thụ dị năng trong cơ thể k h ổ khải cố nghĩ trong ạ nở tại khổng s ỏ tinh hạch hệ xét khắc nên tạm thời cũng không xuất nào bổ sung ảnh tại chuẩn bị đi d ạ phía ngoài lều xẻm mộ t ố t tần vũ hoa vỗ hiên đang ngựa ạ vào lều bạt ngủ say buổi tối quá lạnh đứa trẻ này trợ sản rất nhiều thực vật bao cậu thấy nhờ một quả bánh trứng lớn thời điểm tông hạo hiên chứng kiến cũng dở khóc dở cười thở dài ảnh tạ nhìn nhìn hoàn cảnh h u n g quanh trước, quả nhiên là ở ngoài An Lan Thành, hơn nữa xa xa c á c khổ nghị lều bạc. hẳn là người của Thẩm c â m nhã. ảnh tạ thu hồi ánh mắt dùng mũi chân đá đá t â n Vũ Hoa. t â n Vũ Hoa đang ngươi say nhưng vẫn giật m ạ i nhờ một q u ả i liền tỉnh. những thực vật bọc cậu lại trong nháy mắt cũng đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. nghĩa u không phải là đúng lúc cậu thu tay lại nào y khổng t r ở n g liền làm Tông Hạo Hiên bị thương. nhìn thở ra nở tạ hoàn hảo đứng ở trước mặt mình, t â n Vũ Hoa kích động muốn hỏng. cậu nhảy dựng lên kiểm tra miệng vết thương trên n à n g tay tông hạo hiên đã k p vậy anh khổng so biến thành g o ò n bi đ ạ i trong đêm nảy thở tựa là hù chết tôi rất sợ hai người nổi điên đem chúng ta đều giết t â n vũ hoa lo lắng là bình thường nhưng tông hạo hiên lại cảm thấy bị một thiền h ỉ hển nhợt n h hơn mình rất nhiều lo lắng rất là mất mặt vì v ợ ra nở tại nhũ mảy lạnh lùng n à o ả i đồ của chúng ta đều lấy hết chưa đều ở trên mà t â n vũ hoa chỉ chỉ ra xa cái xe xanh mơn m à kia Tông Hạo Hỷ hẹn đi kiểm tra mùa t ố t cuối cùng cười khen ngợi t â n Vũ Hoa, không sai, thế nhưng vận chuyển nhiều thùng nước như thế đi ra, chúng ta một đ ồ ản thời gian rất dài cũng không lo lắng vấn đề nước nữa. t â n Vũ Hoa vẫn còn đoán hận với l n ở Tạ, anh lúc nào ỷ x s a ô, Khi đó dị năng tôi dùng hết một nước này đều là tôi nhọc nhằn khổ sở mang lên đấy. Anh Nam Ca tỷ chỉ biết ngủ. À đúng rồi, tình huống Nam Ca tỷ như thế nào rồi? Tông Hạo Hỷ hẹn nào ý gửi a t â n Vũ Hoa, tạm thời cũng không xác định. Nhưng ngoại thương đều khỏi hẳn ảnh tạc ự c nghiêm túc mà tỏ vẻ. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. t â n Vũ Hoa làm r ẹ một đ ờ n g tát che miệng lại, gật đầu n à o ải, yên mở đại. Tôi biết cái gì có n à o ải, cái cái cũng não ải. Tuy nhờ y hệ nổ ở y mê man lâu như thế thở chả khiến tôi nhớ tới lúc trước thời điểm bọn họ vừa tới căn cứ Tân Bình, Nam Ca tỷ té x ỉ u ở trong ngược lệ sừng đại. Lúc ấy cùng tình hủ Âu Nghĩ hệ mà có phải có chút dồn g k h ô n g Nghe cờ u n à o i n thế, Tông Hạo Hiên cũng phát hiện tương đồng. Sau khi nam ca hôn mê lần đầu trên thân thể có biến hóa rất n h h ữ u từ ngoài xem đến chính là càng xinh đẹp hơn. Bây giờ chẳng lẽ c ổ ở ý đ ạ n tiên hóa? Thở t r ạ nam ca căn bản cũng k h ô n g p h à ai là t i ế n hóa? Thân c của bị thương nặng, bây giờ quấn đ ờ i trạng thái khép lại. Cũng may máu tông hạo hiên đặc biệt ưu tú, người có dị năng cao cấp làm thời gian nam ca khôi phục ngắn hơn rất nhiều. Có thể trạng thái hôn mê này còn muốn duy trì liên tục một đồ an thời gian. t â n Vũ Hoa cũng đã hại người khổng sợ ăn cơm. Thời điểm đảng chú bị lấy ra bánh mì cùng Tông Hạo Hiên giải quyết, Thẩm Cầm nhờ A đ ã Chu động tới gọi bọn họ. Chúng tôi nấu mì ăn liền, chúng ta cùng nhau h à n đại. Tân Vũ Hoa cảm giác được thẻ t h ù n g xấu hổ từ chối nhã nhặn, không h ỉ hệ ngoại vật tư khó tìm như thế. Bởi vì thiên tai, rất nhiều thổ địa phì nhiêu đều bị phá hư, năm nay toàn bộ thế rửa ỷ m ù tạt t h ó c cũng không tù được. Sang năm có thể làm ruộng hay không, vẫn là một q u ả i vấn đề. Loại tình huống này, từng cái bánh mì, mì một s ủ ai mì ăn liền đều vô cùng trọng yếu. bọn họ hai người đàn ông v ố n cùng khổ ngớ n g ổ h ẹ n chiếm tiện nghi người ta thẩm cầm nhã lại ôn ôn hòa hòa cười các người thật không chú ý như thế chúng ta còn có rất nhiều thức ăn đủ ăn huống chi tôi còn muốn cùng các người nào y truy h n hợp tác các người lại đi đại t â n vũ hoa nhìn về phía tông hạo hiên t h ờ r a n ở t ạ o công nhận ra gật đầu mượn đi thì ổ thẩm cầm nhờ a đ ạ i một đối người của thẩm cầm nhã đều là người có dị năng mà ngay cả bác sĩ kia cũng không n ổ vai lệ thời điểm bọn họ ngày hôm qua cùng Tông Hạo Hiên tiếp xúc đều đặc biệt hệt k h ô n g tỉ mấy người này thực lực ba người quá cường hãn cụ một đối người nhẹ một n g i học sinh động bọn họ vô cùng hy vọng đám người Tông Hạo Hiên có thể gia nhập căn cứ 17. cho nên Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa ngồi xuống tất cả mọi người h à o hảo cùng bọn họ chào hỏi cười đến rất là hiền hòa Tông Hạo Hiên vẫn lạnh như băng người khác g à nở tặng ủy truy h ệ n ảnh tạ nhiều lắm là gật gật đầu t â n Vũ Hoa cười cũng rất khô cằn chủ yếu là mấy người này quá thân mật cậu rất khả k h ô n g nghi ngờ bọn họ cầm m ụ gì lấy phúc thẩm cầm nhã thời gian dài như vậy bọn họ cuối cùng cũng ăn được một b n g cơm nóng hổi hơn nữa phương diện bên trong thế nhưng còn nấu l ạ m sưởng thở tựa lạ quá xa xỉ ô, ô, ô hương vị như vậy cuộc đời này bọn họ giống như cũng chưa có người qua vốn là tông hạo hiên cùng tân vũ hoa đều thẹn thùng ăn nhiều nhưng thẩm cầm nhã liên tục cho nhóm họ thêm đồ ăn bản thân lượng cơm của đàn ông l u ô n lớn bọn họ còn đói cho nệ một người đều à n h một n ì lớn chờ thời điểm bỏ xuống châu Tân Vũ Hoa trước hết đỏ mặt lên, thẹn thùng túi lù n à o a i cảm tạ chiêu đãi. Chúng tôi thơ tựa là ăn quá nhiều. Thẩm Cầm Nhã lại che miệng cười khẽ, không sò so chuyện gì, nhìn các người ăn nhiều chút, tôi cũng c a o hứng. Tôi có cậu Ngụy h 0 i tuổi, thời điểm chiếu cô các người tôi liền nghĩ, hy vọng con bé ở bên ngoài cũng có thể ăn no bụng. Tân Vũ Hoa t r ừ n g to mắt nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, cái gì, cậu Ngụy h 0 i tuổi, chị trẻ tuổi như thế? nhưng mà người phụ nữ trước mặt này nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi thôi nha sao lại có cậu người như vậy chỉ cần là phụ nữ sẽ không s ỏ S t không t ị t người khác khen bản thân trẻ tuổi xinh đẹp thầm cầm nhã cũng vậy bà cười đến con mắt đều n h e o lại cậu cũng đừng t r ê u gẹo tôi tôi cũng hơn 40 rồi vậy cũng rất trẻ tuổi nha tân vũ hoa nhất thời cảm thấy thầm cầm nhã thân thiết lên nếu tông hạo hỉ hẹn đạt nhờ bọn họ cuối cùng có thế nào ý t r u y h n chỉ nhưa thầm cầm nhã đem người dưới tay mình đều triệu tập lại đẹp một viên tinh hạch hệ xét, hai tinh hạch hệ m ụ c g i a o cho bọn họ, đều là phẩm cấp cao. Hơn nữa bà cùng Nào Hải, lúc nào hai người cần máu tươi. Trương 1 1 8 hạnh phúc nổ tung. Nào Hải đ i ể n chuyện máu tươi này, Tông Hạo Hiên mới nghĩ đến, bọn họ quên đi bệ nhờ viện lấy túi đựng máu rồi. Tân Vũ Hoa cũng trột dạ nhìn Tông Hạo hỉ h n một quái, nghĩ thầm nếu mà Nam Ca tỷ tỉ t ỉ n h lại bị yêu c h ụ k h ủ phần lương thực q u ả ô bầy, có thể hủy diệt luôn hai người bọn khổng. Cũng may Tông Hạo Hiên phản ứng nhanh hơn. đối với Tân Vũ Hoa n à o h ải, cậu chợ s ả n r ẹ một đồ ản trúc tím đại. Trước đây trong căn cứ có trúc tím, về sau Tân Vũ Hoa chợ s ả n liền dẫn t h ủ một đồ ản mang ở ợ i trên người. Lúc này cậu đem mang trên vào trong đất khủng bảo lâu liền dài r ẹ một mở ản trúc tím xanh b i ế c Thẩm Cầm Nhã nhìn k h ó g trúc tím, ánh mắt nóng rực h ẩ n không thể u một từ t ư n g trên mặt đất. Người khác cũng vậy, trong căn cứ bọn khổng sò so người có dị năng hệ một lợi hại như thế nha. Tân Vũ Hoa lại nhở hạt mở t ụ t mang cất kỹ, sau đó nâng trúc tím lên hỏi Tông Hạo y ê n sau đ ợ thải xạ ô, tông hạo hiên từ dại hạn ở ợ tạ rút rẻ một s ỉ tùy thủ bắt đầu nghiêm túc c h ẻ che khổng lồ sau vài cái ống trúc liền ra đời. sau khi các người lấy máu liền để ở trong nơi đài, tông hạo hiên đem vài cái ống trúc đưa tới, người khác ngược lại cũng không nghi nhiều. sau khi nhận lấy liền n à o ạt nữa đưa máu cho tông hạo hiên, tông hạo hiên còn tưởng rằng giao dịch nên kết thúc, ai biết t h ẩ m cầm nhã lại tăng giá cả. chúng ta mỗi người tranh 200 cờ cơ máu, cả cảnh thần cho chúng tôi chút ít thùng đựng nước như thế nào. Tông Hạo Hiên cân nhở ạ c một q u ả i liền gật đầu. Dù sao nhiều nước như thế, mang cùng khổng ty hẹn c ù n khổng bằng cùng thẩm cầm nhã trao đổi. Thẩm cầm nhã xem Tông Hạo Hiên làm việc lưu loát như thế, lại càng thích cực kỳ. Nghĩ thẩm nếu mà có cơ hội có thể để cho cậu nguy mại nhờ cún g à nở t ạ quen b ị hệt mờ tuột tài q u ả tốt rồi. Lấy thêm nước cho Tông Hạo Hiên, thẩm cầm nhã chính mình lấy máu liền tuyệt đ ồ ị không h a 0 trăm cỡ cỡ những người đàn ông khác cũng đều nhiều hơn so với con số này. Cuối cùng vài cái ống trúc Tông Hạo Hiên làm kia cũng đã đổ máu tươi ảnh t ạ mà không t h ấ y đổi tiếp nhận sau đó để Tân Vũ Hoa tháo nước xuống cho bọn họ. Thẩm Cầm Nhã còn hỏi, thùng đựng nước này các người là từ xưởng nước tìm được đại? Trang bị làm sạch nước bên trong còn có thể sử dụng không? Tông Hạo hí h ẹ n không sỏ chú ý chuyện này, chủ yếu là khi đ o ạ nở tạ cùng đại h i ệ t sức. Tân Vũ Hoa ngược lại lại dân c h u giảng, tôi ấy đã kiểm tra, có thể sử dụng. Tuy nhiên thiết bị làm sạch nước rất lớn không lơ ý ra được. Thẩm Cầm Nhã lại sáng mắt lên, không biết hành trình sau này của hai người là gì. Tông Hạo Hiên chỉ chỉ xa xa, đi Bắc Hải. Chúng tôi chính là ở căn cứ Bắc Hải. Thẩm Cầm Nhã cả gan mời mọc bọn họ, không bằng các người cùng chúng tôi cùng nhờ đại đệm trang bị làm sạch nước thu hồi lại. Sau đó chúng tôi hộ tống các người đi Bắc Hải, như thế nào? Các người yên tâm, nếu nhờ c ổ n g tỉn t ư ở n g chúng tôi trên người tôi có vũ khí có thể giao cho các người nào ít. Tôi chính là cái người có dị năng hệ thủy khổng sọ sức chiến đấu gì. Người có dị năng hệ thủy cũng không so sức chiến đấu. Nếu mà bà nhìn thấy tô phương cùng tô hiển, cái cảm khẳng định cũng rất xuống. Nhưng thẩm cầm nhờ ạ không so n à o Bà ấy có dị năng hệ thủy, mỗi ngày đều dùng để cung cấp nguồn nước trong đội ngũ. Phân lượng 40 n g ư ờ i đều làm cho bà cảm thấy cố hết sức. Nếu như có trang bị làm sạch nước, truy hệ nhẹ khác, toàn bộ căn cứ dùng nước nào y ị khổng t r ồ n g đều có thể giải quyết. Bà t ờ tự cảm thấy mấy người này chính là phúc tinh của căn cứ bọn họ nha. Tông Hạo Huyên lần g ư ờ i khổng sọ trực tiếp đáp ứng thẩm cầm nhã, suy nghĩ mộ t ụ t Nam Ca còn mê man ảnh tạ nào ải, c h ứ a một người nữa trong nhóm chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi thương lưỡi n g ờ mũi t ố t Thẩm cầm nhã gật đầu, bị t r ư s k i hết này rất trọng yếu, dù sao trang bị làm sạch nước bà muốn để lại, cụ thể trong lúc đó ích lợi phân chia như thế nào còn cần bàn lại. Nam Ca là lúc tối tỉnh lại khổng sọ sốt ruột động đậy cổ trực kiểm tra mộ t ụ t thân thể mình, rất tốt đã khổng xuyên rách nát, chỉ là toàn khổng xuyên chốt sức lực nào. chờ sau khi ngồi dậy c ổ n g được một tỷ hiện q u y t Thân n g o đ ã q u a quen thuộc là tinh hạch và chạm c ổ đủ tay sờ sờ hóa ra là túi to đựng tinh hạch của bọn họ ở bên người mình t â n Vũ Hoa này cũng quả không thận cứ như vậy đem tinh hạch để lại đây mở túi to ra c ổ gì g ầ y hai cái thế nhưng tìm được một tinh hạch hệ tinh thần tinh hạch này cùng trước kỳ a o t hiệp xúc đủ khủng k h i n g nó trắng l o á n sáng long lanh còn bị một t i ề n ánh sáng trắng bao vây lấy Trước kia nam ca đều đem tinh hạch trở thành đồ ăn và ăn thở tựa là không s so ỏ hương vị gì. Lần này cổ thiệt nhưng nụt mở nước bọt cảm thấy cái tinh hạch này đặc biệt tan ngon. Nghĩ tới đây cổ l ì động, chờ tới thời điểm viên tinh hạch bị ngậm trong miệng cổ hạnh phúc muốn tỏa bong bóng. Ô ô, cái này có phải tinh hạch của dòm bi hệ tinh khổng v ợ ỉ? Sao lại ăn ngon như thế? Quả nhiên là tiến hóa đã xảy ra thần trí có khác. Tinh hạch ở trong mỉ h ẹ n sổ sầm dãi tan rã cổ rộng như n g ầ m một viên kẹo vị trái cây chua ngọt từ trong lều trài đi ra ngoài. Bởi vì chú đóng ở một khu vực cao, vợ đi ra khỏi. Đập vào mi mắt là một v ù n g mặt trời đỏ sắp lặn xuống núi. t ầ n g mỉ t r ê n khổng trùng đều bị mặt trời nhuộm thành màu đỏ. d ạ g mây lan tràn đẹp không tả xiết. Nhiều ngày mưa như thế, hôm nay thế nhưng có ngày nắng. Tâm tình Nam Cà vui t h t không ít. Chỉ là cô nhờ ẩm mắt lại cảm thúc một quải, p h á t thiện mại nhờ c ũ n g khổng sọ so lên cấp. Ai? đáng tiếc Tông Hạo Hiên cho mình máu tươi cổ quỳn tưởng rằng máu người có dị năng cao cấp có thể giúp mình chọc thủng cánh cửa tầng năm. Sau khi Nam Ca tỉnh lại rất nhanh tìm thấy t â n Vũ Hoa gọi tên cậu Vũ Hoa cậu cầm cho tổ ỷ một bộ quần áo lại đây. t â n Vũ Hoa nghe được dùng nào ý qua Nam Ca cao hưởng k h ô n g c h ị h được hỉ h ệ n mà cậu cũng thông suốt rồi Nam Ca là d ọ m b í ẹ tại là d ọ m b í đại dù xa ổ cổ đồ ả i với mình vẫn luôn rất tuột khổng p h ạ h a i sao? Ý tưởng của Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa k h ô n g sai b i ế t lắm. trước kỳ ảnh tạ là t ờ tựa thủng hận giòm bị cực kỳ h ẳ n không toàn bộ giết chết bọn chúng nhưng mà cùng nam ca tiếp xúc về sau ảnh tạ mới phạt thể nhọ ra cùng k h ô n g p h à ai là tất cả giòm bị đều thị huyết tàn bạo. h ư n g chi nam ca c ự ủ ạ nở tạ hai lần ảnh tạ cũng là mở khổng dạ chuyện lấy o á n trả ơn mà ngay cả tân vũ hoa cũng nào ai đổi ngũ bọn họ gọi là đội nam ca tông hạo hiên cũng không phản đối. tân vũ hoa rất nhanh liền đưa quần áo xả trẻ chỗ nam ca còn lần lượt lấy chỗ cô một quả khăn lông ướt có thể lao lao vết máu đỉn trên người. Nam ca xử lý tốt chính mình mới từ doanh trường đi ra. Lúc này c h u a sót trong m ỉ h ẹ n số đa hổ an toàn bị tiêu hóa. Mặt trời triệt để lặn xuống, ánh nắng chiều còn ở trên trời thiêu r a ánh chiều tà. Vào đêm, bên ngoài có chút lạnh. Nam ca bởi vì nghỉ ngơi được sung túc, sắc mặt thế nhưng còn dẫn thị một t ố t huyết sắc. t h ờ ủ cổ không so việc gì không gì hẹn gì tông hạo hiên mà ngay cả t h ẩ m cầm nhã cũng thở p h à nhẹ n h ầ m Bà đem chuyện ban ngày cùng tông hạo hỉ hẹn nào và cùng Nam ca tái đỉn một l ệ n Nam ca trả lời được gọn gàng dứt khoát. Vậy các người có thể cho chúng tôi chỗ tốt gì? Vị trí xưởng nước khoáng chỉ có các cô bị yểm t r Thẩm cầm nhã cũng là người s ả n g khoái. Lần này Trinh phạt giòm bi lấy được tinh hạch cùng vật tư, toàn bộ đều cho các người. Chúng tôi chỉ cần dụng cụ làm sạch nước. Hơn nữa, ở thời điểm gặp được nguy hiểm, các người có không phải để ý đến chúng tôi? Cái này liền bày tỏ. Thẩm cầm nhờ ạ không sỏ nghi cho bọn họ cản trở. Nam ca m ồ tuột cũng không t í c h chiến đấu cổ mù ổ hẹn đi bắc hải. nhưng mà ánh mắt t h ẩ m cầm nhã sáng rực, tông hạo hiên cùng tân vũ hoa ăn người ta hai bữa cơm đều có ý tứ muốn rút bọn họ. nếu lúc trước nam ca quản người khác nghĩ như thế nào, tội y nào ai đi bắc hải chính là pha ai đ ấ y nhưng lần này cổ t h ệ n nhưng có chút không đ á n h lòng cự tuyệt bọn họ. đúng vậy, do bị nam k ỷ ở nào ủ không xái, bộ phận tình cảm thuộc về nhân loại kia ở trong thân của sẩm rãi thất tình. thuận lợi t h ậ t cùng ta dùng 6 giờ là có thể giải quyết tốt chuyện này, ngày kia chúng ta gấp rút lên đường về bắc hải. Thẩm Cầm nhờ ạ đã làm tốt kế hoạch, còn tưởng rằng Nam Ca lạnh lẹt lệ giật khảo nhạo ai, ai biết Nam Ca cuối cùng lại gật đầu, vậy cứ như thiề đại. Tuy nhiên đầu t h hệ nào y trước, tôi ỷ không ghi ụ đỡ được cái gì. Thẩm Cầm nhã cao hứng cực kỳ, người hơn 40 tuổi đã nghỉ hệ ụ rộng như là cổ ghi h n hai m ư ơ tuổi, không q u a n hệ cổ hệ nào ỷ cổ chúng tôi biết đường đi à được. Sời tại nhờ cũng đã nào ỷ tốt lắm, Thẩm Cầm nhã thở ỷ không n ê n quá dày bọn họ nên rời đại. t â n Vũ Hoa canh giữ hai người kia thời gian dài như thế. chị ủ không được quay đầu cũng ngủ ồ h đến ngủ. Tông Hạo hỉ hẹn k h ổ n g ơ ờ mệt lắm, ánh mắt cảnh tạ có chút phức tạp nhìn Nam Ca. Hai tay Nam Ca chen vào ở trong túi, bà v i y ở ẹ e nhờ ảng túi lười biến hỏi, nhìn tôi làm gì? Tông Hạo hiên thủy trùng không lên tiếng c ổ cảm thơ, y k h ô n g t ủ vị liền định rời đ á i Kết quả nở tạ lại gùi cố loài. g i ữ a sát trời trầm rãi t ố i xuống, Nam Ca quay đầu lại. Tông Hạo hiên chỉ cảm thấy đầu quả tim như bị cái gì đụng phải nào y t h ử y hển d u nào y nhủ hòa tới cực điểm, Nam Ca. cảm ở nô đà cửa tôi hai lần nam ca nghĩ một q u ả i mới biết được cảnh tạ nào y hải lần là cái gì vô tình lắc đầu nam ca nào hải này g hôm qua nếu nhờ cổng p h ạ h i là nhựa ảnh tôi cũng sẩm đ ạ c h ế t ở trong tay con giỏm bỉ kia cho nên chúng ta h ề nhau nghiêng đầu sang chỗ khác nam ca hướng xe kêu mạ được cổ khổng đình nằm trong lều trại tông hạo hiên còn muốn ủy cố loài lại nghe nam ca lẩm bẩm một cụ ải lệ sẩm hiên n t c ũ n g k h ô n g bỉ hiệt đến đâu rồi đoán c h ừ n g sẩm đ điện bắc hạ h i đấy Tông Hạo Hiên l ặ n g lặng đứng lặng im tại chỗ, quanh thân nhiễm lên hoang u. Nam cống bị yên chủ cảm giác Tông Hạo Hiên đối với ổ đạt thể đổi phức tạp hơn cổ nhờ thương lệ sâm là phát ra từ nội tâm. Kết quả, mới vừa điển trên cổ đảng đến hương vị màu tươi, con mắt mãnh liệt sáng lên. Cái gì mà lệ sâm chứ? Toàn bộ bị c ổ hệ n ẻ m ra sau đầu. m g i quá linh, rất nhờ giả ở c ổ đã tìm đến ống đựng máu, tất cả đều đặt ở trong ống trúc cô điểm. Thế nhưng có 10 cái. Oo, m cái nhé. Cô cảm giác cuộc đời này chưa có hạnh phúc như thế. Nam ca đem cửa xe x í t s a o khóa lại, hoa hoa ở ghế sau, đem 10 cái ống trúc kia ôm ở trong lòng. A ah, ha ah, ah, ha ah. ha! Lệ mở k h ổ n g ó i đây khổng sở ai quạ c ô gì, c ổ mù ủ ổ h ể n uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nghĩ tới đây Nam ca liền m ờ i một quả ống trúc, n g ợ i m ồ t u t hương vị, nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Dương cái cổ lên có n h ữ n g nhiệt thưởng thức khổng bảo lâu, sợ cùng đa ổng cạn ba cái ống. Thời điểm còn muốn uống no ở cùng có c h u t không bu được. Tổng cộng có 10 cái, nếu mà uống xong là không sò. So. Khẩu phần lương thực cho lần sau cũng không bi h i ệ t đến lúc nào cổ v i ẹn phải tiết k ỷ hẻm một tí. Lưu luyện không rơi mà bỏ bảy cái khác xuống, nam ca càng m u ố n lệ sâm hơn. Dịu dít dịu dít, nếu mà người người đàn ông kia ở đây nhất ý nhẹt cho mình ăn no căng bụng. Chương 119, đưa tới giòn bi. Sau nửa đêm, p h u cận doanh địa đều là i mắng. Những người khác đang ngủ, nam công ngủ liền liên tục nằm trên nghĩa s a u hầm mở. còn đem c h ú n g nhậu trồng đỡ trẻ nửa ạ kính xe lão đảo mơ mơ màng màng cổ i ố n g như lại nhớ l ù i mộ t ụ t cảnh tượng trước kia trong tấm hình nhờ cũ là cha mẹ cổ tuy nhiên địa điểm hai người khắc khẩu phát sinh biến hóa ký ức trước đây quả ổ giật nhờ ý đều đã không nhờ h ơ i ra được nhìn địa điểm trong hồi ức khả năng là phòng ở bình thường trước kia mình từng ở qua khi đó mẹ ôm lấy mình gắt gao cầm lấy tay cha trong mắt tràn đầy khẩn cầu c ũ n khố ngơ ngu ổ n ảnh không làm như thế ảnh nhờ ẹ p h hủy con mất Cha cũng là đỏ bừng con mắt, ngoan cường nhìn mẹ, còn muốn đem mình đổ áp đi chưa? ả n h không làm như vậy mới là t ờ tựa phà hủy con bé. Đến thời ta cùng gì hẹn gì con bé mà mọi người chúng ta đều ở kệ bị hủy diệt? Mặc kệ cha cường thế như thế nào, mẹ chính là khổng chị u vung tay ôm mình ra, mẹ c ù n g đầu chất vấn trả ổ. ả n h không lo khổng biệt chu chẳng đó nguy hiểm, dù sao em chết cũng không lý. Chính mình tuổi con bé, tựa đã nhận quen cha mẹ khắc khẩu hoặc là cổ cản bản còn q u á như khổng biệt chu bình họ ẩm ý cái gì? Cuối cùng vẫn là mẹ cổ sỉ hiểm thế thượng phong xoa xoa đủ cô đối với ổ ế n nhờ ưu não ải, tiểu ca nhi có mù ủ ổ ế n đi n h ã n vãn o ạ i ra chờ một đồ ạ n thời gian không phải ỉn là con thích nhất bọn trẻ ở đ ấ y sao vừa ngỡ nào ỉn c p t thì chờ ải, chính mình lập tức vui vẻ đứng lên vô bản tệ giả ở b è muốn nhớ tới đây nam ca liền tỉnh táo lại hóa ra lúc trước chính mình là như vậy bị đ à đại cũng là ở chỗ đó mới nhìn thấy thanh đao bị trôn xuống những ký ức này đại biểu cho cái gì đây? Sau khi Nam Ca biến thành giòm b ị đ ã k h ổ n g p h ả á i là người thích đào gốc đ ớ i dễ, đặc biệt là cậu cũng khổ s ỏ ký ức sau khi lớn lên. Tuy nhiên mới chứng kiến chính mình trước đây, cổ quỷ có chút suy tư. Có lẽ là cha ở trên người mình làm cái gì, mẹ mới có thể ngăn cản như vậy. Cuối cùng, cha vẫn thuyết phục mẹ không tàn công, có thể là mẹ cổ loại bởi vì chuyện này triệt đ á i Lại về xài x a o Chính mình như thế nào trở thể nhờ một bác sĩ? Nam ca khẽ thở duy một quạt cổ thở tựa là khổng tịt hợp nghĩ những chuyện này. Nếu lệ sâm ở đi thật t u y t quá cổ có thể để cho lệ sâm tham lưu cho mình cổ g i ữ t khổ ạt khổng n ằ m nữa. Mở cửa đi tuồng. Đã là đêm khuya, trăng sáng treo cao ở bầu trời, tầng mây trầm trọng liên tục di động, lúc nào cũng ngăn trở cổ một đ ồ ạ n thời gian rất dài. Chờ thời điểm tàng ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống mặt đất. Nam ca phóng ra tinh thần từ từ cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, v ụ độ q u ỳ n cho rằng chính mình chỉ có thể tham dò đến 2 0 0 0 m Ai biết hy hệ lụy cổ t h ệ n nhưng có thể nhìn thấy 3.000 em mở xung quanh. Lúc nào tiến hóa vậy? Sa o c ô không bị yết. Lẽ nào bởi vì tinh hạch của con giòm bị hệ tinh thần cấp cao kia? À đúng rồi cổ vợ mới còn uống ba ống chúc máu mà. Bất kể như thế nào, m ì n h cường đại lúc nào cũng tốt. Đáng tiếc ở trong phạm vi tổ cơ thể cảm giác đến cùng khổng sọ hành tung của lệ sâm nam ca cạo mồ t ị t thất lạc. Kể từ khi biết thanh đau này khả năng cũng đã trải qua và có liên quan rất lớn đến thân thế quả ồ. Nam Cả để thời chỗ nào nó cũng được triển l i n tới chỗ đó. Khi hệ lụy cổ vợ mời đi vài bước liền phát giác được trường tích hợp. Thế nhưng có g i m bì hướng tới bên cạnh này mà đến. Bọn họ lựa chọn chỗ v ừ h h n đã cảo, khoảng cách với thành thị cũng không nhờ. Thẩm Cầm nhờ ạ nào ủ thời điểm ngày đầu tiên đến, bọn họ cũng đã giải quyết hết g i m bì xung quanh đây. Vậy mấy con g i m bì này là bị cái gì hút lại? Nam c a lại cẩn thận cảm thu hút q u ả i đến c ù n g không nhờ ủy cổ vợ vẫn muốn thí nghiệm ỉ mổ tuột thực lực bây giờ. vì vậy liếm liếm môi hướng tới phương hướng i ò m bì đảng loài đây cứ thể đi chùa cấp bậc mấy con này đủ không tập tốc độ cũng nhanh rất nhanh lì ế u n đi chùa cự ly 3.000 mét ngay tại thời điểm i ò m bì hệ t h n thầm cầm nhã kia chịu trách nhiệm canh gác cũng phát ra báo động trước lúc này toàn bộ doanh địa đều bị kinh động tuy nhiên ở tận thế vốn là đều lo lắng để phòng sống sót trước kia hơn nửa đêm Thời điểm căn cứ bị giòm b ị công kích cùng khủng phà ái lạ khủng sọ cho nên tất cả mọi người rất lưu loát cầm lấy vũ khí đi d ạ a l ề u bạn. Vài người có dị năng toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ đợi những con giòm b ị kia đến phạm vi bọn họ công kích liền ra tay. Nam ca còn cáo mồ t u t khủng v ở cổ vũ h i n là muốn thử xem thân thủ. Kết quả mấy người này đoạt trước, cổ s ư a sở thanh đao vẫn còn có chút nửa g tay. Thôi, muốn tìm giòm b ị rèn luyện, thời điểm nào cũng đều được, cũng không vào lúc này. Vì vợ tỷ cô v ợ mới chuẩn bị trở về t r e n nơi nào nghĩ đến những con giòm bị kia thế nhưng cùng nhau vòng qua người khác hướng tới công kích mình. Nam ca toàn bộ cơ thể giòm bị cùng không tốt, uy, cái này không đúng. Trước kỳ a os cụ không c h ư a động công kích khủng g h i ế p nhân loại. Đám giòm bị luôn đối với đều là làm nhờ c ổ n g t ờ ý, ỷ thì hệ ngoài đây là đãi nộ gì? Chúng nó đem mình làm nhân loại sao? Không gì hẹn gì Nam ca, tân vũ hoa cùng tông hạo hỉ hệ đ ã t r ù y đi dạ đều sướng sốt bởi vì bọn họ bị hệ t r ù nổi tình. lại nhìn Nam Ca, nếu chút ít giòm bi này đều xông lên cổ q u ỷ n có thể như thế nào? đương nhiên là nên chiến. ở trong nhận thức của Thẩm Cầm Nhã, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa đều là cao thủ. Nam Ca này vốn là lớn lên nũng nịu, thủy thủy n ộ n n l ặ Là một lần nhiệm vụ mà cổ ở ỷ còn nghỉ ngơi lâu như vậy mới tỉnh lại, khả năng thực lực cũng không phải ai là quá cường hãn. b à ta cũng không thấy chết mạ không xưa, vì vậy lập tức đối với người bên cạnh nào ai, nhờ giả ở chợ. vài người có dị năng đều m u ố n súng lên, kết quả tại xa ổ. nam ca giơ tay chém xuống, động tác xa chè, trong nháy mắt liền chém đứt ba cái đầu giòm bi, thẩm cầm nhã kinh ngạc há to miệng, đồng đội khác của bà ta đều h n k h n g xoa xoa con mắt chính mình, đây thật lạ sức chiến đấu của nhân loại, mấy con giòm bi nội huệ dạng không kém, nhưng mà nam ca giải quyết chúng nó nửa điểm cũng không phi sức, hơn nữa nhìn nam ca chỉ sử d ù n lơ ngụy tần đao, hẳn là k h ô n g so dị năng đái, mấy người này kích động quả thực đều m u ố n chửi m á nó. Người bình thường đều cường hãn như thế thật lạ làm cho bọn họ mấy người có dị năng xấu hổ. Nam Cả đã chuyển h n tâm tại ứng phó với zombie cũng không sợ có tâm tư để ý tới người khác đến cùng là thờ ỷ c ổ thiền ảo. Thậm chí bởi v á i một mở á i nhờ c ộ c c ũ n g đã qua nhanh nhẹn dũng mãnh người khác cũng không sợ cơ hội nhúng tay r i ú cô. Ở thời điểm đánh nhau Nam c cả a nhạy cảm cảm giác đám zombie này tựa hồ cũng khổng ngờ mù ổ h ẹ n giết mình mà là muốn bắt mảnh đài nào hại đ o a gì vậy. Chúng nó bắt mảnh đi à muốn làm gì? giờ zombie cũng lưu hành t ờ l lệ cấm tù sao zombie đến co vài c h ụ cái c nam c ầ m n g n g n g hai phút cùng đã giải quyết toàn bộ tân vũ hoa cùng tông hạo hiên thậm chí còn đứng ở tại chỗ một b ự c cùng k h ổ n g sò đi lên phía trước giờ phút này sương trễ bù trời đã tổ án bộ tiêu tán trăng sáng vừa lớn vừa tròn đẹp m ộ t mở ảnh doanh địa này chiếu sáng giống như ban ngày mà nam ca đứng ở dưới ánh trăng thanh đao trong tay tạt t ạ bị cổ vùng lên trên t h ầ n đao quỳn đang khổng n g ở nhờ s ồ n g máu thịt của zombie đâm sệt lại máu t a n h Nam ca ở dưới ánh trăng càng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đồng thời bởi vì dưới chuôi của dạ ai rất quá nhiều thi thể dòm bì nên cũng tỏa ra chuột khổng hiếm hạn. Mà Nam ca chẳng hề để ý lắc lắc đao, đem vết mưa trên mặt xử lý xả trẻ, lại thu hồi tay, thanh đao liền bị cổ sần vào trong vỏ đao. Xoay người lần nữa, tóc đen nổi khổng trùng vạch ra đường cong cực kỳ xinh đẹp. Cổ lì h i ệ p mắt liền thấy được Tông Hạo Hiên, còn Ga N ở tàng n g ạ o ải, tinh hạch này các người có muốn hay không? t â n Vũ Hoa cũng nhìn về phía Tông Hạo Hiên, không cần hỏi. Nam ca tỷ trước kia lại lợi hại như thế sao? Không đủ. Lúc ban ngày cổ ở ý giống nhở cổng lạ, dạng người đại. Mặc dù nào ạ cùng đánh với vài con giòm bì này khả năng giống thời điểm ăn món ăn nhưng Nam ca giết bọn thở tựa là nửa sức lực cũng không sợ so phí mà. Trời ơi, lẽ nào đây chính là năng lực tiến hóa khủng bố? Chiếu cái tốc độ này xem đến, Nam ca khẳng định không thời gian bao lâu là có thể triệt để quăng bọn họ. Không bị y ê ế chúa và sao Tân Vũ Hoa vừa nghĩ sẽ bị Nam ca quảng đại. trong lòng liền một chở s ố t ruột, c â u tuyệt đ ồ ý khổng cổ phép tình huống như thế phát sinh, chính mình cũng đã đi thì ổ cổ ở ý t h ẻ đương nhiên muốn theo tới cuối cùng. bắt đầu từ ngày mai cậu cũng phải nỗ lực săn giết zombie, phát triển bản thân, tuyệt đổ ý không để cho nam ca tỷ xem thường. tông hạo hiên trước tiên trả lời lời nam ca nào hải, tinh hạch này chúng cung được cho người của thẩm đại. sau đó ảnh tạ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tân vũ hoa nhờ d ù n hỏi, tôi nhớ được túi tinh hạch của chúng ta đã g ư ợ c triển người ở ý để. Tần Vũ hoa gật đầu, Nam Ca tỷ thích đổ sáng long lanh, Tông Hạo hiên tựa hồ có chút hiểu ra Nam Ca vì cái gì thay đổi được cường đại như thế, Thẩm Cầm nhờ ạ hỉ hệ ngoại cũng phản ứng lại, ánh mắt nhìn Nam Ca thay đổi trở nên phá lệ nóng rực, Dạng cương giả này nếu như cũng có thể cùng bà ta cùng nhau về căn cửa thật của tốt rồi, bà ta nhất định cho Nam Ca đái ngộ tốt nhất, xuất thân bọn họ từ loại căn cứ này hơi một trải nhờ độ nào đó là khổng t r u hiểm tiện nghi dân chúng bình thường, lần này bà ta cũng từ chối nhã nhặn. Tinh hạch ở tận thiệt thật lạ chân quý, chính mấy người công ứng được cũng có thể trước giữ lại về sau đổi lấy vật tư. Nam ca đối với vật tư ngược lùi không sỏ gì hứng thú, nhưng tông hạo hiên cùng thẩm cầm nhã giao dịch lại làm chỗ c ổ suy tư, có thể dùng tinh hạch đổi lấy máu tươi hay không đi? Dù sao máu tươi mỗi người đều có một mì hiền tinh hạch đổi lại một trăm cỡ cỡ nhất đ ỷ nhẹ c á o rất nhiều người có dị năng nguyện ý, chỉ là c ô n làm việc cẩn thận m ộ a t u ô t cũng không bị bọn họ phạt thiền mại nhờ là zombie. Vì vậy Nam ca trở về nào y ước thẩm cầm nhã. kia tự chúng tôi giữ lại, k h o é tinh hạch thời gian qua đều là việc của Tân Vũ Hoa hỉ hẹn mà cậu ngây ngốc, Nam Ca liền tự thân làm, vừa đem tinh hạch cất kỹ, Nam Ca liền có chuột khổng kỳ hỉ nhẫn nhìn phía xa. Mọi người còn tưởng rằng là như thế nào liền nghe Nam Ca lẩm bẩm một củ, tại sao lại đến nữa? q u ả nhờ y hỉ không báo lâu sau, lại sở thiền một nhờ h ầ m g i ò n bi, hơn nữa còn là chạy đến chỗ Nam Ca. Mọi người lần này cũng k h ô n g s ọ s ố t ruột hỗ trợ. Quả nhờ ý hẹn khổng sở qua 3 phút tất cả giòm bị lại bị Nam Ca giải quyết. Tình huống tương tự lục tục lại phát sinh 5 lần, mọi người từ mới bắt đầu rung động, kinh d i ệ m đến về sau quả thực đại t r t l n g Hai trợ thủ của Thẩm Cầm Nhã thậm chí còn n g ắ p hỏi, Thẩm tỷ, em cảm thấy được khuya hôm nay k h ô n g sở chuyện của chúng ta, chúng ta có t h y n g i sao? Thẩm Cầm Nhã giật giật khoe miệng, nghĩ ngợi khổng sở việc gì sao? Nam Ca tối nay săn giết giòm bị đều đã có thể xếp thành ngọn n ụ y như Chương 1 2 t r ư kéo ổn cứu hận. vì v ừ ý cổ khổ ạt tay háo đ i n g u đại sáng mai dậy h ã n g đem những giỏm bì này thiêu hủy tân vũ hoa cùng tông hạo hiên cũng xa xa hỏi nam cảm ộ t cụ có cần chúng ta hỗ trợ không nam c n m q u ả để ý lắc đầu không mổ t u t giỏm bì này quả thực đó là yếu như con kỳ hiển một cực là giết chết k h ô n g bị hết c h e w bình chúng vì cái gì mà liên tục muốn sống lên nam tiểu ca bày tỏ c ổ là giỏm bì có chỉ số thông minh ưu việt tân vũ hoa cùng tông hạo hiên ngày mai còn phải đưa thẩm cầm nhã vào thành thở ý thật là khổng sợ so nguy hiểm gì liền xoay người về doanh c h ư ớ n g ngủ. cho nên bọn họ vượt qua một đêm quý dị. bên mộ h ì m thân nam ca săn giết giòm bị thủy trung đều khổng sợ so dừng lại. bọn họ lại nửa đ i ể m cũng không lồ lắng có giòm bi xông vào doanh trướng. thầm câm nhã cả đêm mà không ngủ. chủ yếu bà vẫn lo lắng nam ca sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ thực chứng minh thở tựa là do bà nghĩ nhiều. nam công ngay cả tóc cũng k h ô n g sợ so rớt. săn giết giòm bị cả đêm mà khí sắc cùng tinh thần vẫn còn rất tốt. bà t h tựa là muốn cho nam ca một suy. Thật vật v ả đến buổi sáng khổng s g i ò n bi lại đây nữa. Nam ca liền bắt đầu loay hoay tinh h ạ t cố lờ y được. Người của thẩm cầm nhờ ạ đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Tất cả mọi người mang bao tay tránh độc sau đó người có dị năng hệ thổ tờ t r ê n mặt đất nhấc lên một quả h ố sâu. Mọi người ném hết i ò n bi vào trong cái hố này. Người có dị năng hệ hỏa vung tay lên, ngọn lửa hừng hực của thế bốc cháy trong h ố sâu. Mấy trăm thi thể i ò n bi toàn bộ phải thiêu 2 giờ mới dập tắt. Cuối cùng trong hố cơ bản đều là bụi tro. Thẩm Cầm Nhã chào hỏi bọn Nam c a ăn cơm. Nam c a c h ừ n nào y mải nhờ đã ăn rồi. Nhìn Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Cầm Nhã vui vẻ ăn cơm. Chờ Thẩm Cầm Nhã ăn xong, bà Kim Nèn không được cuối cùng hỏi Nam c a Sao tôi lại cảm thấy Giòn Bì tối ngày hôm qua đều n h ằ m với cổ vợ y? Thể chất q u a ổ v i n luôn như thế sao? Mặc dù nào y t ạ n g người này, bà cũng đã gặp qua mỗi lần làm nhiệm vụ lúc nào cũng hấp dẫn Giòn Bì, tựa như là trước tận thế có vài người đặc biệt hấp dẫn t ô i nhưng cũng chưa từng thấy qua người như Nam Ca. Nam Ca cũng không bị h i t là tình huống như nào, chỉ có thể nhàn nhạt trả lời, chắc là thiên đại. Thẩm Cầm Nhã do dời m ồ tột nhau rúng n à o ải, vợ ủ c ũ c c ũ n g phải cẩn thận chút, thời điểm làm nhiệm vụ phải trốn ở trong đám người, đỡ bị những con giòm bị vây cổng sổ. Nam Ca nghĩ thầm, tôi m ộ t câu người những thứ yếu gà kia đâu. Thẩm Cầm Nhã lại bổ sung, tôi còn nhận được tình báo nào, thiên thạch rơi s ổ n g đã phá hủy căn cứ Tân Bình tạo rẽ một cồn giòm b h ai quy cao. tướng mạo cùng hành vi đều cùng người thường khổng sở so khác biệt c ò n phải chú ý nhỡ đâu bị cổ tạ để mắt tới sẽ cực kỳ nguy hiểm bả nào ủ t s ố n g c ù n g không đi thấy sắc mặt tông hạo hiên cùng tân vũ hoa biến ả à o cực kỳ quỷ dị may mà vẻ mặt nam c ầ n g quả phong phú nghĩa ủ k h ổ ngờ mặt có cù nhẹ g c a o biểu cả má m nó nhìn thẩm cầm nhã quan tâm mình như thế nam c ả t ờ tựa là khổng đành lúc nào ỷ cổ bà biết mình chính là con d ọ m bị kia tông hạo hiên hiển nhiên bắt lấy trọng điểm khác nếu mày hỏi thẩm cầm nhã chuyện này các ngươi làm sao biết bọn m ộ t đường lại đây cũng khổng sợ so thấy người nào nhắc tới chuyện này, còn tưởng rằng tất cả mọi người c ổ n g sợ so tin tưởng lời Đường Tư Ngụy hệt nào ai. Thẩm c ầ m nhã bởi vải đã qua bọn họ như người của mình, xuất phát từ hảo tâm mà nào ai, tổ ý nào ỉn thế nào cũng là người lãnh đùa những người. cùng những người lãnh đạo khác trong định kỳ đều có liên lạc hỉ h ệ nghĩ ựa tin tức này cũng truyền bá trong phạm vi n ộ a thượng tầng lo lắng dân chúng khủng hoảng. Nhưng tôi đoán cái tin tức này 10 phần t h ậ t tạm đến 9 phần l à tất, cho nên lời tổ y nào ỉ các cậu nên để trong lòng. Nam ca mân mân ô i trong mắt thế nhưng mang thị một nụ cười thầm tỉ. Vậy chị thấy tôi giống con g i ọ m b ì kia sao? Tân vũ hoa cùng Tông Hạo Hiên mạnh mẽ nhìn về phía Nam ca, nghĩ thầm tiểu giòm b ì người thở tựa là khổ người chết mà. So với Tông Hạo Hiên, Tân vũ hoa hiển nhiên càng khổ t r ị huân ý đã mù ồ hển khô cằn cùng thẩm cầm nhã giải thích. Nam ca đặng cười dỡn bà thôi. Ai biết thẩm cầm nhờ ạ đã nở nụ cười trước, vốn là bà ấy lớn lên rất ôn hòa, điển hình quả ồ gọi phường Nam đa nghỉ hệ, con mắt ngập nước, ha ha. z o m bi nào có nhờ cổ s ữ a lớn lên trẻ tuổi xinh đẹp như thế, bản lĩnh lại còn lợi hại như thế chứ? Huống chi, niau cô là g i m n bi e tài giòn bi khác sao lại chủ động công kịch cổ s ư a Nam ca cũng cười c ổ họ an toàn x e m nhờ e những lời đằng sau của t h ẩ m cầm nhã, chỉ nghe thấy bà khen nổ trẻ tuổi xinh đẹp. Quả nhiên vẫn là người có ánh mặt không xài nha cổ bịa tỏ bản thân rất là thưởng thức t h ẩ m cầm nhã đó. Giải quyết xong điểm tâm, đ o à n người t h ẩ m cầm nhã liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lấy đi t i An Lan Thành. Người ta có hơn 40 n g ư ờ i lái ba chiếc xe tải. Xe bọn họ tương đ i n h u i liền đem những thùng đựng nước kia đều đặt ở trên tải bọn họ. Bởi vì Nam Cả đã q u ẹ n cửa quen m ẹ o cho nên bọn họ liền sung p h ò n g đi trước, từ con đường hẻo l à n h đi, ấn qua xưởng nước khoáng. Dọc theo đường điệp cùng gặp phải í k h ổ n g h ị ệ t z ò m bi, nhưng những người trong đội ngũ thẩm cầm nhã phối hợp khăng khít. Thế nhưng cũng không sợ để bọn z ò m bi lại gần đây được. Nam Cả đã nhận thấy qua tình cảnh năm người tông hạo hiên bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ, bởi vì đều là cường giả. cho nên bọn họ luôn đánh đơn độc. So với năm người bọn thạch t h u hạ thẩm cầm nhã căn bản cũng k h ô n g s o mạnh lắm nhưng mà lực lượng họ chất trồng lên tuyệt đối không kém bất luận cường giả nào. Nam c ư n g k h ỏ i nghĩ đến ngày hôm qua chiến đấu ở sưởng nước khoáng, ngay cả giòm b ì cũng bị chu u ai hợp. Vậy những nhân loại nệ đỏ á n kết lại sao? Lúc tông hạo hiên lái xe, tân vũ hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn lẩm bẩm một cụ. Tối ngày hôm qua lúc tôi lái xe đi dã hình như cũng k h ô n g sò so nhiều giòm b ì như vậy mà. Tông Hạo Hiên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Nam Cang ồ i ở ghế sau không nào y tế. Cũng m ấ y một đường kinh sợ mà không nguy hiểm. Bọn họ cuối cùng cũng đến sưởng nước khoáng. Sau khi thẩm cầm nhã kiểm tra những thiết bị làm sạch nước kia, quả thực là kích động muốn khóc. Vậy mà tất cả đều còn hoàn hảo. Quá tốt rồi. Giòn bì trong sưởng nước khoáng đều đã bị nhóm Tông Hạo Hiên giết sạch cho nên thẩm cầm nhã căn bạ không phí sức liền lấy được những thiết bị này. Sau khi bố trí tốt thiết bị chỉnh. Thẩm Cầm Nhã quyết định có cơ hội nhất đi nhẹ nào Y Trù Hển cùng nhóm Tông Hạo Hỉ Hển thật tốt, tận lực tranh thủ bọn họ đến căn cứ 17. Nếu như bọn thở tựa khổ ngỡ mù ổ Hển đ i ể n Thái mại nhờ cũng cần cho họ nhiều thù l ạ c mùa t ố t Những người khác trong đội ngũ cũng thật cao hứng. Dù sao ra làm nhiệm vụ nhiều lần như thế, đây là một lệnh thoải mái nhất. Mọi người chuẩn bị lái đi trời về còn vớ nào Y h ờ i Ha cười. Nam Ca cũng giống nhờ cổ Hẹ nào ải, dọc theo đường điệp cùng khổng sò so hỗ trợ. coi như là thẩm cầm nhã cha xét thiết bị làm sạch nước cột cùng vẫn ngồi đàng hoàng trong xe nhưng ai biết không đời tân vũ hoa bọn họ lên xe nam ca đã m ạ n h liệt mở cửa xe nhảy ra ngoài tân vũ hoa còn treo gẹo họ c ổ nam ca tỷ bên trong xe có cái gì vậy sao chị căng thẳng như thế nam ca có chút khổng kỳ hiền nhẫn tuy nhở ý h ệ n khổng pha ái là đối với tân vũ hoa mà là hướng phía xa xa t h ở t ự ự lạ có hết hay không vớ y bởi vì nhà xưởng ở đây tương đối nhiều địa thế xem như chống c h ả i tâm mắt cũng tốt cho nên nam ca mới vừa dưng nào ị x s ố n g không bao lâu tất cả mọi người chú ý tới các thật nhờ ủy đều i ồ n bị từ đằng xa vào tới bọn chúng gào thét giống như là bị cái gì xua đuổi nhấc lên một trở khói dày đặc hơn nữa lần này nam ca tinh tường cảm giác được chút i ồ n bị này đều là vì mình mà đến cô vô h n cũng bắt đầu bực bội đây đây là nghĩa đ ì t ớ i chỗ nào cũng đều bị dồn bị vây công sao vậy cô làm i ồ n bị có nghĩa gì nữa cũng bằng đ ậ t nhập vào nhân loại cho rồi mang theo thanh đao Tốc độ Nam c a tăng lên tới cực hạn quăng những người sau lưng kia ở đằng sau. Khi đó Thẩm Cầm Nhã nhìn thấy Nam c a xông về phía trước, tim cũng nhảy vọt lên cổ họng. Lúc này không gỉ h ông đêm qua mà, nhìn số lượng này như nào cũng giống như d ọ m bỉ của cả một x ỏ a thành thị đều xuất độ vậy. Nam c a lợi hại hơn nữa cũng chỉ c à một người. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã ở sau lên số h ồ Nam c a ổ i trời về. Chúng ta hì h ệ ngoài rút lui khỏi đ â y thôi. Nam c a nghĩ thầm, nếu quả thật đạn không loài. tôi khẳng định chạy còn nhanh hơn mấy người hỉ hệ mà trong lục s ổ u nghẹn quất, coi như là muốn chạy cũng phải giết vài con g i m bị gì nào ít. vì vậy thẩm cầm nhã nhìn thấy chính là nam ca đầu c ũ n g k h ô n g q u a y lại phóng tới đoàn g i m bị kia. ánh đao tỉ mỉ chiếm cả một năm, trong khoảng thời gian ngắn, trong quân đoàn g i m bị đầu lâu bay tán loạn. vậy mà nhờ ảnh công dạ, nam ca đến cùng là ở chỗ nào? thẩm cầm nhã chỉ huy mọi người để trợ giúp nam ca, đám d i ỏ m bị hỉ hệ ngoại giống như là bị đại bột nam ca kéo để cơ hận. mặc kệ thẩm cầm nhã bọn họ công kích như thế nào cũng k h ô n g r ọ g để ý bọn họ. Thẩm cầm nhã từ lúc ban đầu lo lắng đến về sau thế nhưng hưng phấn lên. Hôm nay bọn huy nào ủ k h ổ n t r h ở n g có thể mượn gió xuân của nam ca t h ắ t cổ được nhiều giòm b i t â n vũ hoa cùng tông hạo hiên tối ngày hôm qua xác thực là xem náo nhiệt, hôm nay thải công được. Dù sao giòm bì quá nhiều, bọn họ cũng lo lắng nam ca bị đám giòm bì này thôn tính mất. Vì vậy một ở một góc ngoại thành, các loại d ị n ă n g tầng tầng lớp lớp thẳng tắp hướng từ triển người giòm bì chào hỏi. rất nhanh, liền cáo một m ở ạng lớn giòm bị ngã xuống, lại có nhiều giòm bị bổ sung lên. Nam cả đã chèm giết đến đỏ t r o n g mắt cổ vì ẻn thủy chung dùng tinh thần lực tìm kiếm, muốn xem xem đến cùng là con giòm bị hệ tinh thần đang làm trò quỷ. Nhưng mà c ậ u c ũ n g đã t ă m giò đến chỗ xa nhất, không s ỏ thấy cổ không khoái nhớ tới ngày hôm qua giết chết giòm bị nam. Lúc đó trong đầu mình nổ t ù n g ờ một lưỡi. Anh ta nào ỷ mại nhờ diệt không được cảnh tạ h i hệ mà xem như cái gì chứ? Chẳng lẽ á n ở tạ còn đến báo thù sao? Nam Cả t ờ t ự a là càng giết càng điên cuồng, thể lực tiêu hạ ảo không tiền. Dù sao này chút đồng loại này cũng không sợ so đối với ố lù tình c ổ cảng không cố kỵ cái gì. Bởi vì nửa giòm b ị của An Lan Thành đều h ẳ n không bị Nam c a hấp đài. đ o à n người lệ x ứ n g đặng lo xe đến ngoài thành còn kinh ngạc, dọc theo con đường này một cổn giòm bì cũng không s so ó thấy. Đội ngũ nhất định cần bổ sung vật tư cho nên lệ xâm trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một vài. Trong chốc lát lại vào thành, lệ ngạn ngồi ở ghế sau xe thiết giáp. trong tay còn cầm l y một quả kính viễn vọng quân dụng cậu vốn chính là nhìn bốn p h ỉ a m ô t o ai biết thế nhưng phát triển một quả h ố sâu lệ ngạn vội vàng đem chuyện này nào y cúng lệ sâm lệ sâm lái xe đến h ố sâu kia ngồi s ổ m xuống tra xét diệp thiệu cùng đi tuồng đứng ở bên cạnh lệ sâm trong mà t ả n h tạ có khiếp sợ chợt lóe qua đây là h ố thiêu giò bi lệ ngạn hít mờ thờ h ả i lên khí h ố lớn như thế giết bao nhiêu giò bi mới được chứ trong hầm còn có mấy con giò bi e không bi thiêu sạch Lệ Sâm nhảy xuống nhờ ai một quả liền sửng sốt. Do bí này là bị đao chém chết, c h ư ơ g 121 Vì sao cứu tôi? Dấu vết chém kia, Lệ Sâm quá quen thuộc, đó là thanh đao của Nam Ca. Tỷ m ă n nhà băng băng d d ờ n g mới vài người k h ô n g nhờ h n thở ủy cổ thổ a i nhưng người khổng sò Nam Ca ở bên lại giống như vài năm vậy thở tỷ ẩn an. Nhìn dấu vết trong hố sâu, bọn họ mới đi c ả o vài cái tiếng trước thôi. Mình ngu rồi một b ự c rồi sao? Lệ Ngạn thấy Lệ Sâm rất lâu cùng khổng sò nhảy lên. bởi vì hương vị trong hố sâu rất khó n gửi. Cậu nắm lô m ũ i t h a n g buồn bực hỏi, anh ảnh em gì ở phía dưới đấy? Lệ Sâm nghe vậy, vài bước chạy lấy đà nhảy ra hố sâu còn hỏi Lệ Ngạn cùng Diệp Thiệu, dấu vết xung quanh d ư dạng là có người đóng quân qua, chia nhau tìm xem bọn l ì n l hại nào. Trong lòng Diệp Thiệu có suy đoán cũng khẩn trương, rất sợ là sai, có phải Nam Cả đã d ờ n g lại tại đ i không? Lệ Sâm gật đầu, có lẽ thế. Diệp Thiệu lại khiếp sợ nhìn thoáng qua hố sâu. bên cạnh nam ca còn có tông hạo hiên cùng tân vũ hoa tuy nhiên cả đống giòm bị này đều là ba người bọn họ săn giết sao cũng không pha hại là số lương n h mấy người này thách r a này vài ngoại đã n h a n chóng trưởng thành sao l ệ s mở không loại giải thích chỉ là để tất cả mọi người cùng nền cử động ảnh kiểm tra một ụ t vết bánh xe xem ra đối phương cũng là một nhờ hầm l à n h nề g h đem tất cả dấu vết đều xóa đi hết rồi Tuy nhiên năng lực phản điều tra của lệ sâm là mạnh nhất, ảnh rất nhanh liền phân biệt ra mấy người này là hướng tới An Lan Thành Mã đ á i Vì vậy vốn là mọi người q u ý n đắng ngơi và hồi phục đều bị ảnh hợp lại ảnh trên cầu ý kiến lệ ngạn trước. Anh ngủ ổn vào thành, các người ở bên ngoài trừ ảnh đại. Lệ ngạn như thế nào có thể để cho lệ sâm một mở hại nhờ mạo hiểm? Bạn học khác của cậu cũng không ý, không được, chúng ta dồn gan cùng đại đại. Diệp Thiệu lại là k h ô n g c r ì h u bị ở lại, tôi phải hại đi tầm n k m Lệ sâm nếu mày. nhưng mà tình huống trong thành chúng ta nửa điểm cũng không bị ế t rất nguy hiểm. lệ ngạn cười cười, từ trong túi móc rẻ một tựa gì đó, đây là da da máy thăm dò giản dị chúng em làm, có nó cũng có thể an toàn chút ít. lệ sâm tiếp nhận đến kiểm tra một phần không công nào hết đó, lệ ngạn quá thông minh, ảnh vụ hển cũng muốn cải tạo dạ đ à t r ê n nhưng việc này quá tinh tế ảnh k h ô n g s o i nhiều thời gian như vậy. mặc dù dị năng lệ n g ạ khổ n g ờ m ả n h nhưng mà năng lực động thủ lại rất lợi hại, nhìn cậu t r ệ nghĩa sau mơn mê hai ngày liền giải quyết nghi hoặc của mình. vì vậy lệ sâm lại nhìn thoáng qua những bạn học khác tân mộ yên trước tỷ h ề nào hải, lệ đại ca chúng em cũng ngủ h ế n đ i thì ổn đúng đừng cho chúng em ở lại dọc theo con đường này lệ sâm gấp rút lên đường nguy hiểm càng nhiều hơn mộ t ụ t t ảnh bảo vệ mấy người này mấy lần bọn k ỳ hệ nghỉ ựa đối với lệ sâm nào ỷ tại nghe nấy đặc biệt là lệ ngạn cậu mới bắt đã cảm thấy ảnh trai mình thủy chung đều lạnh như băng h ỉ h ệ ngoại bản lĩnh lệ sâm lớn như thế lệ ngạn bội phải cảnh nhờ ất cũng rất tự hào Nếu mọi người đã khẳng khăng mù ổ h đ n đi thì ồ, lệ sâm đành phải để bọn họ lên xe sau đó xuất phát tới An Lan Thành, khiến lệ sâm không nghĩ tới là An Lan Thành giống nhờ một x ọ a thành chết vậy. Bọn đi ậ t lâu cũng khổng sợ phạt t ê ề n ở vết giòm b e lại càng không p h ả i nào hại điền người sống. Khổng sợ giòm bì vừa vận tiện cho lệ sâm điều tra ảnh giật nhờ ra ở đã tìm đến vết bánh xe, để q u ả n h không ghi ạ thích được là t r ê ể n viện bánh xe còn có dấu vết bị g i m đạp, chẳng lẽ là có giòm b e đi thi ổ xe bọn họ? Hướng chi Nam Ca chỉ cáo một t ý x e vết bánh xe này hỉ hệ nổ thiểu còn có 3 chiếc xe tải nữa. Nam Ca bọn họ gặp được người nào sao? Cưỡng chế căng thẳng cùng nghi hoặc trong lòng, lệ Sâm liên tu n à o ý h n a i bản thân ảnh nhờ ớt đi nhẹ t a m được Nam Ca một lện nữa lên xe, giấu v i ệ c c h ệ đường chỗ có khổng, vì theo chân bọn đ á i đường mà lệ Sâm còn phí rất nhiều thời giờ. Lệ ngạn chỉ trên cùng Diệp Thệ u n à o ải, bác sĩ Diệp, xạ ổ c h ệ đường chúng ta một cồn giỏm bị cũng k h ô n g so thấy. tinh tình diệp thiệu hiền hòa cũng chỉ cùng lệ mở khôn g ự n g ầ n ra nở tạ d ạ y đám lệ ngạ khổ nghị thủ đoạn cấp cứu đơn giản mấy thanh niên này đều rất thi trành ta tôi cũng không bị biết diệp thể ủ không so dị năng giống nhờ cổng g h i t được cái gì ảnh tạ chỉ hy vọng sẽ có thể lái nhờ ra ở m ộ a tốt nếu muộn nam ca gặp nguy hiểm tại làm sao lệ ngạn cũng phát giác bác sĩ diệp này chắc chắn cũng có tình cảm với nam ca ai một mở ạt là lão sư mình rất thích một mở ạt l o ạ nở trải ruột thở tựa là khó có thể lựa chọn mà không biết c ổ gái là nam ca này đến cùng là thích ai đây. Thời khắc này nam ca đã nào ý không nên lời hỉ hề lụy c ổ thịt nhất khẳng định là đám giòm bỉ trước mắt n h a nhìn bọn chúng giống như là thủy triều không ngừng xông tới, thừa số thích giết chóc trong thân thể nam ca đều triệt để bị kích thích. bởi vì c á cổ c cao cứu hận, mấy chục người sau lưng thu hoạch sinh mệnh giòm bỉ cũng đến tốc độ rất khủng khiếp. tuy nhiên coi như là giòm bỉ e không chống cự, bọn họ cũng cần tiêu hao dị năng, chậm rãi tất cả mọi người đều hết sức. mà ngay cả Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa cùng đ ã Điền Cực Hạ Nam Ca cũng có chút mệt mỏi, tuy nhờ Y h ệ Nô khổng s ò dừng lại, nếu nhờ Cổ g ghi h i ệ t sạch đám giòm bi trước mặt cô loại bắt đầu phiền chán, giòm bi phía đ ã tổ an độ nga xuống, t h ẩ m cầm nhã liền khuyên Nam Ca, Nam Ca chúng ta đ i thô ai, tất cả mọi người cùng giết nổi giòm bi nữa rồi, ở trong mắt Thẩm Cầm nhờ ạ tại b ì n h họ lần này tuyệt đối cũng coi là thắng lợi trở về, nếu lại giết tiếp, bọn họ ngay cả sức lực để chạy trốn c ù n g khổng sọ. Nam ca cũng muốn thu tay lại nhưng mà lý trí cùng điên cùng dã r u i trong đủ cổ, thời đi mổ vùng đau còn lạnh như băng nhìn thẩm cầm nhờ ạ một q u ả i làm cho bà khổng k h o i dùng mại nhờ một q h o ả i Tông Hạo Hiên cũng gọi Nam ca, nhanh lên, chúng ta phải lấy đài. Tần Vũ Hoa phụ h ọ a đúng vậy, Nam ca tỷ, trở về đài. Nam ca bị bọn họ ầm ý được lại phiền, khoát tay háo, tôi lại giết vài con nữa. Mắt thở ý một cồn i ò m bị cắn lại đây cổ vùng đau liền hướng tới cái cổ nó c h é m tới. vốn là l ự c đạo cùng phương hướng đều đã tỉ toán chuẩn, ai biết một l ầ n này thế nhưng trẻ mở khổng trù. Cổ k h i hiệp sợ nhìn trầm c h ầ m cổ tay mình, phát t i ệ n nào đang run rẩy. Hóa dược công bi trước khi h ó thải bắt đầu, thân của đa kỳ h i ệ n trải công nghi. Cũng chính là lúc s ữ n g sờ như thế, con giòm bi đã tưởng tới bả vai nam ca chuẩn bị cắn. Thẩm cầm nhã cách nam ca gần nhất, mãnh liệt đè mồ c ả i dao sau. Sau đó đạp vào bụng con giòm bi, móng vuốt nó còn muốn bắt lấy chân thẩm cầm nhã lại bị tông hạo hiên dùng sấm s é t bắn nát. Thẩm Cầm nhã vừa mới dùng sức quá lớn liền hướng tới chỗ Nam c a ngã xuống. Nam c a tiếp nhận bà, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người đàn bà này cứu mình làm cái gì? Dù xa ổ cô là z ò m b e bị bắt tại b ậ t m ờ h ồ i t i thôi. Giang Thẩm Cầm nhờ ạ không nghi như thế. Bà không ngẩng g ắ t lấy tay Nam Cả để trở về, nhanh lên, đừng để bọn chúng đuổi theo. Nếu nhờ n à o ải, Nam c a có thói quen được ai bảo vệ, người kia khẳng định là lệ sâm. Ngày hôm qua Tông Hạo Hiên d ụ c c ổ làm chỗ c ổ cả chút nắm bắt không được. Nhân loại này đến cùng là muốn làm cái gì thì hệ n ó i tốt lắm, lại thêm một người thẩm cầm nhã, thẩm cầm nhã vì muốn kiểm tra trên người nam ca có bị thương không nên trực tiếp mảng sổ l ệ n xe mình trên đều là mờ ý c ổ ghi trẻ, thẩm cầm nhã để nam ca ngồi ổn định mới lái xe này. Đám i ò m bi này cơ bản đều là tờ một phường hướng lại đây, đó chính là trong thành. Bọn họ bây giờ phải đi một vòng tròn rất lớn để ra khỏi thành. Xe lung la lung lay, thẩm cầm nhã nghĩ n g ợ một tụt liền đến thoát quần áo nam ca. Nam ca mạnh mẽ bắt lấy tà áo mình, trừng to mắt hỏi thẩm cầm nhã: Bà muốn làm gì? Thẩm cầm nhã khẽ mỉm cười: Tôi kiểm tra mù tuột trên người ổ cáo bị thương k h ô n g k h ô n g quan hệ. Bên trong xe đều là c ổ n g o ạ i c ổ k h ô n g t h è n thùng. Nam ca vẫn cảm thấy rất ngại. Kia. Vậy cũng không được. Bà đừng thoát quần áo tôi. Thẩm cầm nhã cười đến sáng lạ, n h a đầu nốc, vợ ỉ c ổ t h i mình tổ ạt đ á i Nam ca lẩm bẩm: Tôi m cổng tổ ạt đâu, t ô i ỉ khổng sò so bị thương. Bắt lấy cái tay quỳn đang rủn trên vạt áo. Nam ca bị y chu đáo là bởi vì vừa mới nạo y cổ xì h i ể ề n đấu quá độ khổ n g ờ mù ổ h ệ n làm cho thẩm cầm nhã nhìn ra cổ đ ã n g ờ m ặ t sức cổ đẹp tay bỏ xuống, hai tay cầm lẫn nhau. Thẩm cầm nhã thở y cổ không nào hiểu người nào, chỉ có thể thở dài ý bảo c á c cổ g i k h ắ c kiểm tra lẫn nhau trước. Những con giòm b ị kia căn bạ k h ô n g sở để ý c á c cổ hèn nền t r ê n người đương nhờ y h ẹ n không nào có vết thương. Nam ca trầm mặt t ấ t lù, hỏi thẩm cầm nhã, vừa mới nãy tại sao lại cứu tôi? Thẩm Cầm Nhã có chuột khổ h i u Nam Ca có ý gì? Chúng cổng pha ai là đồng bạn sao? Tôi c ử a ủ cô là chuyện phải làm. Nam Ca lại cố chấp lắc đầu. Hôm qua chúng ta mới nhận biết. Húng chi bà bị y ê t ụ tổ ai rất lợi hại, những con g i m bị kỳ cổng pha ai là đối thủ của tôi. Còn có, tôi cũng là giòm b e Thẩm Cầm Nhã vươn tay cầm tay Nam Ca, cảm thấy tổ thật lạ. Bà cố gắng trường não ngờ mũi tuột. Nam Ca, tôi thừa nhờ ẩn cô rất lợi hại, nhưng ở tận thế, đánh đơn độc hay chủ nghi anh hưởng t a s ố n g không nghi. Theo dựa vào người khả kệ là m ộ cảm thấy rất khó xử sao? Thẩm Cầm Nhã hỏi làm Nam c ô n g Biệt h i trả lời như thế nào? Cô không n g h i dựa vào nhân loại cổ m ù ổ h ê n làm z o n bi mà. Nhưng bây giờ z o n bi khác hình như cũng k h ô n g tệ nhờ ở nổ hen ọ a rồi. Nam Ca vương thong đôi mắt khiến Thẩm Cầm Nhã nhìn có chút đau lòng. Cũng không b i h i ệ t đưa ảnh n h ì y nụ trải qua cái gì mới biến thành bộ dáng bây giờ. Tôi c ư ủ cô cậu cũng không cảm thấy có áp lực. Xem như là thèm u một n h a n tình, về sau còn trở về. còn như lý do sâu hơn cổ q u ả như tôi thịt c ổ đưa ạ bé nổi đ ạ i thẩm cầm nhã vô v ô ngu bản tay nam ca không nào ỷ tại thêm cô ủ h khắc đối với nam ca đủ t h u m ò thấy thẩm cầm nhã nhắm mắt nghỉ ngơi liền liễu d i u đến gần hỏi nam ca thân c ủ a thật là tốt trước tận t h i ệ c ổ đã l ù i hển bao nhiêu năm vậy còn có cây đao kia g i ế t nhiều giòm bị như thế đủ không ầ ờ m ỉ n ngược lại càng sắc bén hơn cổ lời từ chỗ nào thế vì sao đám giòm bị chỉ công kịch cổ cô mà mặc kệ chúng tôi vậy Thời gian dài như vậy mà lần đầu tiên tôi i ế t i ò m bi sung sướng như thế. Hôm nay lấy được rất nhiều tinh hạch, phẩm cấp cao đều lấy chỗ cổ đại cổ s ậ t lực lớn nhất. Kỳ thật c ậ c cùng đừng nghi ngờ thầm tỷ, con người chị ấy rất tốt. Đối với chúng tôi vẫn luôn rất chiếu cố cổ không có áp lực quá lớn. n h ư n g số ghi nhuệ đều là người có dị năng, tuy không đứng nhất nhưng ai cũng hương thơm mềm mại. Nam ca từ từ liệm công trường, còn len lén gửi. Nghĩ thầm mấy người này nếu mỗi người cũng có thể cho cục cưng c n một mỉ h i n t ạ i quả tốt rồi. Chương t r m ư Mị lực của Nam c a Vì vậy chậm rãi Nam c a cũng bắt đầu cùng các cô ở Y Nào Y t r u y Hển, mặc dù có trả lời mấy chữ. Các cô hệ n ư ờ n g khác vẫn cảm t h ờ Y thật cáo hứng. Khi hệ nghỉ dựa xe Nam c a ở giữa nhất, g i m bỉ phía trước có Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa giải quyết, phía sau giao cho những người đàn ông trong đội ngũ. Các cô lang ở ở hệ rảnh rỗi nhất. n h ầ m xô hệ n ư ờ n g này gan cùng tật lạ to một bên em thân bên người săn giết g i m b ì bang bang một bên còn cùng Nam c a bắt quái. c ô Ngụy Sa O. lúc ở cùng nhờ t r ế nữa ở bản đ ấ a nào ai đ i ề n đàn ông mà thôi mấy người này đều rất thích tân vũ hoa nhưng mà nếu là động mở ta khẳng định là đối với tông hạo hiên tông hạo hiên có thân hình cao lớn lớn lên lại tuấn mỹ vẫn là dị năng hệ xét hiếm thấy vừa mới nãy cạo một xạ sấm sét anh đ ư ờ n g đi tuồng quanh thân đều là điện quang sáng long lanh thật khỉ h i ể n cho những s ố hệ đường này cảm thấy xoáy ngây người vì vậy các cô liền bắt đầu hỏi thăm nam ca của c ù n g tông hạo hiên đến cùng là quan hệ như thế nào vậy không sợ quan hệ gì Nam Cang h ĩ thầm, thôi bây giờ còn xem như bị ảnh tạ kèm hai bên đấy. Nào y ế p khác, các người cổng pha ải là bằng hữu nam nữ. Nam c a n h í u nhíu mày khổng k h o e i nhớ tới gương mặt lệ sâm thở tựa đạn nào ủy chua, mù ố nào ai điên người đàn ông vẫn luôn đối tốt với ố thật có lệ sâm. Cho nệ ố loài lắc đầu, k h ô n g pha ải. Các c ô gọi đều hưng phấn bởi vì các c ô nhờ nhìn thấy hy vọng rồi. Bảy miệng tám lời, mấy người này lại cùng Nam c a hỏi thăm tình huống Tông Hạo Hiên. Nhưng Nam c a trừ bị hiệu trọa nở tạ là dị năng hệ xét. Máu uống rất gọn t h ậ t q u g à i gì cũng không bị hết. Nhân loại này quá phức tạp, cổ vũ h i n tưởng rằng chính m á i nhờ nào y không bị hết t h á i những sổ ghi n h y nhẹ t ứ ự c giận đâu. Ai biết có vị cổ hệ nương thế nhưng cả gan đến méo h é o m ặ t cổ. Nam ca c ổ đờn có lại dùng loại ánh mắt vô tội tinh khiết này nhìn tôi, tôi cũng c ầ m không được nữa rồi. Nam ca bỏ tờ ở y xuống, nghĩ thầm tôi chỗ nào vô tội chứ? Bởi và c ô n g đầu mềm mại nhìn những sổ ghi t r ẻ n n y một quải. Khi đó trong xe liền vang lên một t thét chói tai. Ngao ngao ngao. làm sao bây giờ? c á c cổ cảm thấy Nam Ca so với Tông Hạo Hiên có lực hấp dẫn hơn nhiều. Thẩm Cầm nhã kỳ thật vì ẻn l ủ n không nguội, bà chậm rãi mở mắt ra, nhìn nhường s ổ Green cùng Nam Ca nháo làm ộ t đ ồ ạ n ý tưởng muốn đem Nam Ca mang về căn cứ quá nặng. Cô ở ỷ q u ỳ n đang ở tuổi tốt nhất, mặc dù ở tận thế cũng nên vui vẻ vui vẻ sống sót. Cứ như vậy vòng qua chỗ giòm bì tụ tập, bọn họ xem như từ bên ngoài An Lan t h à n h đi một v ù n g tật vật và mới ra khỏi thành. bởi vì nam ca có thể chất hấp dẫn giỏm bi khổ ngải dám ở ngoài thành dừng lại vì vậy đoàn đi hơn nửa đêm ở một trong núi sâu dừng lại chỗ này cũng là chỗ thẩm cầm nhã bọn đã từng đóng quân qua bởi vì ít ai lui tới cho n ệ n khổng s ò giỏm bi hơn nữa đường vào núi cũng chỉ có bọn họ bị e ê u chưa xe ngừng lại xong tất cả mọi người thở phô nhẹ nhõm đêm nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc lệ sâm thủy trung dựa theo đường bọn đi h ớ i mã điểu phía trước xe ở vài tiếng đồng hồ sau liền chạy đến trước x ư ở n g nước khoáng x a x a bọn họ liền nhìn điền một mở ạng lớn thi thể giòm bi. Có bao nhiêu sao? Mấy ngàn con đó. Mọi người quả thực con mắt cũng muốn chưởng đi ra. Đây rốt cuộc là người nào săn giết? Cũng quá hung h ắ n rồi. k h i hệ ngoài giòm bi nhưng là từng con đều rất hung mãnh. Bọn họ là loại mới vừa đạt được dị năng hoàn tổ ạ, không pha á i là đối thủ của giòm bi cấp thấp nhất. Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu cùng nhau xuống xe kiểm tra. đám giòm bi này khổng ngộ an toàn là bị Nam Ca giết chết. Có rất nhiều người có dị năng để lại dấu vết. hơn nữa nhìn phạt thể nhờ thở hệ xét cùng một hệ ở trong đó xem ra tông hạo hiên bọn họ còn cùng nam ca quân ơ mặt m diệp thể vụ không để s ắ c lật của một cồn zombie đối với lệ sâm n à o ải bọn họ săn giết zombie về sau đều đem tất cả tinh hạch đều khổ ải t h ờ t hiện tại nhờ vướng lúc đó chẳng hề hung hiểm nếu như hung hiểm tất cả mọi người vội vã chạy t r ố i chết ai còn có thể khoét tinh hạch một điểm này lệ sâm cũng phát hiện trái tim trôi lơ lửng cuối cùng cũng v u n g l ò n g hơn nữa sau khi diệp thiệu đứng lên còn nghi ngờ não ải Ca Nhi là thị một độ cường giả như nào, không phải ấy là đụng phải người của căn cứ Bắc Hải chính chứ? Lệ Sâm nào hải, nếu như là người của cơ sở Bắc Hải chỉnh tài tốt lắm, chúng ta chỉ đại điển cơ sở chính là có thể tìm tới Nam Ca. Ý tưởng Diệp Thiệu cùng Lệ Sâm giống nhau, có tung tích Nam Ca còn mạnh hơn không sò. So. Nếu Nam Ca cùng đã r ờ i đ ạ i Lệ Sâm lại lái xe hướng tới dấu vết bọn họ r ư i đ ạ i đi theo, nhưng khi ra khỏi thành dựa theo vết bánh xe, bọn họ đuổi theo mười mấy dặm lại tại mở k h ô n g t ờ ỉ tung tích nữa. cộng thêm vụ nhờ yết luật cùng đập đường đêm điều tra cũng rất khó khăn vì mau chóng đuổi theo Nam Ca cũng vì đuổi tới m ộ tan toàn lệ sâm khích lệ mọi người lại chống đ ỉ một đồ an thời gian bọn họ đến thị trấn tiếp theo nghỉ ngơi những người khác cũng không s õ điều gì dị nghị thời điểm nổ máy xe lại là t i ế ệ n đối nhất là lệ ngạ cậu vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy Nam Ca đấy vì vậy Nam Ca còn tại trong thâm sơn căn bản cũng không bị h ế t mình cứ như vậy cùng lệ sâm gặp thoáng qua Mà lệ sâm còn hướng tới hướng cơ sở chính của Bắc Hải Điên cuồng chạy tới. Nam ca rất mệt mỏi, thời điểm buổi tối phân tinh hạch cầu n g h i hơi một bệnh khổng nào ỷ t t y ê n nào. Tông Hạo Hiên lần này cuốn sổ nghỉ khơ mơ h ỏ i Ngày hôm qua viên tinh hạch hệ tinh thần kia là bị có dù rồi. Nam ca n g p một q u ả quin đằng suy nghĩ, lúc trước cọc cù nhẹ khơ g ơ mệt, bây giờ lại muốn ngủ. Là tôi nha. Nam c ố n g điểm xùa tới trả lời, anh nghỉ muốn c ù n g khổng so đâu? Tôi ủ khơ mơ m ổ ể n Tông Hạo Hiên nhíu lông mày. Dù nào uy h ổ nghèo rất lạnh, lần này Cờ Ân vẫn chỉ cần hệ tinh thần. Trong đội khổng s ỏ người có dị năng hệ tinh thần, ngay cả căn cứ tân bình vốn cũng chỉ cạo một mờ hài nhờ đường tư nguyện mà thôi. Cho nên Nam Ca muốn c ủ nhẹ khổng sọ người cuốn xua đồ ác. Ừm. Nam Ca lại n g ạ p một q u ả i Tông Hạo Hiên tham dự phân chia tinh hạch, nhưng hôm nay bọn họ săn giết mấy ngàn con giòm bị thế nhờ h n sốt được 3 miếng, vẫn là phẩm cấp rất thấp ảnh tạ hệ xét còn được 10 viên đâu. Tuy nhiên có còn hơn so với c ổ n g s ỏ ảnh tạ giúp Nam Ca cất kỹ xong nhìn lại, Nam Ca thế nhờ hiền đã ngủ rồi. t â n Vũ Hoa vẫn luôn nhìn Nam Ca, thấy Tông Hạo Hiên nhìn sang mới trả lại quả nở tạo một quái liếc mắt ra hiệu. Trước kia Nam Ca tỉ đều không ngủ được đúng không? t â n Vũ Hoa hỏi. Hẳn là bởi vì dùng hết sức lực không pha ai giống chúng ta bình thường nghỉ ngơi. Ngủ đối với Nam Ca mà nào d g đi ổng như là nạp điện. Ngày mai u t nhớ lại lại là tinh thần tỏa sáng. Thẩm c â m Nhã cũng phát hiện Nam Ca ngủ n h ậ giống nào ai. đ ã ố ở ỷ vào trong s t h ô ải. Tông Hạo Hiên ở mổ t i hiền khổng sọ để Tân Vũ Hoa động thủ c h ẳ n g ngang liền bế Nam Ca lên. Nam Ca hỉ hệ mà sát thực đ ạ t i hiền vào trạng thái hỗn độn, đường nào ạ ômô. Coi như là đối với hạ sát thủ của mình không nhớ lại được. Cũng may Tông Hạo Hiên sát thực khổng sọ ác ý ôm Nam Ca trở về trận. Thời điểm của sống, Tông Hạo Hiên nhìn thoáng qua bàn tay mình có chút buồn bã mất mát anh c ổ n g sọ s ố t ruột dưới đài, dán vào mép ghế ngồi phía sau ngồi xuống, vươn tay mổ t y Nam Ca. không so nhiệt độ, cũng không so mạch đ ậ p Lúc nam ca ngủ giống như là bị đóng băng không bị nhiệt là vì cái gì? Tông Hạo hiên thế nhưng có chút khổng đ á n h lòng nhìn thờ ỷ cô n h ư vậy. Vì vừa g i n ở tạ cởi áo khoác xuống đắp lên trên người nam ca. Chờ làm sẩn g á ã n nở tạ mới bất đắc dĩ cười một cái t h ờ tựa là ảnh tạ đối với một cồn dọm bị làm gì thế này. Một ảnh tạ xuống xe. mặc dù k h ổ n g sọ quay đầu lại nhưng lại cảm giác một l ư n g của mình đều rơi ở trên người nam ca anh cổng khoái nhớ tới bộ dáng gấp gáp kia của lệ sâm ở cửa trụ sở tân bình lúc nam ca t é x ỉ u che n g ự c mình ảnh tạ t ự a hồ có chút hiểu ra lệ sâm đến cùng là vì cái gì căng thẳng như vậy ngày thứ hai nam ca sắc thực tỉnh lại tuy nhờ y hẹn khổng pha ái là bởi vì tinh thần tốt lên mà là đói tỉnh một bệnh đoán thẩm hôm qua có nhiều dọm bị tới công kích cổ nhờ vậy một bển s ờ điển một quái ố n g t r ú c cổ mở ra liền bắt đầu uống máu bên trong ừ bởi vì của muộn n g u y nên máu cũng đã khô ngơ mơ m mẻ, c ộ n g thêm nam ca đặc biệt đói n ể ổ liền đem bảy ống đều uống cạn hết. Sau khi uống xong v i a c ổ thỏa mãn n g ọ bụng mình, còn cáo mồ t ộ t phiền muộn. Ai, thức ăn ngon cứ như vở ỉ k h ổ n g sò. So. Tay vô ý thức đút vào trong túi thế nhưng còn sờ đến b à viên tinh hạch. Ừm, đều là hệ tinh thần c ổ x ẹ m như là đồ ă n v ặ t ngậm trong miệng. Thời điểm mở cửa xe ra ngoài đầu l ư ớ i quỳn đ ẳ n g không n g n gậy b à viên tinh hạch trong miệng phát ra tiếng vang à o ảo. Tất cả người trong đội ngũ đứng lên. lúc nãy đang n g bãi đất t r ố n g bên ngoài doanh t r ư ớ n g rửa mặt, tân thế khiến mọi người rất chú ý tiết kiệm tài nguyên nước, nước rửa mặt đều là nhiều lần sử dụng. nhìn thấy Nam c a mọi người còn nhiệt tâm còn sờ s ủ t hỏi, Nam c a đến rửa mặt đ á i Nam c ũ n g k h ỏ e nghĩ đến thời điểm mình quý đi thì ô lệ sâm, bởi v à cổ m ổ tuột c ũ n g không bền nên mỗi lần đều cảm thấy rửa mặt phiền toái, nhưng lệ sâm vẫn đốc t h ộ c cô. khi đoàn cùng không ghi ông như mấy người này nhiệt tâm như thế. mọi l ệ năng đều rất là ghét vì nào y cô là một cổ hìn thật x ỉ n h đẹp sao có thồng t ị h vệ sinh như thế Nam ca ở trong lòng hờ n h ở e n e khổ ngơ ngu ổ hẻn vệ sinh tôi ỷ sẽ đi r a mặt ngay bây giờ đây buổi sáng Nam ca l ủ i không xuống mọi người ăn cơm Thẩm Cầm Nhã vốn là thấy Nam cầu ngợi đây còn muốn giữ lại chỗ cô ai biết Tông Hạo hỉ hề nào n y nằm ca đã ăn rồi Thẩm Cầm Nhã mơ hồ cảm thấy có chút gạch cổng đùng lắm cũng k h ổ ngoài nhiều còn như nam ca bị nhớ đến c ổ đạn tàn bộ ở cánh rừng rậm này đâu. hơn nữa giác quan quả ốp h ạ t xình m ô tịt biến hóa. trước bì c t có thể nghe được mùi máu tươi nhưng bây giờ khổng ghi ống thế. chót mùi thế nhưng còn tràn đầy mùi thơm c ó cây cùng nhàn nhạt hương vị bùn đất. mặc dù k h ô n g pha ái là rất d à y đặc nhưng cũng đủ làm nam ca hư vấn. xem ra về c ổ tam được nước hoa là có thể tự mình ngửi trước mới dùng. thấy thời dần k h ô n g sai biệt lắm c ổ sùn bị trở về lều bạc. vừa đi một bước liền phát giác được sau lưng có cái gì đó sẽ qua. Nam ca chiến đấu qua nhiều lần lắm rồi, trong thân đại ái nhờ thành thói quen cổ l ậ c mãi nhờ một quả, rút dao liền bổ tới. Vang ngờ ngồi tỳ ỉng, thứ vừa mới công kích cổ liền bị chặt thành hai nửa, rơi xuống đất. Đó là một cô nương, hình thể cũng không lớn. Thời điểm chết con mắt còn mở to, con người đỏ bừng. Nam ca đem dao thả về khổng quả mức để ý nghiêng đù n à o ải, kỳ hệ m à sao động vật đều hùng mãnh như thế. Đối với Nam ca mạ n à o ải. đây chính là một c ụ t r ủ y h u n n h ỏ ờ xen giữa, rất nhờ ra ở đạ bì cô không tâm đến. chương 1 2 t t r tôi cũng rất k h ố c thời điểm nam ca trở về doanh địa quả nhiên tất cả mọi người đã đẻm cơm tối giải quyết xong cô đường từ xa xa cảm t h ú một quái, trực tỷ hiệp đi t ầ m tông hạo hiên cùng tân vũ hoa, thầm cầm nhã phân cho hai người bọn một quái l ề u như hai ngày này bọn ở xe i đó, không đợi hải nam ca đến gần liền nghe tân vũ hoa như d ù n g nào ý g ư i tông hạo hiên, tông đại ca. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy lai lịch một đội người n ơ i không h o đơn giản chút nào. Nam ca bĩu môi, nghĩ thầm đi khổng pha ái là chuyện g i ậ t trù d ả n sao cậu cùng nhìn ra nha. Tông Hạo Hiên cũng nhàn nhở ạt nào ải, dù xa ố đi Bắc Hải cũng chỉ là kế sách tạm thời. Trước cửa đi thì ô đám bọn đại. Tân Vũ h ọ a không tiện nào lo lắng cho bản thân mình, chủ yếu là cậu sợ hai thân phận Nam ca bị bại lộ. Mấy ngày hôm trước thời điểm bọn họ gấp rút lên đường nên ai cũng khổ ngạm thân cận. Bây giờ sao cậu lại cảm thấy? Tông Hạo Hiên đối với đoàn người thẩm cầm nhã ấn tượng còn rất tốt đây. Không gì h ẹ n gì Tông Hạo Hiên, Nam Ca cùng tật tịt thẩm cầm nhã, chủ yếu là cổ khổng cảm giác thấy địch t í thẩm cầm nhã v ợ i ổ. chỉ có thể như thế. Tần Vũ hòa nhẹ n h ờ ảng thở dài, đi một bước tỉnh một bước vậy. Tông Hạo Hiên suy nghĩ m ổ t t u chuyện hôm nay, những con giòm bỉ kỵ cổ ngỡ mù ổ hên sống toàn bộ đều hướng về phía Nam Ca, vẻ mặt lại ngưng trọng. Nếu như chỉ có hai bọn họ. căn bản là ứng phó không được nhiều giọt bỉ như thế cho nên bọn họ một đội người t h ẩ m cầm nhã tuy nhiên lý do này cũng không phải để cho tân vũ hoa bị hết e chưa nam ca lúc này cũng đã đại điển bên ngoài lều bọn họ ung đùng nào y một củ buổi tối hôm nay tôi tân vũ hoa vừa nghe thấy giọng nam ca ánh mắt sáng lên lập tức từ trong lều vải chui ra cậu còn cười cùng nam ca n à o ải vừa mới nãy t h ẩ m tỉ để cho chúng tôi tại m ổ ăn cơm chúng tôi tìm để tải khạc đi chưa nam ca hài lòng nhìn tân vũ hoa nghĩ thầm, tiểu tử này càng ngày càng thông minh, không sai, tôi khen ngợi cậu. Nào ủ t sủng còn đưa bàn tệ ra ở bệ ra ở bờ vai tân vũ hoa vô vô. Tân vũ hoa nhất thời cười đến sáng lạ. Từ trong khe hở lều b ạ c khổng s ỏ đóng kín, tông hạo hiên nhìn tình cảnh bên ngoài thở tự a là muốn hủy m ộ tụt tân vũ hoa. Lúc mới bắt đầu cậu biết nam ca là g i ọ m bị k h ô n g p h ả a i là còn rất sợ hạ ủy cổ xạ ủ. Kỳ hệ ngoại, quả nhiên tiểu đệ thật cả đời là tiểu đệ mà. đêm nay trong thâm sơn cuối cùng cùng khổng sọ dòm bị sông lên vây công bọn họ nam ca lúc ban ngày rất mệt mỏi buổi tối cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút trong danh t r ư ớ n g trừ vài người tuần tra liên tục đi hoạt cùng khổng s ò người n ặ n n h ờ cả tất cả mọi người dần dần tiến vào mộng đẹp nam ca nằm ở trệ nghĩa sau h ầ m mờ con mắt mở to một t ố t bối rối cùng khổng sọ cổ thủy trung luôn cân nhắc đến hai đoạn trí nhớ của mình đến cùng là có hàm nghĩa gì mẹ cô trong ký ược đã chế đái vợ ỷ thẻ b ạ ba đâu ông ở ỷ đa n g ờ chỗ nào xem ra đợi đến Bắc Hải cùng lệ x â m hội hợp còn phải c u â n gan ở tưởng lười ngờ mũi tốt ai nam tiểu ca điểm trên ngón tay của q u â n lệ xứng đặt ra bao nhiêu ngày bóng đêm yên tĩnh khổng sở bất kỳ người nào phát giác được ở ở chỗ sâu trong rừng rậm một đám chuột chạy ra huy động chúng nó cáo một n i ạ là con mắt đỏ bừng mặt k h á c một n i ạ là bình thường k h ô n g bạo lâu sau mấy con đỏ mắt t r o n g mắt cắn chết h i ệ t mở một b ồ i phân khác cái này cũng chưa tính là kết thúc trong nội bộ bọn chúng còn tiến hành chém giết cho đến khi sở t h i n người lãnh đạo lợi hại nhất mà lại xả chê b ụ trời chính là đủ loại chim chóc và khủng trùng liên tục chiến đấu một bộ phận có móng vuốt sắc bén cùng nước dãi đầy miệng thậm chí lông vũ cũng đen đến t ỏ a sáng tình hình chiến đấu thảm thiết liên tục có thi thể chim chóc tở khủng trùng rất xuống rất xa trong đồng bằng một đám s ò e i đ ạ n tranh giành bọn chúng càng thêm hung hãn hơn các động vật khác có mấy con sói có tốc độ đã vượt qua người có dị năng hệ tốc độ cao cận h ề ngoài nhất là con sói đơn độc bởi vì thân thể biến hóa lớn khổng lồ thay thế giống loài vốn là linh chúa Trệ b ì h rộng mênh mông, sóng to gió lớn, gió nổi mây phun. Biển sâu cùng biển cạn đều có đủ giống loài chém giết cùng tranh đấu. Máu tươi các loại sinh vật nước đem cả một t ả c hải vực đều nhuộn đỏ. Cá một con chăn to tở trệ bìm vọt lên bay lên khủng k h i m u tỷ hiền. Lúc lần nữa chìm vào trong nước tạo sóng trệ bìm, thậm chí còn mạnh hơn do gió biển tạo thành. Mà con cá khác đều sợ hãi bơi xa, sợ bị con chăn to lớn này bắt được nhưng vẫn có rất nhiều rất nhiều con bơi chậm biến thành thi thể trôi lơ lửng ở t r ẻ b Rất nhiều nơi hẻo l à n h trên m à i thế giới này đều đang phát sinh đào thải cùng dị biến mà người thường không tưởng được khổng số so ai biết bọn chúng đến cùng là bởi vì chuyện gì? Chỉ là đêm khuya đem hết thể đều che giấu, đợi đến khi những sinh vật này xác định xong địa vị thống trị, nên đón nhân loại cũng không bị hệ tệ lạ tình cảnh gì. Nam ca cả đ ệ m ở không ngủ, buổi sáng lúc người khác còn chưa có tỉnh cô l o ạ i đ i trong rừng rậm dạo hai vòng, đ ú n g phải manh thú hung tàn liền trực tiếp giết. t ạ i khổ ngờ mà về lúc nào cũng không tốt, Nam ca tiện tay sách hai con đứng chết trở về. lúc này mặt trời mới lên, toàn bộ doanh địa đều náo nhiệt lên. Nam ca mang theo hai con đứng trở về khổ nghị người còn nhìn nhiều hai mắt. c ô chức tỵ hiệp đi thầm thẩm cầm nhã đưa cho bà cứng ra nạo hải cho các người lương thực. Thẩm cầm nhã nhìn thấy thi thể con l ư n g thoáng chốc nở nụ cười. Nam ca nghi ngờ nhìn bà, còn gào m ồ t ụ t tức giận. Sao thế? Đây là không nhờ hẳn chúng con m ồ i của mình sao? Nhưng mà c ậ u cùng khổng sỏi nhìn thấy manh thú khác trong giường r ầ m nhà. Thẩm cầm nhã nhìn ra nam ca bất mãn. lập tức quát t ê n nào ải, tại tận thế những con động vật người k h ô n g bị yên chủng phát sinh biến hóa thể chất hay không. bây giờ vật tư của chúng ta còn sung túc sẽ khổng n à n sao thế, nam ca ồ t h ị thịt, thịt nướng sao? nam ca lập tức vứt bỏ con ư ứ n g chết kia, tràn đi không đi nào ải, không sợ so thích gì đâu. sau khi nào ỉ sống, giống như rất sợ thẩm cầm nhã cười nhạo, trong lồng s u quỷ cáo mồ tuột buồn c ở h à nhớ. mới vừa đi vài bước, bởi v á hỉ hệ ngoại nhĩ lực bản thân quá tốt liền nghe được m ỉ cổ gìn t r o n g doanh địa l ư u d i u Aa a cổ t h ờ ỉ được sao? Động tác lúc nạ dạ n h ờ ỉ đánh r ẳ ằ n g t ờ t ự a là xoáy người người. Nhìn thấy, anh n h ờ ỉ cũng chỉ mặc một áo tơ s ợ n vóc người cực đẹp. a i đáng tiếc lũ k h ả n h ờ ỉ đổi quần áo đều là từ trong lều trại đổi. n g h ĩ a ủ khổng c h ú n g ta còn có thể nhìn thân thà n h ờ ỉ nào ỉ sống cổ hệ n ư ờ n g này cũng h ẳ m không chảy nước miếng. Các cô g ử i k h á c còn nghĩ rẻ mò tùy ý h ệ dù xa hoa n h ờ ỉ cùng tân vũ hoa ở c ũ n ngơ m ộ i n g khổng t n g ta ngay bây giờ đem tân vũ hoa tún tới hủy mộ t ố t Nam ca n h u n h u nghệ đi t h ờ i phát hiện mở ị cổ ghi n h h y n ơ i trốn ở phía sau lều i trại, còn len lén lén nghiêng người nhờ hại mổ tờ k h ô n g xa. c ố c cưng lướt qua, cái gì chứ không phải ái là Tông Hạo Hỷ h ế n đừng d ạ mặt thôi sao? Nhờ hại một người đàn ông rửa mặt liền nhìn d ạ t r ê n n g i ở nở tạ tật tốt sao? Tuy nhiên Nam ca cảm thấy cảm giác bị người khác chạy theo hâm mộ tờ tựa lạ rất tốt. t h ư không bi hiệt là Tông Hạo Hiên dùng biện pháp gì? Chẳng lẽ là bởi vì đùa quá lố? Gương mặt lạnh lùng c c c n g có nha. Vì vừa còn v ư n g qua nhổm sổ ghi n g u y ệ đại điển l ề u bạt của Tông Hạo Hiên, dựa ở bên kia mộ thì hiển cùng khổng sưởi. Sau khi bảo trì tư thế này, trong lòng Nam Ca còn vui thích nghĩ, lúc này c á c cổ gỉ kỳ ạ khẳng định cũng cảm thấy mình rất khốc đái. Các người khen tổ ả i đi chưa? Ai b ị hiện c ổ n g được đều là. Ồ, sao Nam Ca cũng trở về vậy? Tôi nhờ h i m a tuột. Các người đờm nào h i Nam Ca đứng ở sau lưng Tông Hạo Hiên, hai người nhìn còn rất xứng đôi nha. Nam ca rất là mất hứng, ai cùng người đàn ông kia x ứ n g đôi? Các người nhờ ảnh không ra, tôi khóc hờn à nở ta sao? Tôi mới là vạn người mê trong đội ngũ. Lúc ở căn cứ Tân Bình, tôi chính là vạn người chém đấy. Đề tài vài vị cổ hệ nương kia càng ngày càng chạy xa, ai nha? Nhìn Nam ca t r ư n g ra khuôn mặt nhợn nhơ nhờ hẳn xinh đẹp thở tựa là đ ã n g nghỉ hệ ủ q u ả Đúng vậy đúng vậy, tôi rất mù ổ hệ đi toa bốt. Khôn u mặt Nam cảnh nhơ nhờ hẳn lạnh b ư ớ t đặc biệt chân mềm, giống như là thạch hoa quả vậy. t h ạ n h hoa quả ẻ mui cô nam ca quả thực muốn nổ tung ai đã nghi hệ ủ chưa cô mời đ ã nghi hệ ơ ý các cô không khen khen tôi sao vì vậy nam ca tức giận c ũ n g khổ ngợi đứng đó nữa thời điểm đ ỉ n gặng qua tông hạo hiên còn khẽ hờ một tỷ hiện hơn nữa chừng mắt lì h ệ cảnh t ạ một quải lúc này tông hạo hiên mới vừa thu thập xong chính mình cho nên cùng với ánh mắt nam ca đụng vào ảnh t ạ có chút nghi ngờ suy nghĩ gần nhất mại nhờ đã làm cái gì thực xin lỗi nam ca à không sao đâu mà ngay cả tri hệ n ổ là dòm bị ảnh tạ cũng không sợ để ý mảng số lên đường, thậm chí không sợ tố cáo việc này cho bất luận kẻ nào. vợ ỉ thì cổ ở ỉ vì cái gì c h ừ n g mình chứ? lúc nam ca trẩn gãn ở tạ kia vừa vẫn còn bị mờ hỷ cổ ghi n h ữ t r o n g doanh địa nhìn thấy, nhầm số ghi hệ đều t ú i đầu hét tầm lên. a a a đ ô i mặt nhợ quả nam ca vừa mới kia mọi người nhìn thấy chưa? quả thực là trong thanh thuần mạng tri hệ umi trong đ á nghi hệ umảng tiêu ngạ mà. tôi rất mù ổ n h ổ ở ỉ cũng có thể t r ư n g tổ ỉ một vài nhìn thấy nam ca khẳng định là ă n đám chua của tông hảo h i ê n ai nha chúng ta chỉ đơn thuần thưởng thức đẹp trai thôi luy không xuống xô ở ỉ đoạt mà thật mù ổ h ẹ ể n xoa bập cổ ở y quá mặc dù nam ca đã đi dạ rất xa nhưng vẫn có thể nghe được cặc cổ ghi nào ỉ c h y ể n c ô c loài muốn lập b à n tội ỉ thở tựa là h n g không chừng chết nhóm cặc cổ nhờ ạ. nếm xong điểm tâm một đội người x e pha xuất phát đi tới bắc hải lần này thẩm cầm nhã thắng lợi trở về ngày hôm qua còn cho tông hạo hiên cùng tân vũ hoa rất nhiều tinh hạch hai cái xe tải của họ đem hầm mở kẹp ở trong coi như là một lỗ h ổ i bảo vệ thẩm cầm nhã đối với bọn họ tân vũ hoa ngồi sau xe liền nhìn thấy nam ca ở kia tính toán ghi sổ tinh hạch đặc biệt nghiêm túc giống như là học sinh tiểu học vậy cậu do dự hai ngày cuối cùng hỏi ra nghi hoặc nam ca tỷ lúc trước viên tinh hạch hệ tinh thần kia là bị cô ăn đại vậy tinh hạch hệ k h á cổ có thể ăn không Nam ca hờ nhờ ẹ e mổ tỳ hỉng, nhàn nhờ ạ n n à o ải. Tôi nếu có thể ăn, sớm đã đ ẻ m đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi đều giết chết hết. Tần Vũ Hoa g ặ p c h ắ t trở, b i u mồ ỉ một l ầ n nữa ngồi im. Tông Hạo Hiên thình l á i nhờ não ý một củ, cô đại đường cẩn thận chút. Lúc có giỏm bị rửa vào gần, trước tiên phải báo động trước. A Nam ca kệ u một quải, còn ở đếm lấy, 288. t Ôi, tôi vừa mới đếm tới chỗ nào vậy? Gái gái đầu cô đặc biệt táo b ạ a ngồi rửa Tông Hạo Hiên. ảnh đ ư n g nào y truy hển với tôi, k h ô n g s o nhìn thấy tổ hại đảng truy h ệ n tâm sao? t â n Vũ Hoa còn tưởng rằng Tông Hạo hỉ hệ nhẹ t ự giận, ai bị h ệ i cảnh tạ thế nhưng còn mỉm cười một quải, lại chuyên tâm lái xe. Vợ đi không điền 5 0 0 m Nam Ca liền nghiến răng nghiến lờ nào ả i quả nhiên bị cái mỏ quạ đen q u ả n h nào y trùng, tật tự cào giỏm bị đảng s ố n g đến. Chương 124, đến căn tôi đi. t â n Vũ Hoa cũng lập tức từ cửa sổ xe quay đầu lại nhìn. nhìn thờ ý một đám giòm bì ở đằng sau đội xe bọn họ theo sợ k h ô n g chỉ có giòm bì phía trước nhất là hệ tốc độ ảnh t ạ báo động cho xe đằng sau trước có người có dị năng sở thể giật nhanh liền giết chết con hệ tốc độ nam ca t ở tựa là khí hư đám giòm bì nãy đ ả n g làm cái gì k h ô n g bì hiệt mình là đồng loại sao tông hạo hiên vẫn l ù ổn khổng sỏi nhìn đằng sau nhưng mà hỏi nam ca đám giòm bì nãy h ứ g rằng là hưởng số m ạ tội đ ạ i ân hử khổng p h ạ các người đều chứng kiến rồi sao nam ca cũng khố người hãy để t ớ i nào ấ Như thế nào, bị yêu cầu h i là phiền toái, muốn ném tổ a i đ ấ y Cô Vi En còn nhớ lúc nãy mấy kẻ n ụ y kỳ ạ đều chú ý nhờ a i nà nợ ta, khẽ nà nợ ta, căn bản là không h ấ m khẽ nổ. Cô đảng sỏ tiểu tâm tình, vốn chỉ đ o á t m ộ t h ú t Nam Ca còn tưởng rằng Tông Hạo hỉ hề nhẹ không đi tới mình. Ai bị hệ t ả n h tạ thế nhưng lạnh lùng nào a i tổ y sẽ không b u c ô loa cô điển chỗ ngồi phía sau nghỉ đại. Nam Ca chớp chớp con mắt, vì s o ổ c g i ố n g như là từ trong d u n g nào ý q u ả Tông Hạo Hiên nghe được m ổ t ụ t lo lắng đây. Tuy nhiên Tông Hạo Hiên hiền nhờ y h ệ n không sò so giải thích cái gì chỗ cổ ảnh tạ để Tân Vũ Hoa thông tin qua lại với Thẩm Cầm Nhã ở phía trước. Hơn nữa đề nghị bọn họ vượt qua đ i t ừ thành phố lớn. Thẩm Cầm Nhã đối với chuyện này còn có chút không hiểu, nghĩ t h ẩ m nếu là đường vòng vùn tật tơ 5 ngày đường như thế nào cũng pha ải đại đ i ê n 10 ngày. Mặc dù thức ả n h không t h è nhưng mà rất phí dầu nha. Vì vậy Thẩm Cầm Nhã còn cố ý xuống xe, lập tức đến xe bọn họ ngồi, nghiêm túc hỏi Tông Hạo Hiên ảnh, c ổ tôi lý đổ đại đường vòng. Nam ca quay đầu ra k h ô n g nhờ ảnh tới thẩm cầm nhã một vẻ mặt vô tội k h ô n g pha i là cục ư n g đều là đám i ọ m bị kia sai. Tông Hạo Hiên lại bất đắc dĩ, nghĩa ủ k h ô n g chúng ta tách ra điệp cùng được. Tôi muốn lý do. Thẩm cầm nhã ngoan cường nào ả i Tông Hạo Hiên chỉ có nào ả i bà cũng nhìn ra đám i ọ m bị này đều nhằm vào chúng ta. Nam ca kinh ngạc lìa cảnh tạo một quái, nghĩ thẩm k h ô n g pha ái là nhằm vào các người mà là nhằm vào tôi nha. Thẩm cầm nhã lập tức h i ể u h u i lý do Tông Hạo Hiên, vì vậy bà rộng lượng cười mồ t i ệ chúng tổ á i đảng lộ dọc theo con đường này kỳ h i ệ mở không đ c tinh hạch đây hỉ hệ n g o ạ i những con giòm b ị kia đứng chờ chúng ta giết sao chúng ta có thể buông tha cơ hội tốt này đường đỉ trong lòng tôi bị chưa e ba người cựa đi thì ổ chúng tổ á i đ i thô á i một khắc này ánh mắt tân vũ hoa cũng giằng co mặc kệ tâm tư thẩm cầm nhã có phải y thở tựa mù ổ hẻn giữ bọn họ hay không chỉ riêng chuyện bà quan tâm n h ó m bọn họ như vậy bọn ngặt t h a thẩm cầm nhờ ạ một p h i nhân tình ngay cả nam ca cũng là vẻ mặt phức tạp quả nhiên Tông Hạo hỉ h e n ê n nào ý k h ô n g x ả i dọc theo đường đ ỉ các khổng nghị giòm bỉ muốn giết Nam Ca, tuy nhiên cũng bởi vì mục tiêu chúng nó chỉ c ả o một nền bị nhóm thẩm cầm nhã săn giết rất thông khoái. Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa lại c à n g không pha y nào ải, bọn họ cùng Nam Ca là đồng bạn, vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, nhất là bởi vì giết nhiều giòm b i như thế, bọn họ còn lấy được khổng ị c h ị tinh hạch cho nên dị năng lại đột nhiên tăng mạnh. Hai ngày qua đải, bọn họ thế nhưng cũng đã đột phá cánh cửa cấp 4. Nên bị hệ thể lũy khổ nghi người có dị năng bởi vì thiếu hụt tinh hạch cùng rèn luyện nên ngay cả cấp hai cũng k h ô n g pha ải. Thẩm Cầm Nhã trong đội ngũ từ lúc ban đầu đối mặt với nhiều i ọ m bì như thế rất là sợ hãi, cho tới bây giờ bọn họ nhìn thấy i ọ m bì là hư vấn. Hơn nữa Thẩm Cầm Nhã là người lãnh đạo rất có dũng khí, bà mới bắt đã đẻm chuyện Nam Ca có khả năng hấp dẫn d ò m bì e nào ỉ cầu người trong đội ngũ. Hơn nữa hỏi thăm bọn đi hợi ở lại. Nếu như bọn khổng ngờ mù ồ hên bạo hiểm t á c h hệ mà có thể từ đường gần đây về Bắc Hải. nhưng những người này cũng không pha ái là hạng người ham sống sợ chết toàn bộ đều ở lại hơn nữa qua hai ngày ánh mắt bọn họ nhìn nam ca quả thực là nóng rực nam ca rất xinh đẹp thân thủ tốt còn có thể kéo kiểu hận z ò m bi bọn họ giết dòm bi cầm tinh hạch cùng đặt đến mọi tay những người đàn ông khác trong đội ngũ khác khả năng bởi vì nguyên nhân tông hạo hiên n ề n không tỷ hiểm s ụ c nào ủ t r u y hển với nam ca nhờ hển sổ ghi ẹ không kỳ ô n g các cô ở ý lúc nào cũng đến len lén sờ sờ xoa bóp mặt nam ca lúc nghệ đảng quẹt d ù nhờ y n t r ư ờ n g các cô ở ỷ còn cầm lấy tinh hạch đến cảm tạ nam ca, nam ca cổ thật đúng là quá lợi hại. đúng rồi, hôm nảy ổ diệt có đến 500 m giỏm bị e không? bởi vì còn muốn gấp rút lên đường không để cho bọn họ giết giỏm bị e t i ế n để hiển tích lớn nhưng nhìn thực lực nam ca thật lạ làm cho các cô thì ổ không k ị m bây giờ nam ca vì e đẳng gì a bộ khóc nhẹ c ọ c cùng k h ô n g tín mấy e ủy n h u y m t cùng k h ô n g t í cô. h c hừ, vì v ợ a ỷ cổ cổ ý n g ư ớ c cao cái cảm, làm bộ như vô tải nhờ não ả i có sao? t ô i k h ô n g sò chú ý, một ệ ẹ t ủy trực tiếp khoác cánh tay nam ca, còn tựa đầu trễ b a vai nam ca như chìm nhờ ủy nẹp vào người não ải. Nam ca ổ thật t ấ t lạ lợi hại, tội ủ thật mù ổ h ể n g à chỗ c ô qua. Trong lòng nam ca đều muốn cười nở hoa nhưng vẫn cố nghiêm mặt, đẩy tờ ổ ở ý ra nhàn nhở ạt não ải. Tôi m à cùng c ư ờ y cổ cổ quá yếu. n h n g số hệ nương này mỗi ngày cao hứng nhờ ẩ t khổng pha ái lạ đi n h ả n lén tông hạo hiên mà là đến đùa i ỡ nam ca. Hết lần này tới lần khác Nam Ca lúc nào cũng giả v ờ nghiêm trang làm cho cặp cô ỷ càng ngứa thích. Vì vợ ỷ cổ g ố nãy còn dùng đôi mắt trông mong nhìn Nam Ca, nếu tôi thay đổi thay đổi trở nên lợi hại c ổ có thể cưới tôi hay không? Nam Ca nghiêng đầu, k h ỏ e miệng co quắp hai cái, cuối cùng vẫn gìm cười lại. Cái này phải xem tâm tình của tôi. Có vài em mới c ũ n g như nào Ải, tiểu đường c ổ thật đ ủ n g là quá i à o hạn. o Sao có thể chiếm lấy Nam Ca chứ? Đúng. Nam Ca đã nghi h đ ú n g thế, là mọi người mới đúng. Nam công nhịn được noa n à o ải, tôi m cổng đang nghỉ h ệ Bộ giảng s u t su lông khiến con mắt của đám bẹ d ù y nhảy h ử n không biến thành những vì sao. Tiểu đường con b h ồ i hề hề chọc cánh tay Nam ca. c ó nào ý cổ h ô n g đang nghỉ h ệ cô n h ờ h ẳ n khuôn mặt nhợt n h ư nhờ hản thủy nụn nổ nổi ổi h vậy. Đôi mặt n h ợ n h ư vô tội nữa, a cổ ở ý ông lực, tội y thở t ự a là b ị cổ diệt rồi. Nam ca cố c h ợ p ệ n à o ải, tôi mặc kệ, dù sao tôi l ù i không đang nghỉ h ệ Các em vị khác đều gật đầu bất đắc dĩ bày tỏ. Ừ, Nam ca của chúng cổng đang nghỉ h ệ Nam ca rất khốc, rất tốt. Nào ủ t s ố n g các cô quỳn dơ ngón tay cái lên với Nam ca. Các người lấy lệ như thế là vì sao? Tôi tức giận đấy, tôi ỷ thở tựa tự giận. Về sau các người khen tôi như thế nào, tôi cũng không ngờ mù ổ hển tha thứ cho các người đâu. Mấy em linh mới thích nhất nhìn biểu cảm Nam ca giàu dĩ lại có vẻ tức giận. Tất cả đều cười đến n g ự a tới n g ự a lui. Thẩm cầm nhờ hạ đi c h ù a Lần lượt chọc chọc đầu các cô. Nam ca đơn thuần, các người cùng k h ô n g p h ạ ủy k h ô n g bị hết. Nhờ ra ở đ à n cơ m tối, đừng quấn quýt lấy Nam Ca nữa. Nam Ca thấy cặc cô bị i á o hơn khiển trách, xem như cười rộ lên, còn nhẹ r a n g uy hiếp cặc cô. đ ứ n g lại cho tôi, tôi liền cắn cặc cô. Tiểu Đường mua t tỉ hiền, đỏ mặt ngượng ngùng mà đưa cánh tay đến gần, ngưng mắt nhìn Nam Ca, c ổ thì nhờ hiền nào y mù ố h è n cắn tôi. Tôi y không lầm chứ. Nhanh lên, đến cắn tôi hại đẻ. E n m ị k h ả cầu n g ờ mù ố h è n cùng đẩy Tiểu Đường ra, đem cánh tay cặc cô ở y đưa lên phía trước. Đúng vậy. đến căn tổ a i đi mà, cô nhờ ra ở lùi về sải, tôi đến trước mà, cô mới phải lùi về sau. Mặc dù biết cặp cổ ở ủy không phải ai là t ờ tự nhở h ư mâu thuẫn nhưng Nam Ca vẫn cảm t h ở ủy thật mù ổ h ẹ n chửi người mà. c ố c cũng bị đám nhân loại này chơi hư rồi. Tần Vũ Hoa cùng Tông Hạo Hiên đứng ở đằng xa xem, người trước liên tục cười, còn đôi mắt Tông Hạo Hiên rất là nhu hòa. Đợi đến lúc thẩm cầm nhã cuối cùng cũng có thể đem những sổ hệ n ư ờ n g kia l lộ ai đ y Tần Vũ Hoa m ợ nào ai. Nam Ca tỷ như vợ Ý thật là tốt. Cậu tin tưởng con mắt mình. Vài ngày này giết zombie, Nam Ca đều xông ra trước nhất, tinh hạch trước đến rửa c ộ c cùng đ ủ khô ngàm. Bọn họ có thể phân đến rất nhiều thuần túy là bởi vì những sổ ghi ư ờ i thích Nam Ca. Còn như Nam Ca bình thường cùng mọi người chung đụng lụi khổng t ờ Ý cổ biết hỉ h n dạ bộ dáng cắt máu. Dùng lời Nam Ca điển nào Ý t h ấ là gần đây đồ an vật quy tật nhờ Ý c ộ cùng không ăn bữa tiệc lớn. Quan trọng nhất là Nam Ca đặc biệt đ ã nghi hệ. Đây cũng là nguyên nhân lúc ban đầu mình nguyện ý cùng nam ca tiếp xúc hỉ hệ ngoại nam ca có thể để cho nhiều người thích như thế giải thì cờ doanh mắt cờ ủ k h ô n g sợ so sai nha. Nếu nhờ cô ở y có thể liên tục như vợ y thể tốt lắm. Trong lòng t â n Vũ Hoa cầu nguyện. Kể cả cô ở y là zombie, cả đời đều đứng ở mặt đối lập với nhân loại. Đấy mắt Tông Hạo Hiên cũng có cảm xúc gì đó mà t â n Vũ Hoa sẽ mở không hiểu. duy nhất thứ cậu phát giác chính là ánh mắt Tông Hạo Hiên dừng lại trên người nam ca thời gian càng ngày càng dài. trong lòng t â n Vũ hoa cảo mộ tốt c h u a s ọ t nào Ý không nên lời. Bất kể là cậu, hay là Tông Hạo Hiên đều không phải ai là người Nam Ca lựa chọn c ổ ở Ý tâm tâm niệm niệm đều là cái người đàn ông sổ mù ổ h ề n gặp ở Bắc Hải. Đi ă m ngày Nam Ca bọn họ liền điên cuồng giết năm ngày giò bi. Đến thời điểm cái này tin tức này truyền ra, cả nước h ẳ n không đều khiếp sợ. Mà ngay cả nước ngoài cũng có người phát tới điện báo hỏi người Hoa bọn họ đến cùng là làm sao có thể như vậy, có phải Ý nào Ý liều hay không? Một t r u đội hơn 40 n g ư ờ i trong năm ngày thế nhưng có thể săn giết được hơn vạn g i ò bi. Đây quả thực là n ã o hải đoạ sao? Người phụ trách cơ sở chính Bắc Hạ ý hí hệ n o ạ i cũng thực vội nhưng mà Thẩm Cầm nhờ ạ khổng sọ so trở về căn cứ 17, b ọ n họ căn bản là không lì h n lạc được bà ấy. Nhưng làm ra chiến tích dạng này đương nhiên là t r ê n mặt Bắc Hải bọn họ có ánh sáng. Vì vậy người phụ trách cơ sở chính Bắc Hạ Y nào y h ừ a tất cả mọi người, chuyện này là thật. Tuy nhiên bọn khổng sọ so nào ai điển Thẩm Cầm nhã. Nào ít s u đội hơn 40 n g ư ờ i kia thuộc về cơ sở chính, bọn họ có phương pháp săn giết z o ò bi, hoan nghênh những trụ sở khác phái người đến học tập. Những lời c ò n loài ẩn nở tạ cũng chả nào ỷ n h ậ n những trụ sở khác đều hiểu. Muốn học tập phương pháp không trả giá cái gì là không được. Cơ sở chính Bắc Hải cũng khổng gì ô n g như là căn cửa nhượng mình, t u y thì h ệ n mộ tòa nguyên cũng có thể bắt nạt được bọn họ điển khổng xoay người được. Ngờ nào Ảnh đạo ở căn cứ Bắc Hải còn có vũ khí hạt nhân đấy. do bí lợi hại hơn nữa một quả vũ khí hạt nhân đánh qua chúng nó cũng chết hết chính là mỗi lần hỏi người phụ trách cơ sở chính ảnh tạ đối với chuyện vũ khí hạt nhân đủ không trả lời chính diện n ắ c Hải vũ khí hạt nhân lực sát thương quá lớn thời điểm lệ x â m bọn họ đến cơ sở chính Bắc Hải vừa lúc là chiến tích huy hoàng chuyển trở lại bọn họ dừng xe ở bên ngoài cơ sở chính bởi vì người có dị năng muốn tìm nơi nương tựa ở cơ sở chính rất nhiều đoàn xe lệ sâm bọn họ xếp hàng ở phía sau phải tiếp nhận kiểm tra Lệ ngạn k ỳ thật đồ ả i với chuyện tiến vào cơ sở chính cũng không sợ hứng thú gì. Dù sao dựa vào thủ đoạn của bọn họ, ở đâu cũng có thể sinh tồn. Chủ yếu vẫn là muốn tìm nam ca. Thời điểm đến phiên bọn họ tiến hành sàng lọc, lệ sâm liền nghe thấy đoàn người dưới đ ỉ kỳ ạ nổi giận đùng đùng n à o ả i Mẹ nó lại để cho chúng ta trong vòng 5 ngày giết 1 0 0 n g o n g i ò bi. Đây là cô y khó xử người khác mà. Những người khác cũng phụ hoa, còn đem tiểu đội cơ sở chính lấy ra làm ví dụ. Ha ha, nào y b ì n họ 5 ngày giết hơn một vạn. t h ở tựa là coi chúng ta đều làm nô tử. Chương 1 2 t t r ư tôi làm huấn luyện viên. Đoàn người này rất nhanh rời đại. Lệ Sâm đi l ệ n trước cùng người của cơ sở chính Bắc Hải thương lượng. Đôi mắt người đàn ông kia là màu lửa đỏ, tối thiểu cũng là cấp b Trong đầu Lệ Sâm nghĩ ngay cả một người giữ cửa cũng có thể có dị năng mạnh như thế. Xem ra cơ sở chính Bắc Hải này có tiêu chuẩn chọn lựa rất nghiêm khắc. Trong lưng g ầ n quỳn lẩn quần l ư ớ i nào ủy q u a đoàn người kia trước rời đại. Năm ngày săn giết h n một vạn dòm bị không nghi ngờ phải là người phi thường cường hãn ảnh mờ hồ có cảm giác ờ kỳ hên này hình như có chút gì đó liên quan tới mình nhưng Thủy Trung không nghĩ thông suốt được. Người giữ cửa kỳ ạ đã nhận thấy quá nhiều người đến nương tựa, cũng k h ô n g so ngẩng đầu nhìn lệ sâm, chỉ nhàn nhạt hỏi: các người có bao nhiêu người? 20. Lệ sâm trả lời: À, ít hơn một đội vừa n ạ ý một tí. Vậy trong vòng năm ngày mấy người giết 800 t r m dòm bị là có cơ hội tiến vào cơ sở chính. Người giữ cửa kia cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lệ sâm một h á i Tuy nhiên rất nhanh liền nhíu mày. Đôi mắt người đàn ông này vẫn là màu đen đạm do t h ị c ờ d ọ a nở t ạ o cổng sò dị năng. Vì vậy người giữ cửa n h ắ c lùi một l ầ nữa. n Người bình thường giết giòm bi là chuyện rất nguy hiểm, cả cảnh phà ả y c ẩ n thận. Lệ ngạn theo lệ sâm c ù n g đ á i điện. Từ lúc vừa mới bắt đầu c ờ đã tức giận bất bình cực kỳ. 800 con giòm bi. Sao các người có thể đoán được chúng tôi giết đủ 800? Vậy cũng không đơn giản. Người giữ cửa trả lời. chỉ cần các người nộp lên 800 viên tinh hạch là được. lệ sâm nhớ lụi mổ t ụ t tinh hạch lúc chữa cảnh l i y được cách số 800 c ù n m một đ ồ ản khoảng cách. còn có tinh hạ tránh lở y được cơ bản đều giao cho nam ca cho n ệ nhờ y hệ lụi trên người h à i ẩn số tinh hạch tổng còn khổng đ i ề n mấy cái. lệ ngạn có chút tức giận, tún lấy lệ sâm đi ra, anh, đây là căn cứ gì chứ? cố ý làm khó xử người khác, chúng t ô g đ ư g nữa. ừ n g lệ sâm đạp mổ tỷ h i ể n Ngược lại lại làm lệ ngạn sừng sốt k h ô n g phà ái loa nở trái l ủ ổn một l ư n g đ i ệ cơ sở chính thăm dò tin tức nam ca sao? Bây giờ là tình huống nào vậy? Vì vậy lệ ngạn có chút ngượng ngùng giải thích, anh, e m ở khổng s ò ý kia. Em chỉ cảm thấy bọn họ khinh người quá đáng thôi. Diệp Tiệu h vừa vặn đứng ở khổng xa, lệ sâm vu vu cánh tay lệ ngạn sau đảo nào y gỡ h ẻ Diệp Tiệu, ảnh đại đẳng kỳ một quay đ à i Mới bắt đầu Diệp Tiệu h cùng khổng sọ phản ứng lại được. Vẫn là lục đại đá đại đẳng k ý sẩn gan nở tạ mới suy nghĩ cẩn thận. Tại sao mình lại nghe lời lệ sâm chứ? Lệ sâm lúc này cũng đã mang lệ ngạn đi ta, còn cùng mấy người trong nhờ nào y một c ụ Cơ sở chính có cường giả nào? ả n h suy đoán nam c cả đi thì ầu người cơ sở chính cùng nhau hành động. Lệ ngạn suy nghĩ một chút nói: bọn em chỉ biết người lãnh đạo căn cứ 17. cơ sở chỉ khổng sở tiếp xúc qua. Khi đó các nơi đều là thiên hai, dòm bi từng mảnh. Cậu chỉ lo sống thế nào thôi. Căn cứ 17. lệ sâm hỏi: những người khác cũng bảy khổng sở quan tâm đến. chỉ có tần mộ ý hẻn một m ờ hại nhờ nhau dùng não a i tôi bị y i n t chủ căn cứ 17. sau đó cô ở ý cẩn thận nào ý một lệnh về địa vị của căn cứ 17 ở bắc hải còn có tính cách thẩm cầm nhã lệ x â m phạt thế n ổ ở ý đối với thẩm cầm nhờ ạ tờ tự a lạ rất hiệu hưởng. ngay cả bà ấy mấy tuổi cũng biết vừa mới nãy tôi cũng vậy nghe thấy mọi người thảo luận giữa lông mày tần mộ yên đều là nghi hoặc trước đây cơ sở chỉ khổng sở loạ hại như thế mà lệ ngạn bày tỏ đồng ý khả năng là có kỳ ngộ gì Lệ Sâm hiểu r g mấu chốt trong đó, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ cười. Bọn không so lợi hại như thế, nhưng bọn họ rất có thể đụng phải người lợi hại. Lúc trước ở ngoài An Lan Thành tìm t h ờ ỉ một quái hố sâu khổng pha ái là của Nam Ca cùng t â n Vũ Hoa sao? Nghĩ như thế, bọn họ thần xuôi quỷ khiến Quyên Đại đằng trước Nam Ca đ á i Nga đã xác định Nam Ca đỉ thì Âu người của cơ sở chính, vậy bọn họ chỉ cần ở xung quanh cơ sở chính chờ là được. Nam Ca còn vài ngày nữa mới có thể đến đây. trong khoảng thời gian này lệ sâm mang mọi người lòng như lửa đốt gấp rút lên đường hì h ẹ n mà cuối cùng cũng có thể dừng lại c á mổ tổ việc nhất định phải lập ra kế hoạch cụ thể mới được vì vậy đôi mắt hẹp dài của lệ sâm mỉm cười nhìn thoáng qua lệ ngạn lệ ngạn lùi ra xong một bước có chút kinh hái hỏi anh vì sao anh nhờ anh em như thế chính các em cũng bị hiệt thực lực bản thân bây giờ rất kém cỏi chứ lệ sâm hỏi ngược lại lệ ngạn cùng tất cả mọi người gật đầu mà ngay cả diệp thiệu cũng tật xin lỗi anh c ố n g b ị hiệt dị năng gì, làm gì. ở trong đội ngũ lại chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ. Lệ Sâm vui vẻ càng sâu hơn. v ợ n g ý ô n g bằng chúng ta liền thử xem, trong năm ngày có thể tìm được 800 viên tinh hạch hay không đại. Lời này vừa dứt nào ý ra, tất cả mọi người hít mơ ư ớ g khí lạnh. 800 viên tinh hạch, v ợ n g ý thấy ít nhất phải diệt mở ước ngàn con zombie, bởi v à c u nghĩ d o m bị cấp thập khổng sọ tinh hạch đâu. Mấy người bọn họ mới vừa biến thành người có dị năng, làm sao bây giờ? Lệ Sâm k h ô n g tịt nhìn thấy thái độ hoài nghi bản thân của bọn họ. còn chỉ chỉ huy thái dương động đầu góc trụ đại muốn nâng cao hiệu suất chiến đấu cùng khẩn g phá ai là phải cứ liều mạng đấu dị năng cùng z o m b i e đầu góc lệ ngạn lung lay lập tức liền t r ừ n g to mặt n ạ o ải anh ỷ ảnh lam u ố n để cho bọn em lệ sâm gật đầu cũng chỉ là huấn luyện dị năng của mọi người thôi ai cũng đừng nghĩ lười biếng anh một đồ ai bao tay ra lên phụ trợ cho khớp xương v n dài trong khoảng thời gian này tôi chính là huấn luyện viên của mọi người trong năm ngày nếu nhờ cổng t r i ề hiềm được 800 viên tinh h ạ c h toàn bộ mọi người đến chịu trường phạt đ á i dù nào ủy qua lệ sâm cũng không l ầ n nhưng đủ cho tất cả mọi người ngỡ v ẻ mà t ỉ n h cũng không lành như băng nhưng lại đặc biệt nghiêm túc nhất thời đoàn người mới thoát ra khỏi tay giáo sư đại c c ờ n g bảo lâu này lương ai cũng có chút lạnh lan ra cả người rồi sau đó bọn họ mới biết được bọn họ lạnh người thơ t ự a lạ quá sớm rồi mà ngay cả diệp tiệu cũng bị lệ sâm bắt ra nhập vào trong nhóm huấn luyện mặc dù y t h ủ ở tảnh tạ tinh sảo nhưng nếu như hám sâu vào khốn cảnh sẽ không có ai bảo vệ a n h t a lúc đó cũng chỉ còn đường chết. đã có cái kế hoạch này, lệ x â m căn bản là khổng sỏi cho bọn họ trì hoãn. ngày đó liền lái xe hướng tới thành phố Bắc Hải. khi hèn t ớ i một nơi ạ Bắc Hải cũng đã bị lũ lụt chìm ngập, khổng h ị c h giòm bị hệ thủy đùn nụt trong nước một l u ồ kia quá nguy hiểm, mấy chỗ ở gần đều bị cơ sở chính kéo ra cảnh giới. mọi người gọi chỗ đó vì Bắc Hải c h ì m bên ngoài thành thị bởi vì có người có dị năng giải quyết đã giật khó nhìn thấy dấu vết của giòm b e cho nên bọn họ chỉ có thể xuất phát đến chỗ sâu trong thành thị. Dọc theo đường đài, bọn họ còn đụng phải các đoàn xe khác, đồng dạng đối phương cùng đang quan sát bọn họ. Lệ Sâm ngẫu nhiên dừng lại trả chút ít vật tư cùng bọn họ hỏi thảm m ộ t u t tin tức, sau đó rất nhanh lên đường. Càng đi sâu trong thành thị, giòm bị càng nhiều, càng lợi hại. Thậm chí ở trung tâm thành thị, đó là chỗ mà ngay cả người của cơ sở chính cũng k h ổ n g a m tùy ý giao thiệp. Bắc Hải lúc chưa bị chìm chính là một đô thị khổng lồ có dân cư vượt qua 300 vạn hỉ h n tuổi giòm bị hoạt động trong Bắc Hải trung còn có t h ể m m ộ vạn. Người có dị năng lợi hại hơn nữa cùng khổ ngảm tùy ý chống lùi một trăm vạn giòn bi. Ừ, trừ phi như bọn nam ca có loại thực lực đó. Chờ đến thời điểm lệ sâm bọn họ dừng l o i đ ã truy điển một cách trung tâm thành phố không xa lắm. g i ò bi bên trong này tiến hóa nhanh hơn, rất nhiều con đều có năng lực điều tra. Vừa thấy lệ sâm bọn họ ngừng xe, căn bản cùng khổng cô bọn họ thời gian thở dốc đặt cùng mánh lao đến xe thiết giáp. Lệ sâm mắt lạnh trong xe nhìn bọn chúng. chiếc xe này quánh đều đã cạ tạo qua một viên đạn pháo hoanh lại đây cũng chưa hẳn có thể phá nát nó hướng c h i là chút zombie này anh m ắ c xuống ra quay cửa kính xe xuống cánh tay c o n g p h ị t m ổ t ỉ ỷ ư ớ n g liền đánh bể đủ một c ộ n zombie lập t ử a cảnh l ạ n h lùng bước ra xe sau đó làm một thế với nhóm lệ ngạn lệ ngạn bọn họ cũng không phải ai là lần đầu đối mặt với zombie cộng thêm có lệ sâm ở đây trong lòng bọn họ vẫn có chút an tâm lệ sâm đứng ở trên một đồng hoang tàn phân phối nhiệm vụ cho mọi người Lệ ngạn thở d ả n h vì e n đang nào ý n h ặ n khẩu súng trong tay giống như có mắt vậy không ngắm đ ạ b ằ n g bang nổ súng bắn chết giỏm b ị liên tục xông qua đây. Mọi người chia làm bốn hướng, phân biệt tiến hành công kích. Phương pháp chia nhóm, tôi vừa mời nào Y c h u a Hãy nhớ thời điểm chiến đấu phải phối hợp cùng đồng bạn bên cạnh. Dĩ năng của các e mẹ p h ạ t huy tác dụng cực lớn. Lệ nào g n ý s ổ n g toàn bộ mấy người này đều đứng nghiêm lớn tiếng trả lời, rõ. Nào ý s ổ n g bọn họ liền đ e o vũ khí mô hại nhơ nhở từ chế tắc lên. Phân song bốn hướng k h ổ n g b á o lâu một mở ảnh vụ cận này liền vang lên thần chiến đấu Diệp Thề ủ khổ so bị phẫn đi tấn công dòm bị ảnh tạ có chút âm mộ hướng tới bóng lưng tần mộ yên nhìn thoáng qua cổ h u y n h ệ cũng là người bình thường còn có t h ị thì ồ bên cạnh lệ ngạ đấy còn mải nhờ tại xa ô. lệ sâm rất nhanh liền quả n ở tạ đáp án bởi vì mặc dù là bốn tổ người đảng trẻ hiền đấu nhưng trái tim lại là lệ sâm nếu như c ả o một đùa xa vào khốn cảnh ảnh cụ n h ệ giật nhanh giải cứu bọn họ khi h n h ổ lên với tổ của lệ ngạ. đừng giết g i m bì bên trái, đạp nó lại đây cho tôi. người ở bên ngoài nhìn thấy g i m bì hung tàn vô cùng, đến lệ sâm tại r ố n g như là con cờ như vờ ỉ. sau khi bị lệ ngạn dẫn lại, nó căn bản cũng không so đối kháng được lực lượng của lệ sâm. Diệp Thiệu vốn là quân đ ằ n g xèm n á o như đâu, ai biết lệ sâm bên cạnh trực tỷ hiệp đ i ẩn qua đằng sau con d i m bì kia. sau đó con g i m bì kia lập tức chạy đến tránh tạ. Diệp Thiệu vô thức trợn to hai mắt. trong t ạ nở tạ cũng có vũ khí khủng p h ả i ai là súng mà là một t h ằ n g côn lệ sâm tiện tay tở t r ê n mặt đất mặc dù như thế đối mặt với giòm bi hung tàn xấu xí tim diệp thiệu vẫn đập bình bình sao anh đột nhiên đá con giòm bi này cho tôi chứ diệp thiệu khó khăn lắm mới né được móng nhọn của nó gặp may muốn dùng thành côn công kích con giòm bi này ai biết thân thể nó còn linh hoạt hơn mình nhiều mấy lần công kích thế nhưng đều bị nó tránh thoát diệp thiệu có chút nôn nóng lệ sâm lại nhàn nhở ạ n à o ải ngay cả g i m bị yếu như thế cũng khổng đồ phó được a n h n h ì n mù ổ hẹn đi tìm nam ca. Dựa vào, Diệp Thiệu rất muốn dựng thẳng ngón giữa cho lệ sâm. Lao Tử cũng biết dùng súng ảnh nước g lại lấy cho tổ ỷ một k h ủ súng đ á i Con d ò m bị này không phải sớm bị tôi giải quyết sao? Hoặc là bởi vì hai ta là tình địch nệ g h nặng đ á n g lờ hại dụng chuyện này báo t h ủ Diệp Thệ ủ một bển ở trong lòng mắng lệ sâm vô sỉ một bển đem những lửa giận này đều phát tiết ở t r ê n người con d i m bị kia. động tạ cảnh tạ từ hỗn loạn dần dần thay đổi trở nên có kết cấu lệ sâm ở thời điểm cố kỵ người khác cũng ngẫu nhiên chỉ đạo diệp thiệu hai câu diệp thiệu về sau cũng b ộ i phục lệ sâm luôn một thuật cận chiến lợi hại của nam ca chỉ sợ đều là lệ sâm tự tay dạy rô điển đ á i mặc dù không bị hệ t r ọ nợ tạ đến cùng có dị năng hay không diệp thiệu giờ phút người khổng c h ộ t nghi ngờ coi như là t ờ tựa khổng sợ thạch quái người này cũng có thể sống sót t ấ t t chương 1 2 t t r ư không gian cung bảo 20 người này ở vị trí phụ cận thành phố giải quyết giòm bi cả một quại buổi trưa. Chờ đến tối, lệ sâm lái xe dẫn bọn họ ra khỏi thành kiểm tra chiến công lại phát hiện cũng chỉ giết được hơn 50 con giòm bi mà thôi, lấy được tinh hạch lại chỉ có 30. Cách mục tiêu 800 của bọn họ k ẻ m một mở ă n g lớn. Lệ ngạn khi đó đứng ở bên cạnh lệ sâm, mặt cũng nóng cháy, cậu cảm thấy mình làm lệ sâm mất mặt. Hôm nay nếu cậu bị hy hèn được tuột mở tuột cũng không mới giết được vài giòm bi như thế. Những người khác cùng ý tưởng của lệ ngạn là giống nhau, tất cả đều cúi đầu chờ lệ sâm m ắ n g bọn họ. Ai biết lệ sâm đem những viên tinh hạch d ự a theo như cậu đều phân phối cho bọn họ xong thế nhưng còn khen ngợi bọn họ. Hôm nay có thể có chiến công nghệ đã rất tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng lên. Diệp Tiệu h nghe xong cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lệ sâm. Hôm nay cậu phí thời gian rất lâu mới đem con giòm b i cấp cao hơn kia từ từ giết chết, sau đó thể lực thì ổ khổng kịp khổng so lại thành công giết chết thêm con nào nữa. nhưng mà lệ sâm thế nhưng lùi nào ủy b ì n h họ biết h i hèn cũng sai lệ sâm quay đầu nhìn thoáng qua diệp thiệu trong mắt mang theo tươi cười thời điểm nam ca mới bắt đầu giết zombie cũng k h ổ n g bằng mọi người đâu diệp thệ đã tở ý qua thân thủ nam ca có bao nhiêu lợi hại miệng há to như nuốt trứng gà em ấy mới bắt đầu là cái dạng gì nam ca là zombie điểm này lệ sâm mở khổng s ỏ phủ nhận qua mà thời đ i em ban đủ ạ nợ tạ thử máu cho nam ca liền phạt thệ kỳ ạ thừa cửa không phải là nhóm máu của nam ca lúc cô ở ỉ vừa mới biến thành g i m bỉ là cái dạng gì, diệp thể ủ k h ổ ngạm tưởng tượng ảnh tạ thấy lệ sâm nhắc tới nam ca, ánh mắt cùng d ù n g nào yểu cù nhẹ hởi đổi cực kỳ nhu hòa, trong nội tâm cũng có chút c h u a sót. tất cả bộ dáng của nam ca sau tận thế, cái người đàn ông này đều đã gặp qua thật lạ làm cho người khác vừa lại hâm mộ lại g h n t ị cô ở ỉ mới bắt đầu tay chân rất vụ về, kỹ xảo gì cũng không. lệ sâm kỳ thật cũng rất hoài niệm những ngày kia trên người nam ca đều là thi bất màu tím xanh nào y trùy ể n cũng chậm gì gì. đầu óc còn ố c nơi nào giống như là hỉ hẹn ngoại, tùy tùy hẹn mổ tành mắt cũng có thể đem hồn người khác cù đ á i Lệ Ngạn được Lệ Sâm khẳng định, kỳ thật viển rất cao hứng. Giờ phút này cậu t ò mò hỏi, Nam Ca tỷ kia rốt củ chia hẹn mà có bao nhiêu lợi hại vậy? Lệ Sâm cười đến sáng lạ, thời đi mổ ở y ở căn cứ Tân Bình cũng đã đảnh xứng với thực chém v à n g ư ờ i Hôm nay k h ô n g pha ấy là các cậu còn ngờ nào hải điện nổ ở y sao? Hôm nay bọn em đã ngờ nào hải. Mọi người hai mắt nhìn nhau suy tư, bọn họ bỏ suất cái gài cổng. Năm ngày săn diệt m ư t vạn g i m bi là số lượng của bọn nam ca. Lệ xứng nào hay điển chuyện này, dù nào ủy trạ đầy kiêu ngạo. Cũng giống thế, ánh nhàng hiếu kỳ hơn những người khác. Làm sao bây giờ nam ca lại đạt đến khả năng này? Chẳng lẽ là sau khi thiên thạch rơi xuống, thể chất quả ổ quỉ thay đổi sao? Tất cả mọi người đều đạn tỉ hệ hóa cái tin tức này. Lệ ngạn nhìn ánh mắt lệ sâm đủ khổng đ ồ ảnh n h đây rốt cuộc là tìm cho cờ u mộ tỷ dâu như thế nào chứ? đây cũng quá hung hãn rồi, lệ sâm xác định có thể đánh thẳng sổ ở v ì sao. vẻ mặt tần mộ yên cũng cạo mổ t ị t ngơ ngác một lâu sau thế nhưng như có điều suy nghĩ gật đầu. tinh hạch đã được phân đến trong tay, lệ sâm ý bảo bọn họ mau chóng dùng. ngày mai còn muốn tiếp tục săn giết z o ò m bì, lệ ngạn lại có c h u t không bu được, chúng ta tổng cộng chỉ được 30 tinh hạch, nếu mà ăn, kỳ c ổ n g tương đương với một n g ư ờ i công phu này đều uổng phí rồi sao? diệp thiệu ngược lại nghĩ ra. Đây gọi là m à i đại ổ khẩn g phỉ công đốn tuổi bây rửa ảnh tạ còn học được dùng nam ca giáo dục những đứa bé này. Hơn nữa nam ca tiến bộ lớn như vậy cũng là bởi vì ăn nhiều tinh h ạ c h Mọi người vừa nghe, nam ca cũng ăn, vậy bọn họ cũng ăn. Vì vậy bây giờ nam ca cách bắc hải còn rất xa căn bản cũng không bị hết. Lệ Sâm cùng Diệp Thiệu thế nhưng lại vòng p h ấ n c h o cô. Sau khi vào đêm, những người khác trong đội ngũ đều trên nghỉ ngơi. Lệ Sâm nhìn Diệp Thiệu cũng nằm ở ghế sau liền i ó n r é n xuống xe. Diệp Thiệu kỳ thật c ă n bản là không gì, à, n g u i Lệ Sâm đi ở n ở Tạ cũng đang n g h i d ậ y Vốn là nghĩ theo sau nhưng mà tốc độ Lệ Sâm quá nhanh ảnh Tạ cân nhờ ạ c một quái, cuối cùng vẫn còn thấy nhờ Tạ từ trong xe chờ Lệ Sâm trở về. Lệ mở khổng s ò lái xe, cùng khổng sọ dựa theo đường đi bằng n g ạ ệ đi ảnh trước tỷ hiệp đi từ quảng trường bị nước nhấn chìm kia. Ban đêm gió lớn, cảnh giới tuyến còn ở trong g i ờ không ngừng lay động khổng s ó Nam Ca ở bên người liền tương đương với thẻ u một quái dạ đại h ệ Lệ Sâm mỉ một b ự c đều đi ạt cẩn thận. có thể coi như là k h ô n g s ả g rác được i ò m bị ẹt ảnh đồ ải với nguy hiểm vẫn có tính cảnh giác trời sinh nước ở quảng trường này chẳng hề sâu đanh liền đứng trong nước nhắm mắt lại lắng nghe đấy nước liên tục chuyển đ i n t h ẳ n g bọt khí nổ trăng sáng từ từ giấu ở trong tầng mây rung động trong nước cũng dần dần nhờ ảnh công dư chỉ là ở thời điểm lệ sâm mở mắt ra vẫn có thể phát giác được có i ò m bị đ ã ngợi bốn phương tám hướng tiến đến đây bọn họ cơ bản đều là phủ phục dưới đáy nước lúc trước nam ca cũng gần đ ã niệm của một l ệ n thì t ò i Như thế nào cũng không nào ăn lần thứ hai. Vốn là mấy con giòm bi này đều chờ đợi nhân loại đưa tới cửa, mới bắt đầu xông qua đến chỉ có mười mấy con, về sau càng ngày càng nhiều. Mấy trăm con giòm bi giống như là sóng biển, thế nhưng còn chồng chất lên nhau trong nước. Lệ Sâm đeo kính nhìn đêm lên, xuyên thấu qua t r ồ n g kính có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn khủng bố của đám giòm bi. Gần nhất c á o một nhờ hầm giòm bi đập v ợ tới t bên cạnh, cùng nhau chui từ trong nước ra, muốn cắn Lệ Sâm. mà ngay tại lúc n u y một thệ mừng quỷ dị phát sinh mấy con giòm bì này thế nhưng toàn bộ đều bị định dạng ở trong c ô n g trùng đợi đến lúc bọn chúng khôi phục hành động lệ sâm cũng sớm đã ra khỏi vòng vây chúng nó đám giòm bì này hiển nhờ ủ h i n n không biết chuyện này là thế nào vừa mới nãy bọn chúng dưa giảng cùng đã bạ ảo vây lệ sâm rồi nha bọn chúng càng thêm tức tối lại điên cuồng hướng tới vị trí mới của lệ sâm vọt tới lệ sâm l ậ p lại chiêu cũ cho đến khi số lượng giòm bì đã đạt điểm m ổ tổ rất khủng bố mới bỗng nhiên mở ra hai tay